Trải qua ngày hôm qua nửa đêm tỉnh lại đối thoại, Tuyết Trắng đã biết lúc này ở chính mình trong phòng hầu hạ chính mình chính là Âu Dương trong phủ một cái nha hoàn, tên đảo cũng đơn giản, đã kêu Tiểu Hồng. Lúc này nghe kia nói chuyện thành, hiển nhiên là Tiểu Hồng lại cùng một người khác nói chuyện, nói chuyện thanh âm có đủ nhẹ, nhưng ngữ khí lại rất là không cao hứng. Ai nha, ngươi người này như thế nào có thể như vậy đâu? Ta đều nói Tiểu Tiểu Thư lúc này còn ở ngủ liền tính là lại ăn đồ bổ, cũng muốn chờ tỉnh ngủ rồi nói sau. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta đem tiểu tiểu thư cố ý đánh thức, chỉ là vì uống thuốc bổ sao? Cung tiểu hồng nói chuyện hiển nhiên cũng là cái nữ tử, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cầu xin, tiểu hồng tỷ tỷ, ngươi liền giúp giúp đội, giúp ta kêu một chút tiểu tiểu thư đi. Nay tổ hiến vừa mới ngao hảo lượng hảo, đúng là ăn ngon thời điểm, nếu là phóng lệnh, quay đầu lại lao ra từ kia mặt còn không chừng muốn như thế nào phát ta. Kia cũng không được. Tiểu Hồng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, tiểu tiểu thư hiện giờ còn bệnh đâu, nghỉ ngơi là quan trọng nhất, dù sao ta là không thể kêu nàng lên. Nay tổ yến lúc này không ăn, liền đặt ở lò sưởi thượng nhiệt, quay đầu lại chờ tiểu tiểu thư tỉnh lại ăn không cũng giống nhau sao. Không giống nhau không giống nhau. Đối phương vội vàng giải thích, thất thiếu gia cô ý phân phó, nay tổ yến là là từ cái gì cái gì trên đảo hái, đặc biệt chân quý hi hữu, chỉ có nấu hảo lúc sau lập tức dùng ăn mới vừa rồi có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, cho nên, Tiểu Hồng tỷ tỷ, ngài liền châm trước châm trước, giúp đỡ đi. Tiểu Hồng lại vang lên phản đối thanh âm, mà trong phòng tuyết trắng lại là như thế nào cũng nằm không nổi nữa, tuy rằng giọng nói vẫn là có chút hách, lại vẫn là kiên trì nhẹ giọng hô, hồ. "Tiểu Hồng, ngươi làm nàng vào đi." Chợt vừa nghe tuyết trắng thanh âm, Tiểu Hồng bị hoảng sợ, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút trắng bệnh, hung hăng trừng mắt nhìn Đưa Tổ Yến Nha hoàn liếc mắt một cái, lúc này mới vội vàng mở cửa vào nhà. Mới Tiến Phòng, liền thấy Tiểu Hồng bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, đôi tay trụ mà, gục xuống đầu xin tha nói: "Tiểu tiểu thư thứ tội, bọn nô tỳ cũng chỉ là nghĩ làm tiểu tiểu thư nắm chặt án đồ bổ dưỡng hào bệnh, cũng không phải thật sự muốn cố ý làm tiểu tiểu thư nghỉ ngơi không tốt." Tuyết trắng còn tưởng rằng Tiểu Hồng quỳ trên mặt đất là muốn đem trách nhiệm tất cả đều đẩy đến đối phương trên người, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng cũng không có đem trách nhiệm mình xác hóa, cứ như vậy, nếu là chính mình thật sự trách tội xuống dưới, như vậy liền biến thành các nàng hai cái đều phải lãnh phạt. Đưa tổ yến nha hoàn cũng là quỷ trên mặt đất, đôi tay lại đem khay cử qua đỉnh đầu, mà trên khay mặt phong chính là một cái sứ thanh hoa mang cái sứ chung. Được rồi, đều đứng lên đi. Ta cũng chưa nói là các ngươi đem ta đánh thức, Tuyết trắng xua xua tay, đứng dậy xuyên dậy, ta chỉ là thói quen tính canh giờ này tỉnh, hôm nay cũng là không ngoại lệ, chẳng qua vừa lúc đuổi kịp các ngươi ở cửa nói chuyện mà thôi. Nghe được Tuyết trắng nói như vậy, Tiểu Hồng nhẹ nhàng thở ra, bất quá lại không dám lên, ngược lại là đối với một bên nha hoàn lặng lẽ làm cái tiến lên thủ thế. Tiếp theo, liền thấy kia nha hoàn chống mặt đất đi phía trước xe dịch, lăng là không làm trên khay sứ chung có nửa điểm hoạt động con thỉnh tiểu tiểu thư dùng này chén tổ yến tuyết trắng nhất không thể gặp chính là người khác cho chính mình quỳ xuống hơn nữa vẫn là quỳ đi phía trước cọ quả thực ngược đến người không muốn không muốn ta ăn tổ yến có thể nhưng là các ngươi hai cái có thể hay không trước lên a hai người quỳ như vậy ta thấy thế nào đều không thoải mái này còn làm ta như thế nào ăn cái gì tiểu hồng cùng kia nha hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái lại trộm nhìn nhìn tuyết trắng thấy tuyết trắng là nghiêm túc Cũng không phải ở khảo nghiệm các nàng, các nàng hai cái lúc này mới đứng lên, một cái ngoan ngoan đứng ở một bên, một cái khác còn lại là đem tổ yến đặt lên bàn, đem cái nắp mở ra sau, lại đem cái muỗng đặt ở một bên dọn xong, lúc này mới cầm khay đứng ở tiểu hồng bên người. Tuyết trắng giờ phút này đã đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, nhìn sứ trung thoạt nhìn có chút giống là ngấm tuyết giống nhau đồ vật, nàng không khỏi nhúng mày. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết tổ yến? tưởng tượng đến tổ yến là chim én dùng nước miếng đổ bê tông ra tới tuyết trắng liền nhịn không được có chút ghê tởm nhưng lại tưởng tượng đến thứ này là đồ bổ tự cổ chí kim mọi người đều thực tôn trọng ăn tổ yến nàng cũng liền nhịn xuống ghê tởm cầm lấy một bên thìa múc một ngụm chậm rãi đưa đến bên miệng nô có điểm ngọt không giống nước đường ngọt ngược lại là một loại quả hương vị ngọt hoặc lưu lưu cũng không làm cảm giác phiền chán nhị ai Loại này hương vị ăn lên nhưng thật ra sẽ không làm người cảm thấy đây là cái gì ghê tẩm người đồ vật, tương phản. Nhưng thật ra có một loại an đệ nhất khẩu, còn tưởng lại đến một ngụm xúc động. Trừ bộ đệ nhất nguống, tuyết trắng bộ dáng thoạt nhìn có chút giống là chịu tội giống nhau ngoại. Lúc sau tuyết trắng ăn lên đều thực hưởng thụ, như thế làm tiểu hồng cùng đưa tổ yến lại đây nha hoàn song song nhẹ nhàng thở ra. An qua tổ yến, tiểu hồng liền bắt đầu hầu hạ tuyết trắng rửa mặt. Cũng Mệ tuyết trắng ở nhà thời điểm hưởng thụ qua thấm đồng phía trước cho chính mình cung cấp phục vụ, mà ở Lưu Tiên Phường, càng là có thấm đồng như là bên người nha hoàn giống nhau vì chính mình đoàn thủy đổ nước. Cho nên lúc này thay càng thêm chuyên nghiệp nha hoàn hầu hạ, tuyết trắng đảo cũng tiếp thu thật sự mau, cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hướng châu ngồi. Một phen rửa mặt trải đầu qua đi, tuyết trắng cũng thay thấm đồng ngày hôm qua buổi chiều đưa lại đây quần áo, lúc này mới ở tiểu hồng nâng Hạ. Một đường hướng tới nhà ăn đi đến. Âu Dương gia cái kia cực đại nhà ăn rốt cuộc lại lần nữa phái thượng công dụng, chờ tuyết trắng đi vào nơi này thời điểm, mới phát hiện chính mình tới đã có chút chậm, hai đại cái bàn bên, đều ngồi không ít người. Bên trong cái bàn kia đều không ngoại lệ làm đều là nam tử, mà bên ngoài này trương cái bàn bên ngồi, còn lại là Âu Dương gia sở hữu nữ quyến, cùng với chưa năm mãn 15 tuổi nam ba. Vừa thấy tuyết trắng vào được, Đại gia tầm mắt động tác nhất trí dừng ở tuyết trắng trên người. Chương 468 một đốn cơm sáng. Chương 468 một đốn cơm sáng. Bạch gia nhị lão, cùng với kia bảy vị bá bá thúc thúc, bá nương thím, tuyết trắng nhưng thật ra gặp qua, bất qua âu dương gia những cái đó bọn nhỏ, nàng lại là một cái cũng chưa thấy. Hiện giờ bị nhiều như vậy đôi mắt động tác nhất trí cùng nhau nhìn chằm chằm, tuyết trắng không khỏi có chút ngượng ngùng, sắc mặt đỏ hồng, tiến lên đi rồi vài bước, sau đó ở Âu Dương hối bên người dừng lại chân sau lúc này mới phúc lễ quy quy củ củ hỏi ăn lên lên nhà chúng ta không như vậy nhiều xú quy củ lên tiếng chính là Âu Dương đến lời kia vừa thốt ra những người khác sôi nổi nhìn về phía Âu Dương đến ánh mắt kia phảng phất là đang nói lao gia tử ta có thể không mở to mắt nói dối sao muốn nói nhà ai xú nhiều quy củ trừ bỏ Hoàng Giang ngoại Đại Khái cũng liền số Âu Dương ra lễ nghĩa là nhiều nhất Này lễ nghĩa nhiều tới rồi cái gì phân thượng, một hai câu căn bản là nói không rõ, tóm lại có một chút là khẳng định, này đó lễ nghĩa đều đã kinh động hoàng thượng, nếu không này cả gia đình, lại là tướng quân lại là quan văn, sao có thể như thế chỉnh tề ở cùng thời gian được đến nghỉ phép, do đó tới tam hà chấn đoàn viên đâu. Quy củ không chỉ có nhiều, lễ nghĩa không chỉ có tạm lại còn có tới rồi làm hoàng đế đều gật đầu đồng ý nông nối này đủ để cho mọi người sôi nổi khiếp sợ mà lại khinh bỉ nhìn về phía Âu Dương đến. Nhưng Âu Dương đến lại ngược lại như là không cảm giác giống nhau, như cũ cười tủm tỉm nhìn tuyết trắng, ta ngoan cháu gái, ngươi tới ra ra bên người ngồi đi, chờ ăn cơm sáng, quay đầu lại lại về phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lời này làm Âu Dương quý thị nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đến nổi những người khác, càng là bị khiếp sợ đến cơ hồ muốn đem tròng mắt trừng ra tới. Cùng Âu Dương đến ngồi ở một bàn ăn cơm, vẫn là ở cả nhà đều ở trường hợp hạ. Nay thật sự là không trách đại gia khiếp sợ, mà là ở Âu Dương gia, cũng cũng chỉ có cực kỳ đặc biệt quan trọng hoặc là trọng đại nhật tử. Âu Dương quý thị mới có thể bị cho phép ở như thế người nhiều trường hợp hạ, cùng Âu Dương đến ngồi ở cùng bàn ăn cơm. Đến nỗi mặt khác nhật tử, Âu Dương gia đừng nói là nữ tử, ngay cả bất mãn 15-1 tuổi nam hài tử đều không thể cùng Âu Dương đến ngồi cùng bàn. Nhưng hiện tại Âu Dương đến lại làm tuyết trắng cái này nha đầu cùng hắn ngồi cùng bàn, vẫn là lấy cháu gái thân phận, này thuyết minh cái gì vấn đề. Đại gia đang xem hướng tuyết trắng thời điểm, trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại nhiều vài phần. Mà lúc này tuyết trắng lại là dở khóc dở cười, trong lòng âm thầm lắc đầu, này lao ra tử, là ý định muốn đem ta hướng hỏa thượng gia nương A. Âu Dương gia ăn cơm chia làm hai đại bàn, như thế rõ ràng phân chia phương thức. Nếu tuyết trắng này còn nhìn không ra tới nói, kia chỉ có thể thuyết minh nàng tuyết trắng không tiến mắt mù, ngay cả tâm cũng bị mù. Nếu nàng dám gật đầu đồng ý, có lẽ sẽ thảo Âu dương đến cao hứng, nhưng tuyệt đối sẽ làm những người khác đối chính mình có bất hảo ấn tượng. Tuyết trắng tuy rằng không nghĩ tới muốn lấy lòng mọi người, nhưng là nàng cũng tuyệt đối không nghĩ bởi vì như vậy một kiện ngồi ở nơi nào ăn cơm sự mà để cho người khác đối chính mình ấn tượng đánh gãy. Gia Gia thật là nói đùa. Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười, đứng lên, đối với Âu Dương đến nói, này một bàn Tuyết Trắng không phải không thể ngồi, chỉ là, Tuyết Trắng nếu ở này một bàn, kia liền thành Âu Dương gia khách quý. Nhưng hôm qua Tuyết Nhi mới được lễ, nhị thân, lẽ ra Tuyết Nhi cũng nên là Âu Dương gia người mới đúng. Nếu là cùng người nhà ăn cơm, Tuyết Nhi tự nhiên là muốn ý theo trong nhà quy củ đi, hẳn là đi mãi mãi kia một bàn mới đối đâu. Nay một fan nói xuống dưới Làm ở đây người đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng làm Âu Dương đến xấu hổ ngẩn người, ngay sau đó cười ha ha gật gật đầu, đúng đúng đúng, người nhàn nên dựa theo người nhà cách làm tới. Đi thôi, đi ngươi mãi mãi kia mặt ngồi. Theo Âu Dương đến bàn tay vung lên, tuyết trắng lại lần nữa phúc lễ, lúc này mới hướng tới Âu Dương quý thị này mặt đi tới, sau đó lại là phúc lễ vân an, tái khởi tới khi, cho nàng an bài chỗ ngồi cũng đều bày biện hảo. Mặc dù là ngồi xuống, tuyết trắng trong lòng cũng còn là phi thường khẩn trương. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được mọi người đều ở quan sát chính mình, tuy rằng ánh mắt kia giữa không có gì ác ý cảm giác, bất quá loại này bị trở thành là hy hữu phẩm xem xét tư vị cũng vẫn là làm người cảm thấy rất kỳ quái. Cuối cùng vẫn là Âu Dương quý thị nhìn không được, đang muốn lên tiếng làm đại gia ngoan ngoan ăn cơm khi, lại nghe ngoài cửa có gã sai vật tới truyền báo. Tiểu hầu ra tới. như vậy sáng sớm. Tiểu hầu ra cư nhiên tới. Tin tức này làm Âu Dương gia tất cả mọi người sửng sốt, nơi này tự nhiên bao gồm tuyết trắng. Nàng không nghĩ tới người kia cư nhiên lại tới nữa, hơn nữa vẫn là tại đây loại rõ ràng không phải xuyên môn thời gian lại đây, chẳng lẽ nói, hắn là vì chính mình tới sao? Âu Dương gia các nam nhân lập tức đứng dậy, các nữ nhân cũng là vội vàng đi theo đứng dậy, sau đó tránh ra lộ, trước làm các nam nhân hướng tới bên ngoài đi đến, các nàng lúc này mới đội kịp. Như thế thuần thục mà lại ăn ý phối hợp, giống như là đã sớm diễn luyện rất nhiều biến giống nhau. Tuyết trắng không kịp cảm thán, thấy mọi người đều cùng đi ra ngoài, nàng tự nhiên cũng là muốn cùng đi ra ngoài, đồng thời nàng cũng rất muốn biết rõ ràng, nam nhân kia rốt cuộc có phải hay không quét bình, nếu thật là nói, như vậy chính mình. Như vậy chính mình lại nên như thế nào? Tuyết trắng đã không kịp suy nghĩ chính mình muốn nên đi thế nào, vô luận về sau muốn thế nào hiện tại đều phải trước xác định một chút đối phương thân phận mới được trong đầu kêu loạn một mảnh tuyết trắng đi theo mọi người mặt sau cùng một đường hướng tới đại môn nên đi bất qua mới đi đến giữa sân liền nhìn đến tiêu thịnh duệ ngẩng đầu mà bước hướng tới bên trong đi tới thảo dân gặp qua tiểu hầu gia vi thần gặp qua tiểu hầu gia dân phụ gặp qua tiểu hầu gia thiếp thân gặp qua tiểu hầu gia mọi người xôi nổi hành lễ vân an trong lúc nhất thời trong viện nhưng thật ra lại nghe không thấy mặt khác cái gì thanh âm tiêu thịnh duệ cũng không có lập tức làm mọi người ngồi dậy ngược lại là đem tầm mắt đảo qua cuối cùng dừng ở giờ phút này đang đứng ở đám người mặt sau cùng bảo trì phúc lễ trạng thái tuyết trắng thấy nàng đã hảo hảo đi lên tiêu thịnh duệ khoe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười bất quá thực mau lại tiêu tán không thấy được rồi đều đứng lên đi mọi người thỉnh tiêu thịnh duệ vào phòng khách lúc sau Nữ quyến liền mang theo bọn nhỏ rời đi, mà Âu Dương đến còn lại là mang theo bảy đứa con trai bồi. Ta hôm nay buổi sáng lại đây cũng không phải vì khác, chính là muốn hỏi một chút các ngươi có từng ăn qua cơm sáng không. Tiêu Thịnh Duệ chủ động đã mở miệng, nhưng lại như là nói chuyện phiếm việc nhà giống nhau, nhưng thật ra là mọi người hơi hơi sững sốt. Hồi Tiểu Hầu gia nói, thảo dân trong nhà vừa mới phải dùng cơm sáng, không biết Tiểu Hầu gia có từng dùng qua. Trả lời chính là Âu Dương đến mà cuối cùng do hỏi hoàn toàn là ở vào lời khách sáo nói như vậy ai cũng sẽ không đuổi tới nhà người khác ăn cơm sáng. Bất quá lúc này đây Âu Dương đến hiển nhiên là tính sai rồi. Tiêu Thịnh Duệ nghe xong hắn hỏi chuyện sau cơ hồ là lập tức trả lời chưa từng vừa lúc lại đây hỏi một chút các ngươi ăn cái gì nếu là có ngon miệng ta liền ở chỗ này ăn Âu Dương các lão không biết ngươi có không hoan neng hoan neng hoan neng Âu Dương đến nào dám nói không chào đón, hơn nữa đối phương đều đã nói được như vậy chẳng ra, nếu chính mình lại nói không chào đón, kia không chỉ có là rơi xuống đối phương mặt mũi, càng là đem chính mình thể diện ném cái không còn một mảnh. Cứ như vậy, tiêu thịnh Duệ được như ý nguyện ngồi ở chính vị thượng, một bên ngồi chính là Âu Dương đến cùng Âu Dương Huy hai người. Tuy rằng không phải cùng kia nha đầu ngồi cùng bàn, bất quá kia nha đầu ngồi vị trí lại là cùng chính mình xa xa tương vọng, đào cũng làm Tiêu Thịnh Duệ trong lòng nhiều vài phần dễ chịu. Không thể tự mình vì nàng gấp đồ ăn, kia nhìn nàng ăn cơm cũng là tốt. Tuyết trắng bốn dĩ liền bởi vì cùng như vậy một bàn lớn còn coi như là người xa lạ người nhà ăn cơm mà biến yếu, hiện tại lại đột nhiên nhiều một cái thường thường liền hướng tới chính mình nhìn qua tiểu hầu gia, nàng càng là cảm thấy này đốn cơm sáng tuyệt đối là nàng đời này, hơn nữa đời trước ăn đến nhất gian nan một bữa cơm. Quả thực so vừa mới xuyên qua tới lúc sau, ăn những cái đó liền cơm heo đều không bằng đồ ăn còn muốn gian nan một bữa cơm. Cho nên mới uống qua nửa chén cháo, tuyết trắng liền buông xuống chiếc búa, mang theo vài phần xin lỗi nhìn Âu dương quý thị, ôn nhu nói, nãi nãi, các vị bà nương thím, tuyết nhi ăn no, liền về trước phòng uống rượu đi. Hành, ngươi trở về đi. Bên ngoài còn có chút lạnh, nếu là nghĩ ra được thông khí, cũng chờ bên ngoài ấm áp trở ra, biết không? Âu Dương quý thị thấy tuyết trắng sắc mặt không tốt lắm, cũng đoán được nha đầu này là thân thể không thoải mái, cho nên cũng không ở lâu nàng. Âu Dương đến nhưng thật ra muốn lưu một chút, bất quá thấy tuyết trắng đi ra ngoài thời điểm đều là làm nha hoàn đỡ, cho nên lưu nói liền ngừng ở bên miệng thượng, nhưng thật ra không nói thêm nữa cái gì. Chỉ là ở nhìn đến tuyết trắng thân ảnh biến mất ở cửa sau, tiêu thịnh duệ trong tay chiếc đũa cũng ngừng lại, đặt ở một bên, cái này làm cho những người khác sừng sốt cũng vội vàng buông chiếc đũa. Chỉ thấy vừa mới còn sắc mặt thượng nhưng Tiểu Hầu gia đảo mắt liền đen mặt, lạnh lùng nói câu ăn no, tới trước chỗ đi dạo, liền đứng dậy chạy lấy người. Tiểu Hầu gia muốn tới chỗ đi dạo, tự nhiên là phải có người bồi, mà bồi người này, Âu Dương đến tốt nhất, nhưng hắn tuổi tác đại, thật sự không có phương tiện nhiều đi. Tiếp theo chính là Âu Dương Huy, hắn rốt cuộc là trưởng tử, lấy hắn thay thế phụ thân bồi Tiểu Hầu gia đảo cũng không gì đáng trách nhưng Âu Dương Huy tính tình thật sự là không thích hợp cùng người nói chuyện với nhau, cho nên cuối cùng bồi tiểu hầu ra công tác, liền tự nhiên mà vậy dừng ở lão Tam Âu Dương như trên người. đến nổi những người khác, tuy rằng không cần bồi tiểu hầu ra, nhưng này bữa cơm lại là không có biện pháp tiếp tục ăn, sôi nổi đem đồ ăn phân tới rồi các phòng, phân phó các phòng hồi từng người phòng ăn, này hai đại cái bàn liền bị người triệt đi xuống. Tuyết trắng còn không biết bởi vì chính mình trước tiên ly tịnh. Do đó dẫn tới những người khác cũng đều vội vàng kết thúc này đón cơm sáng. Giờ phút này nàng đang ngồi ở bàn tròn bên cạnh, trinh lăng nhìn mỗ một chỗ phát ốc, trong đầu kêu loạn một mảnh, cũng không biết cụ thể là suy nghĩ cái gì. thằng đến tiểu hồng bưng chén thuốc chén đi vào tới, tuyết trắng lúc này mới lấy lại tinh thần, đem rửa uống cạn lúc sau, lúc này mới nói, tiểu hồng, ngươi đi cho ta ra ra mãi mãi chuyển cái lời nói, liền nói ta phải đi về. Quay đầu lại chờ ta hảo chút, Lại qua đây xem bọn họ. a Tiểu Tiểu Thư phải rời khỏi. Đi nơi nào a Tiểu Hồng vừa nghe nói Tuyết Trắng phải đi, liền nháy mắt bị hoảng sợ. Mà Tuyết Trắng lại bị nàng vấn đề hỏi đến sướng suốt, ta tự nhiên là hồi ta chính mình trong nhà đi a Ta này đều ra tới một ngày một đêm, nếu là lại sẽ không đi, ta sợ người trong nhà lo lắng. Chương 469 ngươi quá đường đột. Chương 469 ngươi quá đường đột. Chính là tiểu hồng do dự một chút, lúc này mới nói, chính là, nơi này còn không phải là tiểu tiểu thư ra sao. Lời này hỏi đến tuyết trắng một trận ngạc nhiên, đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng liền phản bác nói đều tìm không thấy. Hiện giờ chính mình đã nhận kết nghĩa, lẽ ra cũng coi như là Âu Dương gia người nhà, chẳng qua muốn nói đem nơi này trở thành là chính mình gia, tuyết trắng thật đúng là yêu cầu hảo hảo làm một phen tâm lý xây dựng mới được. Thấy tuyết trắng không nói. Tiểu Hồng tâm lột bột một chút, vội vàng quỳ xuống, "Liên Thanh xin tha, tiểu tiểu thư chỗ tội, nô tỳ không nên vọng nôn, còn thỉnh tiểu tiểu thư không nên trách tội nô tỳ." "Ai, như thế nào lại quỳ xuống a?" Tuyết trắng nhìn quỳ trên mặt đất, tối đầu liền kém chưa cho chính mình dập đầu tiểu Hồng, trong lòng một trận bất đắc dĩ, thở dài, lúc này mới nói, "Ngươi đứng lên đi, ta không muốn trách tội ngươi." Thấy đối phương vẫn là run run rẩy rẩy không dám lên, Tuyết Trắng đành phải đứng dậy đi lên đỡ nàng lên, một bên đỡ còn một bên nói, kỳ thật ngươi vừa mới nói nói được không sai, ta nhận thân, cũng nên xem như trong nhà một phần tử. Chỉ là, ngươi cũng biết, ta còn có khác người nhà ở, nếu là ta quá dài thời gian sẽ không đi, bọn họ sẽ lo lắng ta. Tuy nói đối phương chỉ là Âu Dương Phủ một cái nha hoàn, nhưng Tuyết Trắng lại cũng không dám tùy tùy tiện tiện ứng đối, vạn nhất chính mình câu nào nói đến không đúng rồi. Cho câu dương phủ nhân sinh khí, điểm này nhưng thật ra còn hảo, nhưng nếu là chọc đến yêu thương chính mình hai vị lão nhân khó chịu, kia mới là thật sự làm tuyết trắng trong lòng đi theo khó chịu. Tiểu Hồng nghe xong lời này, lúc này mới thu hồi kia phó rất là lo lắng hai hùng bộ dáng, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, đúng rồi, nô tỳ nghe nói cô nương trong nhà còn có hai cái đệ đệ, như thế, nô tỳ này liền đi cấp lão gia tử cùng lão phu nhân đưa lời nói đi. Cô nương thỉnh chờ một lát, nô tỳ sau đó liền trở về. Nói, tiểu hồng liền lui đi ra ngoài. Nếu là phải rời khỏi Âu Dương Phủ, luôn là muốn cùng Âu Dương đến lên tiếng kêu gọi, tuyết trắng đơn giản cũng liền không có lại xuất ruột, mà là lẳng lặng chờ tiểu hồng mang về hồi phục tới. Nhưng mà làm tuyết trắng trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng chờ đến cũng không phải tiểu hồng hồi phục, mà là tiểu Hầu ra tự mình đến thăm. Cháu gái Nhi A, nay liền phải đi về. Ngoài cửa truyền đến Âu Dương Quý Thị thanh âm, tuyết trắng vội vàng đứng dậy đón chào, kết quả vừa thấy môn, lại thấy tới rồi đứng ở cửa Tiêu Thịnh Duệ. Đột nhiên vừa thấy mặt, không khỏi làm tuyết trắng ngần ra, không đợi phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác được có người bắt được chính mình tay, tập trung nhìn vào, lúc này mới phản ứng lại đây nguyên lai like Tiêu Thịnh Duệ trước mặt, còn đứng Âu Dương Quý Thị. Nguyên bản chính là Âu Dương Quý Thị tới trước cửa, chỉ là tuyết trắng liếc mắt một cái thấy được trong lòng nghĩ người kia thế nhưng theo bản năng xem nhẹ rất Âu Dương Quý Thị. Phục hồi tinh thần lại Tuyết Trắng rất là ấy náy, vội hồi nắm lấy Âu Dương Quý Thị tay, cười nói, mãi nãi ta này đều ra tới một ngày một đêm, nếu là lại sẽ không đi, sợ là trong nhà người nên nhớ thương. Ai, mãi nãi cũng biết, rốt cuộc, nhà ngươi còn có hai cái tiểu tử muốn xem quảng, cũng là vất vả ngươi. Tuyết Trắng cười lắc đầu, đang muốn cùng Âu Dương Quý Thị nói nữa, lại nghe Tiêu Thịnh Duệ mở miệng nói, Bạch cô nương hẳn là về trước lưu tiên phường đi. Cơ hồ là theo bản năng, Tuyết Trắng muốn lắc đầu phủ nhận, mà khi nhìn đến Tiêu Thịnh Duệ nhìn về phía chính mình ánh mắt khi, Tuyết Trắng lại mạc danh gật gật đầu, chờ phục hồi tinh thần lại khi, cũng đã nghe được Tiêu Thịnh Duệ lại lần nữa mở miệng. vừa lúc, bản hầu gia cũng muốn trở về nghỉ ngơi, như thế, liền một đường đi. Cũng đỡ phải làm âu dương phủ người lại phái một chiếc xe ngựa. Lời này, có không tiếp thu đường sống sao? đừng nói là Tuyết Trắng, ngay cả Âu Dương Quý Thị cũng chưa biện pháp nói ra một cái không tự tới. Vừa lúc lúc này, Âu Dương đến mang theo mấy cái nhi tử vội vàng tới rồi, vừa nghe nói Tuyết Trắng phải đi, Âu Dương đến lập tức lộ ra một bộ rất là luyến tiếc biểu tình tới. Tuyết Trắng cũng là bất đắc dĩ, đành phải lập lại hứa hẹn quá hai ngày liền sẽ lại đến. Lúc này mới làm Âu Dương đến gật đầu chuẩn nàng rời đi. Cứ như vậy, Tuyết Trắng bước lên tiểu hầu ra xe chuyên dùng. Mặc dù là lại không được tự nhiên Cũng vẫn là không có nói xuống xe dũng khí Xe ngựa thực mau di động lên Ngồi ở tới gần cạnh cửa tuyết trắng Chỉ cảm thấy cả người đều không được tự nhiên Mặc dù là không có nhìn về phía trong xe ngồi mặt khác một người Lại cũng có thể cảm giác được đối phương chính nhìn chằm chằm chính mình xem Từ Âu Dương Phủ đến Lưu Thiên Phường Nếu là đi ngõ nhỏ nói Đảo cũng không dùng được nhiều ít thời điểm Nhưng nếu là cưỡi xe ngựa nói Ngược lại muốn nhiều lãng phí một ít thời gian. Mà đối với giờ phút này tuyết trắng tới nói, một đoạn này thời gian còn lại là trở nên càng thêm dày vò. Rốt cuộc, tuyết trắng thật sự là bị buộc đến không chịu, đột nhiên quay đầu lại, cùng đang ở thâm tình nhìn chính mình cặp kia con người đối thượng. Trong mắt thâm tình chưa kịp thu hồi, lại bị tuyết trắng hành động hoảng sợ, chờ phục hồi tinh thần lại sau, đôi mắt cũng đã tràn đầy đều là nghiền ngẫm ý cười. Tiểu hầu gia. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm một nữ tử xem, không cảm thấy đường đột sao? Tuyết trắng lạnh lùng trừng mắt đối phương, nhưng thật ra không có chú ý tới người nọ trong mắt chợt lóe mà qua quyến luyến. Tiêu Thịnh Duệ chọn khóe miệng hơi hơi mỉm cười, Bản Hầu gia muốn nhìn ai, liền xem ai. Mà này thiên hạ người, cũng toàn lấy có thể bị Bản Hầu gia coi trọng liếc mắt một cái vì vinh. Ha ha đát. Tuyết trắng một tiếng cười lạnh, không nghĩ tới tiểu Hầu gia thật đúng là tự tin. Chỉ là thực đáng tiếc, mặc dù là người trong thiên hạ đều lấy tiểu hầu gia coi trọng liếc mắt một cái vì vinh, nhưng ta tuyết trắng lại là này thiên hạ người trung nhất ngoại lệ cái kia. Nga! Ngươi, không thích ta xem ngươi. Đương nhiên, tuyết trắng không hề nghĩ ngợi nói, ta tuyết trắng tuy không có khuynh quốc chi tư, lại cũng là trong sạch nữ hài nhi, nếu là tiểu hầu gia lại như vậy đường đột phóng đẳng, vậy không nên trách tuyết trắng ra tay tàn nhẫn nhìn tuyết trắng như là bị dẫm lên cái đuôi tiểu dã miêu giống nhau biểu hiện tiêu thịnh duệ trong mắt ý cười ngược lại càng thêm thâm. bất quá hắn lại ngoài ý muốn không có lại cùng tuyết trắng đối nghịch, mà là thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn chính mình ngón tay, nhẹ nhàng nói, nếu ngươi không muốn, kia bản hầu ra liền không hề xem ngươi là được. thấy đối phương thật sự thu hồi tầm mắt không hề nhìn, tuyết trắng ngược lại sửng sốt, trong lòng hiện lên cảm xúc, thế nhưng là nói không nên lời thất vọng, thất vọng. Ta rốt cuộc là ở thất vọng cái gì? Chẳng lẽ là còn ở chờ đợi hắn tiếp tục xem chính mình sao? Tuyết trăng có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, là bị chính mình phát hiện cái loại này thất vọng cảm giác sợ khiếp sợ đến. Ngay sau đó, nàng không tiếng động cười lạnh. Mặc dù là tiếp tục nhìn kia lại như thế nào. Sở hữu hết thể đều đã thay đổi, hắn không phải quách bình, không phải cái kia chỉ biết đi theo chính mình phía sau muốn quả táo đồng đốc cũng không phải đêm khuya ôm chính mình một đường đi trở về thôn hỗn đảng, càng thêm không phải mặt trời chiều ngã về Tây là lúc, hôn môi quá chính mình môi nam nhân kia. Mặc dù bọn họ lớn lên giống nhau như lúc, mặc dù bọn họ trong ánh mắt toát ra tới nào đó đổ vật là như vậy tương tự, nhưng, có một số việc một khi qua đi, liền thật sự đi qua. Chương 470 ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Chương 470 ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Thu hồi chính mình suy nghĩ, Tuyết Trắng một lần nữa rửa vào thùng xe thượng, vô thần nhìn chầm chầm điểm nào đó phát khởi ngốc tới. Mà liền ở Tuyết Trắng sau khi làm xong không mấy cái hô hấp công phu, cái kia vừa mới mới nói không hề xem nam tử, rồi lại lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở nàng trên người. Có một số việc, cũng không phải ngoài miệng nói không cần làm, liền thật sự có thể làm được. Có chút hành động, là bản năng, không chế không được, cũng vô pháp đoan trước. Cứ như vậy. Thẳng đến xe ngựa ngừng ở lưu tiên phường cổng lớn, tuyết trắng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, theo bản năng hướng tới tiêu thịnh duệ phương hướng nhìn lại, lại thấy đối phương chính lệch qua đệm mềm chung nhắm mắt dưỡng thần, thật đúng là chính là không có xem chính mình ý tứ. Khoe miệng lộ ra một mặt cười khổ, tuyết trắng cũng không quay đầu lại xuống xe ngựa. Mà liên ở tuyết trắng xuống xe lúc sau, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần tiêu thịnh duệ lại đột nhiên mở hai mắt, một đôi thanh triệt sáng ngời trong ánh mắt. Trừ bỏ khó có thể nói rõ không thang ngoại, nơi nào có nửa điểm nhắm mắt dưỡng thần bóng dáng Nha đầu, ngươi chính là còn ở giận ta sao? Tuyết trắng mới vừa vừa xuất hiện ở Lưu Tiên Phường, liền có người lập tức đi hậu viện cấp thấm đồng truyền lời. Mà giờ phút này đang ở nhà kho làm kiểm kê thấm đồng vừa nghe tuyết trắng đã trở lại, lập tức buông trong tay việc, một đường chạy chậm đón ra tới. Cô nương, người rốt cuộc đã trở lại cô nương, thân thể nhưng còn có không thoải mái sao? Thấm đồng vừa thấy Tuyết Trắng, liền vội vàng tiến lên bắt được Tuyết Trắng tay, đầy mặt nôn nóng, có thể thấy được là thật sự ở lo lắng Tuyết Trắng. Cái này làm cho Tuyết Trắng trong lòng một trận ấm áp, rốt cuộc hay là thực sự có lòng đang nhớ thương chính mình người. Tuy rằng chính mình không có uy thủ quách bình cái kia bạch nhã lang, nhưng tốt xấu còn có thấm đồng ở thiệt tình vì chính mình suy nghĩ, như thế cũng coi như là trời cao công bằng, không phải sao? Hảo, ta không có việc gì. Đừng kích động đến khóc ra tới. Tuyết trắng cười lôi kéo thấm đồng đi hậu viện, thẳng đến trở lại chính mình phòng. Lúc này mới hỏi, ta vẫn luôn cũng chưa đảo ra công phu tới hỏi ngươi, gần nhất tiểu lầu sinh ý thế nào? Có hay không người lại đây tìm tra hoặc là chơi xấu? Cô nương cứ yên tâm đi. Khai trương ngày ấy cô sư gia tự mình mang theo bọn nha dịch lại đây cổ động không nói. Đã nhiều ngày tới, cũng có không ít nha dịch đại nhân lại đây ăn cơm, kia lực chấn nhiếp đủ để cho những cái đó muốn lại đây quấy rối người xấu trốn đến rất xa. Nga. Bọn nha dịch lại tới ăn cơm. Nhưng làm cái gì ưu đãi? Tuyết trắng rất là ngoài ý muốn, bất quá lại cũng thật cao hứng có thể có nha dịch lại đây ăn cơm. Thấm Đồng vội vàng gật đầu, "Có, nguyên bản ta là phải cho những cái đó đại gia đánh cái giảm giá 20% ưu đãi, nhưng nha dịch các đại nhân lại nói không cần đánh gãy." Chỉ là cầu có thể đưa hồ khai trương khi uống cái loại này rượu. Ta tính một chút, nếu là đưa một bầu rượu nói, từ đối ngoại báo giá đi lên xem, chúng ta là mệt một ít, nhưng là nếu từ tiến giới thượng xem, chúng ta lại không mệt, cho nên liền làm chủ tặng một bầu rượu. Cô nương, thấm đồng làm như vậy, ngài sẽ không sinh khí đi. Không tức giận không tức giận. Tuyết trắng vội vàng lắc đầu, cười nói, chuyện này ngươi làm được thực hảo, về sau như là loại sự tình này. Ngươi xem làm liền hảo. Nay trận thời tiết càng ngày càng ấm, trong thôn mặt muốn vội sự tình cũng nhiều, cho nên ta lại đến tiểu lầu số lần sẽ không quá nhiều, tiểu lầu này mặt, liền làm ơn ngươi. Thấm đồng cũng biết tuyết trắng ở trong thôn muốn vội sự càng thêm dường ra xuất ruột, liền vội gật đầu đồng ý, lại dặn dò tuyết trắng nhiều chú ý thân thể, lúc này mới đưa tuyết trắng ra tiểu lầu. Vừa mới đang đợi thấm đồng tới đón chính mình thời điểm, Tuyết Trắng cũng đã phân phó như nhị đi cho chính mình chuẩn bị xe ngựa, cho nên lúc này xe ngựa cũng tới rồi, lên xe trực tiếp chạy lấy người. Tiến đi Tuyết Trắng, Thấm Đồng mới vừa một hồi hậu viện, liền thấy hậu viện cửa nhỏ bên trong đứng người, vừa thấy Thấm Đồng, vội vàng cùng Thấm Đồng chào hỏi. Tư tiểu hầu gia trụ tiến hậu viện đơn độc tiểu viện cho tới hôm nay, đảo cũng có mấy ngày công phu, Thấm Đồng tuy rằng chưa thấy được tiểu hầu gia. Nhưng ở tiểu hầu ra bên người hầu hạ người lại là thấy cái hơn phân nửa, mà lúc này kêu chính mình, đúng là đã nhiều ngày tới hợp với đến Lưu Tiên Phường ăn cơm hạ nhân chi nhất, cũng là cùng Thấm Đồng nói chuyện tương đối nhiều một cái. Thấm Đồng tỉ tỉ, vừa mới ta nghe nói nhà các ngươi cô nương lại đây, như thế nào không gặp nàng A. Lưu Tiên Phường còn có cái bạch cô nương, tuy rằng không phải trưởng quầy nhưng thân phận địa vị lại không thể so giống nhau, này đã sớm không phải cái gì bí mật cho nên lúc này nghe người này hỏi thăm Tuyết Trắng, Thấm Đồng cũng không nghĩ nhiều, liền đem Tuyết Trắng đã về nhà tĩnh dưỡng nói nói cho cho đối phương. Đối phương vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, tiếp theo lại hỏi vài câu nói chuyện phiếm nói, liền kết thúc. Lúc này đây nói chuyện phiếm, mà ở hậu viện tiểu lâu lầu 2 chính phòng, Tiêu Thịnh Duệ đang ngồi ở cửa sổ bên, uống trà, nhìn thư, thức mau, vừa mới còn ở cùng Thấm Đồng nói chuyện phiếm gã sai vật đi đến. Túi đầu đem vừa mới nghe được tin tức nói một lần, lại làm Tiêu Thịnh Duệ ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Hồi trong thôn tĩnh dưỡng sao? Thật là đi tĩnh dưỡng sao? Một mặt cười khổ hiện lên ở Tiêu Thịnh Duệ khoẻ miệng, hắn lại không phải lúc trước cái kia mất trí nhớ đồ ốc, lại sao có thể sẽ không cảm giác được tuyết trắng là ở cố tình trốn tránh chính mình. Hầu ra, không biết chúng ta hôm nay an bài đứng ở Tiêu Thịnh Duệ bên người đại võ thấy truyền lời người đi ra ngoài. Lúc này mới nhỏ giọng do hỏi, hôm nay cái sắc trời không tốt, liền ở nhà đợi đi. Chỉ chơi hai cái chạy chân là được, đến nỗi mặt khác, đều tràn ra đi làm cho bọn họ giải sầu, đừng một đám đều canh giữ ở này tiểu viện tử. Theo tiêu thịnh duệ phân phó, đại võ lập tức ôm quyền lui ra. Rời đi lưu tiên phường sau, tuyết trắng cũng không có lập tức ra khỏi thành, mà là đi một chuyến lạc ra y hề phường, lúc sau lại đi rồi một chuyến với nhớ khách điếm cùng tụ hiền các. Xác định một chút đưa hóa nhật từ sau, lúc này mới bắt đầu rồi một phen chọn mua. Lúc này đây lại hồi trong thôn, không có gì bất ngờ xảy ra nói, phòng trừng không có cái 10 ngày nửa tháng công phu, hẳn là sẽ không lại đến chấn trên, nếu là có cái gì thiếu thiếu, vẫn là chính mình cùng nhau mang về tương đối hảo. Cho nên chờ tuyết trắng ngồi xe ngựa chân chính từ chấn trên ra tới thời điểm, ngay sớm đã vào đầu quải, mà nguyên bản chỉ ngồi nàng một người xe ngựa trong xe, cũng bày hơn phân nửa đồ vật chỉ là thịt heo liền mua nửa phiến, trừ này bên ngoài lại mua gạo và mì dầu muối linh tinh, vài dặm điểm tâm cũng là trăm triệu không thể thiếu. nhìn nhiều như vậy đồ vật, tuyết trắng thế nhưng mạc danh có chút tâm an, nguyên bản kia viên có chút nôn nóng bất an tâm, cuối cùng là không hề như vậy làm ở mỹ. ai, quả nhiên đi dạo phố tiêu tiền mới là nữ nhân tốt nhất thần dược cách hay a. tuyết trắng lắc đầu, cười cười. về đến nhà, tuyết trắng mang về tới nhiều như vậy đồ vật tự nhiên lại là trọc đến trong nhà mặt một trận náo nhiệt. Đem đồ vật đều nhất nhất thu hảo lúc sau, tuyết trắng lúc này mới cầm điệp tốt một khối vải vẽ tranh liêu cùng nhị cân nhiều trầm đông đi tới nhị phòng trong phòng. Nhị thẩm nương, đây là ngài làm ta mang về tới vải dệt cùng đông, nhìn một cái có đủ hay không, nếu là không đủ, ta kia phòng còn có chút thừa, ngươi nếu là không chê, ta đợi chút lại cho ngươi đưa tới. Tôn thị không nghĩ tới tuyết trắng thật sự cho chính mình mang đồ vật đã trở lại, Lại là ngoài ý muốn lại là xấu hổ, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là từ một bên cái dương phía dưới nhảy ra cái bàn tay đại túi tiền, từ bên trong lấy ra tới một lượng bạc tử, tuyết nhi, này bạc ngươi thu, tổng không thể lại làm ngươi cho chúng ta ra bạch hoa tiền. Vừa thấy bạc, tuyết trắng sừng sốt nhỏ giọng nói, nhị thẩm nương, ngươi lời này đã có thể nói sai rồi, ta thứ này cũng không phải là tặng không, lần trước ngươi giúp đỡ ta giữ nhà, kia cũng là kiện vất vả sự. Điểm này nhi ngoạn ý nhi, quyền cho là ta cảm ơn ngươi giúp ta giữ nhà tạ lễ. kia nhưng không thành, giữ nhà về giữ nhà, chúng ta đây toàn gia cũng ở nơi này, hơn nữa ngươi còn cấp tiểu mới vừa kia hải tử mua quần áo, vô luận như thế nào, đều là muốn tính rõ ràng trướng. Ngươi bạc cũng không phải gió to quá tới, càng là người khác tặng không lại đây, nơi nào có thể nói không cần liền không cần. Nhị thẩm nương trong tay cũng không có nhiều ít dư phú bạc, liền như vậy một hai. Nếu là nhiều, liền xem như cho ngươi nha đầu này mua đường ăn tiền Nếu là thiếu, liền tính là nhị thẩm nương chiếm ngươi nha đầu này tiện nghi Thấy tôn thị như thế kiên trì phải cho bạc, tuyết trắng bất đắc dĩ Lại cũng chỉ có thể cười cười thu bạc Tôn thị trong tay rốt cuộc có bao nhiêu bạc, điểm này tuyết trắng là không biết Bất quá trong lúc này, bạch chiếm tề vẫn luôn tự cấp chính mình làm việc Tiền công gì đó, tuyết trắng chính là nửa điểm cũng chưa thua thiệt Cho nên nhà bọn họ cũng không đến mức nói cầm một lượng bạc tử liền sẽ thương gần động cốt. Nghĩ đến đây, tuyết trắng tự nhiên cũng liền an tâm thu này một hai. Thấy tuyết trắng thu bạc, tôn thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua bên ngoài, không nghe thấy có động tĩnh gì, lúc này mới lôi kéo tuyết trắng, rất là nhỏ giọng nói, hôm qua buổi chiều, Đỗ gia kia nhà đầu lại lại đây. Lại là đuổi ở ngươi tam thẩm nương hồi nhà cũ thời điểm tới, hơn nữa tới phía trước. Lạc Nương tới ta này trong phòng một chuyến, thấy ta chính ôm hoa nha lệch qua trên giường đất ngủ trưa, liền chỉ là chào hỏi liền đi ra ngoài. "Nga, Lạc Nương tới tìm ngươi." Tin tức này nhưng thật ra làm Tuyết Trắng rất là ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Lạc Nương rốt cuộc là nhịn không được ra tay. Cũng không phải là tới tìm ta, lại ấp úng chưa nói cái gì, cuối cùng chỉ hỏi một câu buổi tối muốn ăn cái gì, liền lại đi ra ngoài. Tôn Thị mắt trợn trắng, tức giận nói: Bọn họ còn khi ta là ngốc từ đâu, cho rằng ta cái gì cũng không biết. Chờ lạc nương đi ra ngoài về sau, ta vốn là nhớ tới thân nhìn xem bên ngoài, nhưng lại nhìn thấy một cái bóng đen ở cửa sổ phía dưới hoàng. nay nhưng đem ta hoảng sợ, ta vội vàng lại nằm xuống, vừa động không dám động. thang đến một hồi lâu công phu, lúc này mới thấy kia hắc ảnh từ cửa sổ phía dưới rời đi. Nghe Tôn Thị nói ngày hôm qua buổi chiều sự, tuyết trắng mày càng nhăn càng chặt. Tôn Thị cũng nhìn ra tới Tuyết Trắng là không cao hứng, nhưng lời này nói một nửa, không đạo lý không hề nói tiếp. Hơn nữa nàng nghĩ lúc sau phát sinh sự chính là càng thêm quan trọng, cũng liền đành phải căng ra đầu tiếp tục nói tiếp. Ta nghĩ kia hắc ảnh rời đi về sau có trong chốc lát, lúc này mới dám lặng lẽ đứng dậy, nhưng ngươi biết ta này khởi thân lại thấy tới rồi cái gì? Cái gì? Tuyết Trắng biết, chuyện xưa vỡ kịch lừa tới, lúc này đây Tôn Thị nhìn đến hình ảnh tuyệt đối muốn so với trước nhìn đến mặt khác hình ảnh càng thêm chấn động người, hoặc là nói, càng thêm làm người cảm thấy nhưng khí, đáng, dở. Chương 471 đã lâu không ăn thịt. Chương 471 đã lâu không ăn thịt. Tôn thị thở dài, đảo mắt lại trở nên nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhìn thấy đồ già lão thái thái lại đây, vừa thấy lạc nương, con dâu trưởng con dâu đoạn, nếu không phải ta đã sớm biết các nàng ra trước kia bộ dáng. Không chuẩn thật đúng là sẽ tin tưởng tề thị kia lão thái thái cùng lạc nương là mẹ chồng nàng dâu tình thâm. Tề thị tới. Tuyết trắng cả kinh, nàng thật đúng là không nghĩ tới tề thị cái kia lão thái thái cư nhiên dám đến chính mình trong nhà. Chỉ thấy tôn thị gật gật đầu, hoán hận nói, đâu chỉ là tới, không chỉ có tới, còn ăn uống no đủ sau, lại đại bao tiểu bọc sách theo đồ vật đi. Nha đầu, nhị thẩm nương là thật sự rất muốn đem bọn họ mang đi đổ vật cướp về. Chính là ngươi cũng biết nhị thẩm nương tình huống hiện tại, mặc dù là đi ra ngoài, bọn họ sợ là cũng sẽ không đem nhị thẩm nương xem ở trong mắt, cho nên. Tôn thị mặt đỏ lại hồng, rất là ấy nấy. Tuyết trắng lại lắc đầu, nhị thẩm nương, loại tình huống này ngươi không ra mặt là được rồi, các nàng người nhiều. Nếu là thật sự động cái gì lòng xấu xa, đến lúc đó ta liền tính là lấy chết, sợ cũng không thể thoái thác tội của mình. Lời này nhưng thật ra làm tôn thị sắc mặt trắng nhợt Vẻ mặt nghĩ mà sợ hỏi, tuyết nhi, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ các nàng còn muốn, muốn giết ta diệt khẩu không thành? Pham là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tóm lại về sau nếu là tái ngộ đến cùng loại tình huống, thím chỉ lo trầm mặc liền hảo, không cần tùy tiện xuất hiện, mọi việc đều phải lấy ngươi cùng hài tử an nguy là chủ, biết không? Đối mặt tuyết trắng dặn dò, tôn thị sắc mặt trắng lại bạch, nhưng vẫn là gật gật đầu, ứng hạ. Tuyết Trắng lại dò hỏi một ít khác chi tiết, đáng tiếc Tôn Thị ở trong phòng, cũng không thể nghe thấy càng nhiều, trừ bỏ nhìn đến tề thị cùng đối nhụy tới, lại đi rồi, vẫn là mang đi đồ vật ở ngoài, mặt khác nhưng thật ra cũng không rõ ràng. Tôn Thị cũng không phải bàn lộng thị phi người, cho nên Tôn Thị nói, Tuyết Trắng tin chính thành. Đến nỗi dư lại kia một thành, đều không phải là Tuyết Trắng không tín nhiệm Tôn Thị, mà là để lại một thành hy vọng. Tuyết trắng chỉ là hy vọng sự tình đều không phải là chính mình tưởng tượng như vậy ác liệt, chỉ hy vọng lạc nương mẹ con, chẳng sợ chỉ có một người, vẫn còn có một kia lương tâm, sẽ không thật sự lừa gạt chính mình. Hảo, Thiểm, hoa Nha cũng ngủ, ta liền đi về trước, quay đầu lại chờ hoa Nha tỉnh, ta lại qua đây tìm nàng chơi. Tuyết trắng cười cười, chào hỏi qua sau, liền ra nhị phòng nhà ở. Liên ở tuyết trắng từ nhị phòng nhà ở ra tới lúc sau. Nàng liền nhìn thấy có cái thân ảnh đột nhiên lóe tiến trong phòng bếp, từ tấm lưng kia thân cao tới xem, lần này lóe đi vào hẳn là lạc đường, mà phi đố nguyệt. Xem ra, chính mình kia một thành hy vọng là muốn tan biến. Tuyết trắng cười cười, lại không biểu hiện quá nhiều, mà là hồi chính sảnh lại cầm đồ vật, đi vào tam phòng trong phòng. Lưu thị này trận mỗi khi mau đến cơm trưa thời điểm, đều sẽ bị gọi vào nhà cũ đi. Hôm nay cũng không biết là làm sao vậy. Nhà cũ thế nhưng không lại đây kêu nàng, mà lưu thị đơn giản cũng liền trực tiếp lưu tại trong nhà mặt, không có ra ngoài. Vừa nghe tuyết trắng lại đây, lưu thị vội vàng liền phải đứng dậy đón chào. Tam Thẩm nương, ngươi mau ngồi đi. Ta lại không phải người ngoài, nơi nào còn dùng đến ngươi tự mình nên. Tuyết trắng cười, đem cấp lưu thị mang về tới vải dệt cùng một ít tiểu điểm tâm bông, còn nói thêm, này trận ta đều không trở về trấn trên cho nên mang về tới một ít tiểu điểm tâm gì đó, nghĩ ngươi hiện tại đối này những ngoạn ý nhi hẳn là sẽ thích, này liền cho ngươi đưa lại đây. Mặc kệ có phải hay không chính mình thích ăn đồ vật, chỉ là hướng về phía tuyết trắng này phân tâm tư, lư thị liền cao hứng vô cùng. Lôi kéo tuyết trắng nói chuyện phía một hồi lâu, nói cũng không phi đều là quan tâm tuyết trắng nói. Tuyết trắng ước chừng ở chỗ này đã thời điểm cùng ở nhị phòng đã thời điểm không sai biệt lắm, này liền lui ra tới. Lạc nương như cũ ở trong phòng bếp, cũng không biết là ở bận việc cái gì. Tuyết trắng nhìn thoáng qua Thái Dương, lúc này mới nói, Di Nương, lúc này ngươi ở trong phòng bếp vội cái gì đâu. Khoảng cách cơm chiều còn có hảo chút thời điểm, thừa dịp lúc này về phòng hảo hảo nghỉ một lát đi. A, Lạc nương bị hoảng sợ, vội lại đáp, Ai, này, này liền đi trở về. Lời nói là nói như vậy. Nhưng lạc nương lại nửa điểm đều không có muốn từ trong phòng bếp ra tới ý tứ, cái này làm cho tuyết trắng trong mắt ý cười lại lạnh bài phần. Đào mắt tới rồi cơm chiều thời điểm, cả gia đình ngồi ở cùng nhau, không khí nhưng thật ra phi thường náo nhiệt, ngay cả tôn thị đều ôm hải tử ra tới, giờ phút này cũng là cùng đại gia cùng nhau ăn cơm chiều. Bởi vì nhiều hoa nhà tham dự, mặc dù là cái này tiểu gia hỏa còn chỉ có thể uống mãi, lại một chút đều không ảnh hưởng nàng là vui vẻ quả thân phận. Tôn thị ăn đến tương đối mau, đài trong lòng Ngược Hoa nha mới bắt đầu ngáp, nàng liền ôm Hải Tử trở về phòng. Mà ở Tôn thị mang theo Hoa nha rời khỏi sau, trên bàn cơm không khí nhưng thật ra trở nên quặng cué vài phần. Tuyết trắng nhìn trên bàn bãi sáu đồ ăn một canh, nhướng mày, cười như không cười nói: "Ai u, này đều mau ăn no, ta mới phát hiện hôm nay đồ ăn hình thức như thế nào không phong phú a." Bị Tuyết trắng nhắc tới, mọi người lực chú ý đều dừng ở trên bàn cơm. Bạch chiêm tài cùng Bạch chiếm tề nhưng thật ra chưa nói cái gì, Lư thị nhìn thoáng qua tuyết trắng, lại nhìn thoáng qua lạc đường. ngay sau đó thu hồi chính mình tầm mắt, chỉ là túi đầu ăn cơm, cũng không nhiều ngôn. Ngược lại là Bạch vũ cơm nói, tỷ tỷ đã nhiều ngày tới trong nhà đồ ăn vẫn luôn là như vậy, hôm nay là ngươi đã trở lại, mới có này canh cá uống, ngày thường liền canh đều không có đâu. Ta hỏi Di Nương, Di Nương nói là trong nhà đồ ăn không nhiều lắm. Cho nên làm không ra như vậy nhiều đa dạng tới. Tỷ tỷ, ngươi lần này từ trấn trên trở về, nhưng mang theo thịt đã trở lại sao? Bạch Vũ cùng liễu Nghị Khang, còn có Bạch Cương tuổi này hài tử, đúng là nhất tham ăn, cũng là dài nhất thân thể tuổi tác, cho nên bọn họ chú ý cũng không phải có bao nhiêu rau xanh, mà là chú ý có hay không thịt, có bao nhiêu thịt. Tuyết Trắng cũng không có truy vấn khác cái gì, mà là cười nhẹ nhàng điểm điểm Bạch Vũ cho mũi, cười nói, mua. Có ngươi cái này tiểu tham ăn ở, tỷ tỷ trở về dám không mang theo thịt trở về sao? Yên tâm đi, ngày mai chúng ta liền ăn thịt. Hảo gia ngày mai liền ăn thịt. Ta đây hôm nay buổi tối ăn ít điểm nhi, để lại bụng ngày mai ăn thịt. Một bên liễu nghị khang cũng là đi theo ha hả cười, thực hiện nhiên, đối với ăn thịt chuyện này, hắn cũng là phi thường vui vẻ. Này hai cái tiểu tử là thích ăn thịt không sai, nhưng là tuyết trắng lại phi thường rõ ràng. Chính mình này hai cái đệ đệ tuyệt đối không phải sẽ chủ động muốn ăn cái loại này hài tử, hơn nữa trong nhà sinh hoạt điều kiện đã đạt tới thực không tồi trình độ, Tuyết Trắng đã lưu tại trong nhà mặt cũng đủ ăn thịt cùng rau xanh, cho nên hai đứa nhỏ liền càng thêm sẽ không vì ăn thịt mà hưng phấn. Nhưng hôm nay lại thấy bọn họ vừa nghe nói ăn thịt, thế nhưng như thế hưng phấn, kia cảm giác thế nhưng đã lâu đều không có ăn thịt giống nhau, cái này cảm giác làm Tuyết Trắng rất là không cao hứng. Mặc dù là như vậy, Tuyết Trắng cũng như cũ không có buộc phát ra tới, mà là đem cái này để tải tách ra, cùng bạch chiêm tề, bạch chiêm tải trò chuyện hầm băng sự, mãi cho đến cơm chiều kết thúc. Chương 472 đã lâu không hảo hảo nói chuyện. Chương 472 đã lâu không hảo hảo nói chuyện. Thấy lạc nương đem cuối cùng chén đua đoan đi xuống, Tuyết Trắng lúc này mới đột nhiên mở miệng gọi lại nàng, Di Nương, chờ hạ thu thập hảo phong bếp, nhớ rõ tới ta phòng một chuyến. A. Lạc nương rõ ràng cả người run lên, suýt nữa đem trong tay bưng chén đũa ném văng ra. Tuyết trắng chỉ đương không nhìn thấy nàng khắc thưởng, mà là tiếp tục nói, ta lần này từ trấn trên mang về tới một ít thịt linh tinh, đều gửi ở ta công tắc gian, quay đầu lại cùng ngươi công đạo một chút, ngày mai ngươi lại lấy ra tới đi. Nga nga, tốt tốt, ta, ta chờ hạ liền tới đây. Lạc nương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bưng chén đũa lui đi ra ngoài thằng đến lạc nương đi ra ngoài, xác định một chốc sẽ không đã trở lại. Bạch chiêm tài lúc này mới sờ sờ cái mũi, mang theo vài phần khó hiểu nói, hôm nay đồ ăn giống như thật so mấy ngày hôm trước hảo không ít. Nhị ca, ngươi có hay không loại cảm giác này? Bạch chiêm tề theo bản năng gật gật đầu, bất quá thực mau lại sửa miệng nói, lão tam, ngươi nói gì đâu? Ngày nào đó đồ ăn không phải vài cái đồ ăn a. Bạch chiêm tài bị bạch chiêm tề giáo hơn đến sửng sốt, chớp chớp đôi mắt. Rất là vô tội nói, nhị ca, ta cũng chưa nói mỗi ngày không phải vài cái đồ ăn à. Chính là cảm thấy hôm nay đồ ăn so ngày xưa phong phú một ít, bất quá, chúng ta cũng xác thật là mấy hôm không ăn thịt, nếu không chờ tuyết nhi cấp chúng ta khởi công tiền, ngươi mang theo nhị tẩu, ta mang theo ta tức phụ nhi, chúng ta đi tuyết nhi cửa hàng ăn thượng một đồn à. Được rồi, còn càng nói càng không biên nhi, có này công phu, vẫn là chạy nhanh ngấm lại kia hầm băng làm thế nào chứ. Thời tiết nhưng càng ngày càng ấm áp, bên ngoài băng cũng đều khai hóa, hầm băng tiến độ sợ là muốn không kịp. Bạch chiêm tề cao mày, một bộ rất là dáng vẻ lo lắng. Bị bạch chiêm tề như vậy nhắc tới, bạch chiêm tài cũng thu hồi cười, trao mày gật gật đầu. Đúng vậy, hiện tại cũng chính là buổi tối còn có thể đông lạnh chút băng, nhưng là ngày vừa ra tới, phải chạy nhanh thu vào hầm băng, băng không phải hóa, lại như vậy đi xuống, này băng xem như đông lạnh không đứng dậy. Tuyết trắng lực chú ý vốn đang ở đồ an mặt trên, bất quá vừa nghe Bạch Gia Huynh đệ nói, nàng cũng phục hồi tinh thần lại. Trước mắt sự tình gì đều không bằng hầm băng sự quan trọng, tổng nếu muốn đến một biện pháp tốt mới được. Đang ở lúc này, trong viện truyền đến một trận tiếng đập cửa, nếu không phải Bạch Chiêm Tài liền ngồi ở cửa bên cạnh, thật đúng là Nga rất khó nghe thấy. Đã trễ thế này, có thể là ai tới a? Bạch Chiêm Tài vừa nói, một bên xúc lên rèm cửa đi ra ngoài. Không bao lâu, liền nghe bạch chiêm tài hô, tuyết nhi a thôn trưởng tới. Vừa nghe là phùng thanh kim tới, tuyết trắng cũng vội vàng đón đi ra ngoài, bất quá mới ra cửa phòng, liền thấy phùng thanh kim mang theo ba cái hán tử đã muốn chạy tới giữa sân. Thôn trưởng đại thúc, vài vị thúc bá, như thế nào lúc này lại đây? Chính là có cái gì khẩn cấp sự muốn xử lý? Tuyết trắng vừa thấy phùng thanh kim mang theo tới ba vị đều là hầm băng người phụ trách. Trong lúc nhất thời không khỏi trong lòng căng thẳng. Không phải là lại có người rơi xuống nước đi. Nhà đầu ngươi ở nhà liền thật tốt quá. Vốn dĩ ta là muốn tìm bạch ra hai anh em cùng nhau thảo luận. Nếu ngươi ở nhà, vậy cùng nhau đi. Phùng thanh kim vung tay lên. Tuyết trắng vội tránh ra lộ. Thỉnh này vài vị vào nhà sau. Nàng lại đi phòng bếp phân phó một tiếng chuẩn bị nước trà cùng trái cây. Lúc này mới vội vàng trở về phòng khách. Thấy tuyết trắng cũng vào được. Phùng thanh kim lúc này mới nói. Tuyết nha đầu à, hiện tại thời tiết cũng ấm áp, trong sông băng là không thể lại vớt, dễ dàng sẽ ra chuyện. Mà bên ngoài đông lạnh băng, cũng cũng chỉ có buổi tối mới có thể đông lạnh trụ, chờ tới rồi ban ngày, vẫn là muôn hóa, cho nên chúng ta mấy cái thương lượng một chút. Ngươi nhìn xem muốn hay không đem làm việc canh giờ sửa đến buổi tối, ban ngày liền không cần lăn lộn đại gia. Buổi tối làm việc, tuyết trắng nghĩ nghĩ, lúc này mới gật gật đầu, ta xem hành. Bất quá cây đuốc cùng ngọn nến nhất định không cần tỉnh, ngày mai sáng sớm ta khiến cho người đi chấn trên nhiều mua một ít ngọn nến cùng vải dệt trở về, nhiều làm chút cây đuốc cùng đèn lồng, đem làm việc địa phương cùng đại gia đi đường địa phương đều chiếu đến lượng lượng đường đường, chớ nên trượt chân xẻ ra chuyện mới hảo. Ừm, chúng ta cũng là như vậy tưởng. Nếu ngươi đồng ý nói, chúng ta đây chờ hạ liền đem tin tức đưa ra đi, ngày mai ban ngày một ngày làm lại ra ở nhà nghỉ ngươi, chờ buổi tối lại làm việc. Phùng Thanh Kim thấy tuyết trắng thực tán đồng phương pháp này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuyết trắng lại lần nữa gật đầu, nhưng nghĩ nghĩ sau, còn nói thêm, mặc dù là buổi tối, trong sông băng cũng không cần vớt, làm đại gia toàn lực sách thủy đóng băng. Hành, nói như vậy, cũng không cần đại gia đi theo ngao một buổi tối, chỉ cần ngày hôm sau sớm một chút lại đây nhìn là được. Chuyện này liền nói như vậy định, lúc này công phu, Lạc Nương cũng mới bưng nước trà cùng trái cây tiến vào. Phùng thanh kim vốn là không nghĩ uống trà ăn trái cây, nhưng vừa thấy lạc đường, hắn lại đột nhiên nhớ tới mặt khác sự, làm những người khác uống trà lúc sau, lại đối tuyết trắng nói, tuyết nhi à, nghiên nghiên làm ta cho ngươi mang theo nói mấy câu, có thể hay không tìm gái an tĩnh địa phương, ta hảo đem lời nói chuyển cho ngươi. Ân. Tuyết trắng sừng sốt, rất là ngoài ý muốn. bất quá thấy phùng thanh kim cho chính mình xử cái ánh mắt, nàng liền lập tức phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu. Thỉnh Phùng Thanh Kim đi không ra tới phòng. Thôn trường Đại Thúc, làm sao vậy? Là có gì sự không thể để cho người khác biết đến? Mới vừa tiến phòng, Tuyết Trắng liền đẻ thấp thanh âm hỏi. Phùng Thanh Kim thở dài, cũng không nhiều do dự, liền đem gần nhất trong thôn truyền lời đồn nói một lần. Nói xong lời cuối cùng còn không quên giải thích một câu. Tuyết nha đầu à, Đại Thúc cũng không phải kia khua môi múa mép người, chẳng qua nếu việc này là thật sự lời nói. Vậy ngươi cũng thật đến nhiều lưu điểm nhi tâm tư. Ngươi nói ngươi mang theo hai cái tiểu tử có thể đem gia nghiệp lôi kéo đến lớn như vậy cũng không dễ dàng, tổng không thể làm những cái đó hôn đảm nhân gia chiếm tiện nghi đi. Vốn tưởng rằng Phùng Thanh Kim tìm chính mình nói chính là hầm băng sự, không nghĩ tới hắn nói cư nhiên là cùng về đố gia sự. Trong thôn mấy ngày nay lưu nổi lên một trận gió ngôn phong ngữ, nói là lạc nương lại phải về đố gia đương tức phụ nhi. Còn nói lạc nương cấp đô ra tặng không ít thứ tốt linh tinh. Tuy rằng Phùng Thanh Kim không nói thẳng ra tới rốt cuộc là tặng cái gì thứ tốt, bất quá thực minh bạch, lạc nương có thể lấy đến ra tay thứ tốt, khẳng định đều là tuyết trắng trong nhà. Nếu không liền nàng một cái bị mình không rời nhà nữ tử, có thể không đói bụng bụng cũng đã thực không tồi, nơi nào còn có thể có cơ hội lấy ra cái gì thứ tốt tới. Tuyết trắng có chút giở khóc giở cười. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới sự tình cư nhiên đã phát triển tới rồi này một bước, bất quá Phùng Thanh Kim cùng chính mình nói, cũng là vì chính mình hảo, liền nói cảm tạ, đi trong phòng của mình cầm hai khối một thước khoan, hai thước lớn lên lỗ bố, một khối là hồng nhạt, một khối là màu xanh lá, giao cho Phùng Thanh Kim. Vừa thấy Tuyết Trắng tặng đồ cho chính mình, Phùng Thanh Kim cái thứ nhất phản ứng tự nhiên là cự tuyệt, bất quá lại nghe Tuyết Trắng nói, đại thúc, nghiên nghiên việc may vá hảo mà hôm nay cũng càng ngày càng nhiệt, ta, còn có hai cái tiểu tử, hơn nữa ta nhị thúc gia bạch cường, luôn là yêu cầu khăn tay linh tinh, cho nên liền nghĩ làm ơn nghiên nghiên giúp ta cắt một phen, lại theo điểm nhi cái gì đồ án linh tinh, như vậy chúng ta cầm cũng phương tiện, cũng hảo phân chia. Như vậy a, vậy ngươi cũng không cần đem vải dệt cho ta, ngươi vừa mới không phải nói này trận đều sẽ không đi chấn trên sao. Nếu như vậy, Ta đây ngày mai cái làm nghiên nghiên lại đây tìm ngươi là được. Ngươi là tưởng theo cái gì đồ án, ngươi cùng kia nha đầu nói, cũng đỡ phải ta ở bên trong truyền lời truyền không rõ. Nếu Phùng Thanh Kim nói như vậy, tuyết trắng tự nhiên cũng không hảo lại nói khác, liền gật gật đầu, lại đem vải dệt thu lên. Trước khi đi thời điểm, Phùng Thanh Kim lại nói ngày mai cái làm Phùng nghiên nghiên tới nói, lúc này mới xem như mang theo người rời đi tuyết trắng ra. Lúc sau tuyết trắng làm bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề đều về phòng nghỉ ngơi, mà nàng ở đi ngang qua phòng bếp thời điểm, lại thấy lạc nương đang ngồi ở bệ bếp trước phát ngốc, cũng liền không nghĩ làm lạc nương đi chính mình phòng, mà là chính mình đi phòng bếp. Di nương, tưởng cái gì đâu. Như vậy mê mẩn. Tuyết trắng cầm cái ghế gỗ, trực tiếp ngồi ở lạc nương bên cạnh vị trí, một bên dựa vào bệ bếp hỏa, một bên hỏi hướng lạc nương. Lạc nương bị hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại Lại là nói, không, không tưởng cái gì, chính là cảm thấy có chút mệt mỏi, cho nên sửng sốt một lát thần. Sau khi nói xong, lạc nương nhìn hạ sân, lúc này mới hỏi, thôn trưởng bọn họ đều đi rồi. Ân, vừa mới tiến đi. Tuyết trắng gật gật đầu, đấu nguyệt đâu? Ngủ rồi sao? Ân, ngủ. Lạc nương thở dài, nói, nhà đầu này gần nhất chơi đến có chút điên, ăn cơm xong liền thu xếp mệt. Lúc này đã ngủ hạ có trong chốc lát. Đỗ Nguyệt ngủ rồi, liền không cần lo lắng nàng đột nhiên lao tới lại là chơi lại là âm dương quay khí, tuyết trắng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Hai người đột nhiên an tĩnh lại, hơn nửa ngày ai đều không có chủ động mở miệng. Thằng đến bệ bếp tuổi lửa phát ra đùng một thanh âm vang lên, đánh vỡ như vậy an tĩnh, tuyết trắng lúc này mới nói, di nương. Chúng ta hai cái giống như thật lâu đều không có như vậy lẳng lặng ngồi trong chốc lát nói một lát lời nói đi. Lạc nương trong lòng rất là khẩn trương, bất quá vẫn là gật gật đầu. Tuyết trắng cũng không chọn lạc nương không ra tiếng lý, mà là còn nói thêm, lại nói tiếp nhiều năm như vậy. Di nương đối chúng ta tỉ đệ hai chiếu cố, thật đúng là giống như đưa than ngày tuyết giống nhau. Nếu không, chúng ta hai cái khả năng đã sớm đã đông chết hoặc là đói chết ở nào đó vào đông nghe Tuyết Trắng lời nói, lạc Nương trong lúc nhất thời ngược lại có chút sờ không chuẩn Tuyết Trắng rốt cuộc là muốn nói cái gì, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói ra, tiếp tục trầm mặc nghe Tuyết Trắng nói chuyện, mà Tuyết Trắng cũng không nhiều lời quá nói nhảm nhiều, thực mau liền đem đề tài chuyển rời đến hiện tại Nhật Tử Thượng, Di Nương, phía trước vẫn luôn nói phải cho ngươi cùng Đấu Nguyệt tiền công, nhưng chuyện này vẫn luôn kéo dài xuống dưới, hôm nay vừa lúc đuổi kịp có công phu không bằng chúng ta đem tiền công tính tính đi. Tuyết nhi, ngươi, ngươi lời này là ý gì? Di tiền công không tiền công. Di nương không cần tiền công. Di nương cùng tiểu nguyệt mệnh đều là ngươi cứu. Chúng ta liền tính cho ngươi làm châu làm ngựa. Kia cũng là hẳn là buồn phận sự. Ngươi nhưng ngàn vạn miễn bản tiền công không tiền công. Thấy lạc nương là thật sự có chút nóng nảy. Tuyết trắng mạc danh nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Ta đối ta nhị thúc tam thúc đều là nên cho tiền công cấp tiền công. Như thế nào tới rồi di nương nơi này, ngược lại nên cái gì đều không cho. Như vậy không thể được, nếu là thật sự không cho tiền công, kia di nương về sau nhưng đừng chiếu cố chúng ta này cả gia đình. Chương 473 trái Chương 473 trái Tuyết trắng nói làm lạc nương sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Hơn nửa ngày, nàng mới lấy hết can đảm tới. Nhược được hỏi, Tuyết, Tuyết Nhi à, ngươi, ngươi có phải hay không nghe được gì tin tức? Di tin tức. Tuyết trắng ngược lại khó hiểu nhìn về phía lạc nương. Di nương cho rằng, ta nghe được cái gì tin tức. Thấy tuyết trắng không giống như là giả vờ, lạc nương ngược lại ngượng ngùng cười cười, vội lắc đầu. Nương hướng bệ bếp thêm hỏa cơ hội, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không, không có gì. Di nương hôm nay có thể là có chút mệt mỏi, cho nên có chút hoảng thần. Như vậy a? Tuyết trắng lạnh lùng cười, còn nói thêm, kia Di nương liền sớm chút nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói cũng là giống nhau. Nói, Tuyết Trắng liền đứng lên, chuẩn bị rời đi phòng bếp. Vừa nghe Tuyết Trắng nói có việc muốn nói, Lạc Nương trong lòng căng thẳng, vội gọi lại Tuyết Trắng. Tuyết nhi, ngươi, ngươi có gì sự muốn nói à? Di Nương còn có thể chống đỡ, nếu không, chúng ta hiện tại nói đi. Ấn, Di Nương không phải đều đã mệt đến hoàng thân sao? Không có việc gì, đi ngủ đi. Ta muốn nói cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, đơn giản chính là một ít dầu muối từng giấm, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hảo, di nương, ta cũng mệt mỏi, về phòng ngủ, ngươi cũng sớm chút ngủ đi. Nói xong, tuyết trắng không lại để ý tới phía sau ý đồ gọi lại chính mình lạc nương, mà là tự cố hướng tới chính phòng đi đến. Lạc nương đuổi theo ra phòng bếp, lại không có còn dám kêu tuyết trắng, mặc dù là vừa mới ở trong phòng bếp, nàng cũng không dám dùng quá lớn thanh âm. Thấy tuyết trắng trở về phòng, Lạc Nương rốt cuộc là nhịn không được thở dài, đem trong phòng bếp kiểm tra rồi một phen, xác định sẽ không cháy, lúc này mới đóng cửa rời đi. Nhưng mà liền ở nàng sắp đem phòng bếp môn treo lên thời điểm, nàng trong tay động tác một đốn, trong miệng lẩm bẩm nhắc mai cháy. Bất quá thực mau, nàng lại lập tức lắc đầu, đối chính mình nói, không thể dùng như vậy nham hiểm biện pháp, Tuyết Nhi là hảo hài tử, ta không có khả năng làm như vậy. Nói xong, Lạc nương đem phòng bếp môn quải hào lúc sau Cũng không quay đầu lại trở về chính mình nhà ở Tuyết trắng cũng không có nhìn đến lạc nương cái này động tác Lúc này nàng trở về phòng lúc sau Liền rửa mặt một phen Sau đó thượng giường đất ngủ Tuy nói ở Âu Dương gia là ăn dược, Ban ngày thời điểm lại ăn trong không gian quả lê Thân thể sát thật cảm giác khôi phục không ít Bất quá rốt cuộc vẫn là không có khỏi hẳn Cho nên sung túc giấc ngủ Chính là trọng yếu phi thường Nhưng mà làm tuyết trắng trăm triệu không nghĩ tới chính là, liền ở nàng khó được muốn hảo hảo ngủ một đêm thời điểm, nàng cái này trong viện, lại xảy ra sự tình. Cháy! Mò phát hỏa! a Một trận ồn ào thanh âm khiến cho tuyết trắng không thể không tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, ai ngờ lại bị từ ngoài cửa sổ chiếu dọi tiến vào ánh lửa hoàng sợ. Một lăn long lóc bò dậy, tuyết trắng vội vàng đến cửa sổ kia hướng ra phía ngoài xem, lại nhìn đến phòng bếp vị trí ánh lửa tận trời. Mà trong viện đang có người không ngừng bận rộn, như là lại hướng phòng bếp bắt thủy. Cháy! Tuyết trắng trong lòng căng thẳng. Đều nói tàn nhẫn vô tình, đặc biệt là hỏa, một phen hỏa đi qua, trong nhà vô luận có thứ gì, đều sẽ thiêu sạch sẽ. Tuyết trắng cũng không rảnh lo khác, thậm chí liền bên ngoài áo khoác cũng chưa xuyên, lê giày liền vọt ra. Mới vừa vừa ra chính mình cửa phòng, liền thấy bạch vũ cùng Liễu nghị khang cũng từ trong phòng ra tới. Xem như vậy hẳn là muốn đi ra ngoài. Các người hai cái ở trong phòng hảo hào đợi, không chuẩn ra tới. Tuyết trăng quính lên, vào đầu vừa uống, lập tức đem hai cái tiểu tử hoảng sợ. Chính là tỷ tỷ, cháy, ta, chúng ta muốn đi hỗ trợ. Bạch vũ gấp đến độ đều phải khóc ra tới. Liễu nghị khang cũng ở bên cạnh tăng cường gật đầu, hiển nhiên cũng là muốn đi ra ngoài hỗ trợ tư thế. Ta nói không chừng liền không chuẩn. Đều trở về. Đem quần áo mặc xong rồi, theo các ngươi các ngươi trở ra. Tuyết trắng nói, một tay đem hai cái tiểu gia hỏa đẩy về phòng, sau đó bước nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến. Mới vừa vừa ra cửa chính, gió lạnh liền đem tuyết trắng thổi cái lạnh thấu tim. Dét lạnh làm tuyết trắng lúc này mới ý thức được nàng trên người cũng chỉ xuyên trung y gì hay trung quần, quần đông áo đông càng là một kiện cũng chưa truyền ra tới. Bất quá tuyết trắng cũng không dành lo này đó, cắn răng một cái, trực tiếp xông ra ngoài lúc này bạch chiêm tài vừa mới xách theo một xô nước từ chính mình trong phòng ra tới vừa thấy tuyết trắng không khỏi sướng sốt ngay sau đó hô lớn người nhà đầu này là làm gì bệnh đâu chạy nhanh về phòng đi đừng đông lạnh chứ nói bạch chiêm tài đã thao khởi trong nước thúng nước đem bên trong thủy bát hướng trong phòng bếp toát ra tới ánh lửa nhưng vào lúc này bạch chiêm tề thanh âm truyền đến ngự khí rất là cấp bách không thủy trong thôn người hẳn là liền sẽ chạy tới Lão tam, người chạy nhanh đi tiếp đón bọn họ, xách thủy lại đây, ngàn vạn đừng không tay a. Bạch chiêm tài lập tức lên tiếng, buông thùng nước liền phải hướng ngoài cửa chạy. Đừng dùng thủy. Đi dọn băng. Tuyết trắng không rảnh lo bạch chiêm tài đối chính mình ráo hấn, nàng vừa mới nhìn một chút hoạt thế, tuy rằng có ánh lửa từ nóc nhà lao tới, bất quá bởi vì phòng bếp vách tường cũng đều là dùng ngói, cho nên một chốc còn sẽ không sợ. Không có thủy, nhưng là còn có băng. Tuy rằng không biết băng có thể hay không nhanh chóng dập tắt lửa, nhưng tổng không thể tùy ý hỏa thế như vậy được. Vạn nhất hỏa thế lan tràn khai, đến lúc đó này một loạt xương phòng chính là đều phải đi theo tao ương a. Tiếp theo, Tuyết Trắng lại hô, "Nhị thúc, nhị thẩm nương cùng bọn nhỏ đâu? Đều ở ngươi tam thúc kia phòng đâu, người không có việc gì?" Bạch Chiêm Tề lên tiếng, tiếp theo lại tiếp đón Bạch Chiêm Tài đi khai hầm băng đại môn. Tuyết Trắng nghe thấy nhị phòng không có việc gì, lại hô di nương cùng đỗ nguyệt đâu? Các nàng hai cái ở nơi nào? Phòng bếp rửa gần chính là lạc nương cùng đỗ nguyệt phòng ở. Nếu là các nàng hai cái không kịp thời từ trong phòng rút khỏi tới, như vậy thực dễ dàng liền sẽ bị hỏa vây ở trong phòng. Không nhìn thấy a? Bạch chiêm tề lập tức đáp, ta vừa mới phát hiện có ánh lửa thời điểm, liền không nhìn thấy hai mẹ con bọn họ, không thể là bị yên hân hôn mê đi. Đáng chết! Tuyết trắng thầm kêu một tiếng không tốt. Lại vội vàng đối Bạch chiếm Tề nói: nhị Thúc, ngươi chạy nhanh đi giúp ta tam thúc dọn băng lại đây, cái kia ném vào hỏa bên trong liền ném vào đi, thật sự ném không đi vào, liền ném phòng ở bên nhi thượng, ngàn vạn đừng làm hỏa xuyên ra tới." "A, đã biết." "Kia lạc nương nàng nương hai làm sao?" Bạch chiếm Tề bị Tuyết Trắng vừa nhắc nhở, lúc này mới ý thức được nơi này còn có mạng người ở. Tuyết Trắng xua xua tay, "Ngươi đi dọn băng, mặt khác đều không cần phải xen vào." Bạch chiêm tề tuy rằng rất muốn nói cái gì nữa, lại nghe bạch chiêm tài tiếp đón chính mình qua đi hỗ trợ, hắn cũng chỉ hảo tạm thời lựa chọn nghe song tuyết trắng phân phó. Mà tuyết trắng giờ phút này cũng cố không được như vậy nhiều. Tả hữu nhìn nhìn, lại chỉ nhìn thấy vừa mới bị bạch chiêm tài ném ở một bên thùng nước, thao khởi thùng nước, cơ hồ chỉ là một cái hô hấp đều không đến công phu, hô hấp từ tay nàng biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện, mà tái xuất hiện khi thùng nước đã tràn đầy nước trong. Chương 474 cặp mắt kia. Chương 474 cặp mắt kia. Chan đầy một thùng gỗ thủy, đối với tuyết trắng tới nói, nhưng coi như là tương đương chậm nhưng tưởng tượng đến nhân mệnh quan thiên, nàng cũng không biết là từ đâu tới sức lực, thế nhưng thật sự rơ lên thùng nước, đem bên trong thủy, từ đầu đến chân một khuynh mà xuống. Mặc dù là trong không gian mặt thủy, độ ấm cũng vẫn là có chút thấp, nếu chỉ là ở trong không gian sử dụng nói, này độ ấm nhưng thật ra có thể tiếp thu. Nhưng nếu là tại đây lạnh băng vào đông, tiêu độ ấm tuyệt đối là nháy mắt là có thể đem người đông lạnh thành băng côn giống nhau. Tuyết trắng chỉ cảm thấy chính mình cả người máu đều phải ngưng ở, lại căn bản không rảnh lo nhiều như vậy, lập tức thao không thùng nước, lấy thùng nước đương tâm chán, bước nhanh nhằm phía lạc nương cùng đỗ nguyệt cửa phòng. Phanh một thanh âm vang lên, cửa phòng không có bất luận cái gì ngăn cản đã bị tuyết trắng phá khai, mà lúc này này trong phòng mặt, đã là khói đặc tràn ngập. Tuyết trắng vội vàng dùng nhỏ nước tay háo bưng kín miệng mũi. lúc này mới miễn cưỡng có thể ở bên trong này hô hấp. Di nương! Đỗ nguyệt! Các ngươi có ở đây không? Tuyết trắng không được chạy bị khói đặc sạc xuống dưới nước mắt, một bên che miệng teo lạc nương cùng Đỗ nguyệt. Không ngừng teo hai người kia, tuyết trắng cũng không ngốc đứng, mà là ở khói đặc trung sở hướng giường đất phương hướng. Kết quả nàng đều bỏ biến chỉnh trường giường đất, cũng như cũ không có sở đến bất luận kẻ nào. Người không ở trên giường đất, chẳng lẽ là trên mặt đất. Tuyết trắng lại vội vàng xuống đất, nhưng nàng cảm giác chính mình đã đi khắp toàn bộ mặt đất, lại như cũ không có tìm được lạc nương cùng Đỗ nguyệt thân ảnh. Khói đặc càng ngày càng đùng, mặc dù là dùng ngớt lộc cộc tay háo tới che lại miệng mũi, tuyết trắng cũng vẫn là khó có thể tránh cho hít vào rất nhiều khói đặc. Kịch liệt ho khan làm tuyết trắng ý thức trở nên có chút tăng giã, còn sót lại lý trí ở nhắc nhở tuyết trắng, muốn đi ra ngoài. Muốn nhanh hơn đi ra ngoài, nhưng hai cái đùi lại như là rốt chỉ giống nhau, mỗi mại một bước đi ra ngoài, đều trở nên dị thường khó khăn. Liên ở tuyết trắng cảm thấy chính mình thật sự rốt cuộc chịu đựng không nổi, vừa mới muốn động tiến không gian ý niệm khi, một bóng người lại đột nhiên vọt tới nàng trước mặt. Người nhà đầu này liền không thể hảo hảo sao. Một cái quen thuộc, mang theo trách cứ nam nhân thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, ở khói đặc trung, tuyết trắng chỉ là nhìn một cái bóng đen mà kia hắc ảnh tựa hồ là che mặt, chỉ có kia một đôi mắt rất là quen thuộc. Quách đại không đợi tuyết trắng hô lên đối phương tới, nàng liền đôi mắt một bế, hôn mê bất tỉnh. Liên ở tuyết trắng vừa mới vọt vào lạc nương cùng đỗ nguyệt phòng sau, vẫn luôn ghé vào tam phòng cửa sổ bên cạnh lư thị không khỏi sửng sốt, xoa xoa đôi mắt, lúc này mới không quá xác định hỏi hướng một bên tôn thị, nhị tẩu, ta vừa mới có phải hay không hoa mắt một chút. Ta thấy thế nào thấy kia thùng nước ở tuyết nhi trong tay không có một chút, sau đó lại ra tới đâu. Hẳn là ngươi là hoa mắt đi. Kia thùng nước như vậy đại ngoạn ý nhi, sao có thể một chút không lại một chút có. Tôn thị trở về như vậy một câu sau, còn nói thêm, lão tâm già, ngươi ở nhà chiếu cố này hai cái tiểu nhân, ta chạy nhanh đi nên nên trong thôn người đi. Liên tính là có khối băng, còn là đến có thủy, ta phải nói cho bọn họ để thủy lại đây mới được. Nói, Tôn Thị xoay người hạ dưỡng đất, bọc kiện áo khoác liền ra bên ngoài chạy. thằng đến Tôn Thị chạy ra đi, Lư Thị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên bế lên ở hoa hoa khóc tuyết nha, một bên hướng hải tử, một bên nhìn về phía lạc nương cùng đỗ nguyệt phòng, trong miệng tự mình lẩm bẩm, kia thùng, không phải hẳn là không thủy sao. Chính mình thì thầm xong, Lư Thị lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hận không thể cho chính mình một miệng, rất là tự trách nói, đều gì lúc ta sao còn có thể nhìn đến này đó a? Tuyết nhi kia hài tử liền như vậy vọt đi vào, cũng không biết như thế nào, ta, ta nên làm cái gì bây giờ a? Giờ khắc này, lưu thị gấp đến độ nhịn không được khóc ra tới. Nàng cũng nghĩ ra đi cứu hỏa cứu người, chính là nàng hiện tại căn bản là đi không khai. Bạch cương nhưng thật ra đã bị vội vàng đi chính phòng tìm bạch vũ cùng Liễu nghị khang, bọn họ ba cái tiểu tử ở bên nhau, nhiều ít có thể có cái bạn nhi nhưng hoa nha lại quá nhỏ, giao cho ba cái tiểu tử nhìn khẳng định không được. Tôn Thị đã ra ở cứ mấy hôm, lúc này đi ra ngoài nhưng thật ra vấn đề không lớn, nhưng chính mình lại mang thai, vẫn là thật vất vả hoài thượng, đi ra ngoài cũng giúp không được gấp cái gì, trái lại còn để cho người khác lo lắng. Bất quá khiến cho nàng như vậy ở trong phòng chờ, Tôn Thị cũng cảm thấy khó chịu, đem hoa nha cột vào trước người, Tôn Thị vội vàng xuống đất, đem bệ bếp hòa đốt, lại vội vàng hướng trong nồi đổ nước. trong phòng lưu nước thủy tuy rằng không nhiều lắm, dư lại về điểm này nhi đảo cũng có thể thấu cái nửa nồi nước cấm ra tới. giờ phút này tôn thị tưởng chính là tuyết trắng đem một xô nước từ đầu suối đến chân hình ảnh, kia hải tử chờ hạ ra tới, khẳng định tác dụng nước cấm, bằng không vạn nhất ngã bệnh làm sao? kia một loạt phòng ở thiêu, cùng lắm thì lại cái là được, nhưng nếu là người ngã bệnh, không kịp thời cứu trị nói, kia mới kêu đại sự. Ma liên ở tôn thị vội vàng nấu nước thời điểm, một cái bóng đen đột nhiên từ ngoài cửa lớn chạy như bay tiến vào, không nói hai lời, trực tiếp vọt vào lạc nương cùng Đỗ nguyện phòng. Nếu không phải tuyết trắng đến lâm kế xịu phía trước, còn không quên kêu lạc nương cùng Đỗ nguyện nói, phòng trừng tiêu thịnh duệ thật sự sẽ không nghĩ đến tuyết trắng cư nhiên sẽ ở khói đặc nhiều nhất trong phòng mặt. Nhưng cũng may, chính mình rốt cuộc đuổi kịp, rốt cuộc đuổi ở nàng kế xịu phía trước tìm được nàng. Lúc này ở Bạch Vũ cùng liễu Nghị Khang trong phòng, giờ phút này hơn nữa Bạch Cường, ba người động tác nhất trí ghé vào cửa sổ phía trước, nhìn trong viện tình huống. Ai? Khá giả ca ca, người kia có phải hay không quách đại ca? liễu Nghị Khang bị Bạch Vũ như vậy vừa nhắc nhở, cũng không khỏi sửng sốt. Tuy rằng cái kia hắc ảnh tốc độ thực mau, bất quá nhìn thân hình, thật sự rất giống là cái kia đã thật lâu đều không có xuất hiện quách đại ca. Mưa nhỏ đệ đệ. Ngươi vừa mới nói nhưng ngàn vạn đừng làm cho tỷ tỷ nghe thấy, bằng không tỷ tỷ khẳng định sẽ không cao hứng. Chính là, người kia thoạt nhìn thật sự giống như quách đại ca. a. Bạch Vũ hít hít cái mũi, nói không nên lời là hủy khuất vẫn là khổ sở, nếu là quách đại ca ở thì tốt rồi, nhà ta nhất định sẽ không cháy. Mưa nhỏ đệ đệ, ngươi không cần khổ sở, chờ ca ca trưởng thành, cũng sẽ bảo hộ của các ngươi. Bạch Cương một tay lôi kéo Bạch Vũ. Một tay lôi kéo Liễu Nghị Khang, chúng ta là nam tử hán, không thể khóc, biết không? Bị bạch cương như vậy vừa nói, Bạch Vũ dùng sức hít hít cái mũi, rất là không phúc khi nói, ta mới không có khóc. Hảo, đừng náo loạn, chúng ta mau đi hỗ trợ mở cửa. Liễu Nghị Khang trước hết chú ý tới cái kia hắc ảnh ôm Tuyết Trắng từ kia sương phòng ra tới, vội vàng túm mặt khác hai người hướng cửa chạy. Tiêu Thịnh duệ ôm hôn mê Tuyết Trắng bay thẳng đến chính phòng đi đến, vừa đến cửa cửa phòng đã bị người từ bên trong mở ra vừa thấy mở cửa chính là liễu nghị khang tiêu thịnh duệ nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn bất quá lại không có bất luận cái gì dừng lại ngược lại đi nhanh vào phòng đồng thời còn phân phó nói khá giả các ngươi hai cái đi nấu nước bạch vũ cùng ta tiến vào cho ngươi tỉ tìm một thân khô mát quần áo hảo liễu nghị khang lôi kéo bạch cương liền phải hướng phía sau phòng bếp nhỏ đi nhưng bước chân lại đột nhiên một đốn kinh hô Quách đại ca, mà nghe được mệnh lệnh Bạch Vũ theo bản năng liền phải đi theo đi tuyết trắng phòng, bất quá lại đang nghe thấy Liêu Nghị Khang Kinh hô sau, cũng đứng lại kêu, hét lớn, ngươi là Quách đại ca, đứng hay không? Tiểu tử thúi, chạy nhanh làm việc. Tiêu thịnh Duệ tuy rằng là nói như vậy, bất quá đang xem hướng bọn họ hai cái trong ánh mắt, lại nhiều vài phần ý cười. Nga, Quách đại ca đã trở lại. Bạch Vũ hoan hô, một đường hướng tới tuyết trắng phòng chạy tới mà liễu nghị khang cũng là vẻ mặt hương phấn hướng tới phòng bếp bước nhanh chạy đến. Bạch Cương tuy rằng không hiểu ra sao, bất quá lại cũng đi theo một đường nhảy nhót, thật giống như quách đại ca đã trở lại, đối hắn cũng là kiện trọng yếu phi thường, cũng phi thường vui vẻ sự giống nhau. Tuyết trắng cảm giác chính mình là bị đông chết lúc sau lại nhiệt chết, cái loại này lại lánh lại nhiệt cực hạn cảm thụ, khiến cho nàng không thể không mở hai mắt. Nghẹn thanh giọng nói, toàn thân giống như là phải bị xé nát giống nhau đau. Nha đầu, ngươi tỉnh A. Tôn thị vừa thấy tuyết trắng mí mắt giật giật, lập tức nhỏ giọng dò hỏi. Ân tuyết trắng lên tiếng, mà đôi mắt cũng cuối cùng là hoàn toàn mở. Vẫn là chính mình phòng không sai, bên người ngồi người lại là tôn thị, như thế làm tuyết trắng có chút ngoài ý muốn, vừa muốn há mồm, lại nghe tôn thị lại hỏi, muốn hay không uống điểm nhì thủy. Gật gật đầu, tuyết trắng không thể không thừa nhận, nàng hiện tại xác thật thực yêu cầu thủy dễ chịu. Ở tôn thị đi đoan thủy thời điểm, Tuyết trắng thử chính mình ngồi dậy, nhưng này vừa động đạn, nàng mới phát hiện chính mình xương cốt giống như đều sai vị, căn bản sử không tiền nhiệm gì sức lực. Tôn thị lại vội vàng lại đây đỡ Tuyết trắng rửa vào gối đầu ngồi dậy, lúc này mới cầm uống, một chút một chút uy Tuyết trắng uống nước, uống lên non nửa ly thủy, Tuyết trắng lúc này mới cảm thấy trở nên có chút tinh thần, giọng nói cũng không giống vừa mới như vậy đau đớn. Thiểm, ta, Tuyết trắng muốn muốn hỏi chính mình làm sao vậy? nhưng trong đầu lại đột nhiên vang lên tình hình hỏa hoạn cùng khói đặc, cái này làm cho nàng cả người một cái giật mình, vội hỏi nói, thiểm hỏa, hỏa thế nào? Yên tâm đi, hỏa đều diệt. Tôn thị vì tuyết trắng đem chăn đề đề, phòng bếp thiêu hủy, lạc nương cùng đỗ nguyệt nhà ở cũng thiêu hủy hơn phân nửa, bất quá cũng may cũng chỉ là hủy hoại này hai gian nhà ở, mặt khác địa phương cũng khỏe. Người đâu? Người đều thế nào? Chứ bỏ ngươi. Những người khác đều hảo hảo, chính là có hai người vì dọn băng, quăng ngã một chút, bất quá vấn đề nhưng thật ra không lớn, người nhị thúc cùng tam thúc đã thấu bạc, trộm cấp kia hai nhà đưa đi. Có nghe hay không người bị đốt tới, tuyết trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mà này buông lòng khí, tuyết trắng mới đột nhiên nhớ tới cặp mắt kia, cặp kia xuất hiện ở khói đặc trung đôi mắt. Thím, cái kia cứu ta người đâu? Hắn hiện tại ở nơi nào? Ngươi nói quách bình a. Tôn thị một chút không ngoài ý muốn giải thích nói, hắn đi theo người nhị thúc tam thúc lên núi đi, thừa dịp hai ngày này thời tiết tỉnh, giữa trưa thời điểm còn ấm áp chút, nắm chặt đi chém mấy cây thật lớn thụ trở về. Rốt cuộc, kia phòng bếp tổng không thể vẫn luôn như vậy lộ ở bên ngoài, thừa dịp hiện tại còn không có cày bừa vụ xuân, nắm chặt tu thượng. Quách, quách bình, tuyết trắng bị cái này xưng hô kinh tới rồi. Nàng không nghĩ tới tôn thị ở nhắc tới quách bình thời điểm sẽ là như thế bình tĩnh, không có nửa điểm ngoài ý muốn, càng thêm không nghĩ tới cái kia cao lãnh tiểu hầu ra, cư nhiên lại dùng trở về quách bình tên này. Này Trung Gian, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 475 chính là từng có hôn nước Chương 475 chính là từng có hôn nước Tới gần đầu xuân rừng cây tử, trên mặt đất như cũ là tuyết đọng bao trùm. Bạch chiêm tề cùng bạch chiêm tài. Đi theo chém bó tuổi đội ngũ, cùng nhau đi tới giữa sân núi, vì chính là tuyển mấy cây cũng đủ kiên cố đầu gỗ, đi cấp tuyết trắng phòng bếp một lần nữa tu sửa một chút. Mà lúc này trong đội ngũ, tự nhiên liền có bị tôn thị xưng là Quách Bình tiểu hầu ra. Ta nói Quách Bình a không phải ta cái này đương tam thúc nói chuyện không dễ nghe, ngươi nói tiểu tử ngươi lúc trước làm sự là thật không địa đạo a Ngươi nói ngươi sao là có thể không rên một tiếng nói đi là đi. Ngươi có biết hay không ngươi sau khi đi, Tuyết Nhi kia nha đầu không ăn không ngủ 3 ngày 3 đêm, nhưng đều đem chúng ta sợ hãi. Bạch Chiêm Tài rốt cuộc được cơ hội, giờ phút này này phụ cận cũng chỉ có bọn họ 3 người ở, người khác đều ở nơi xa cơ thụ, sẽ không nghe thấy bọn họ nói chuyện thanh. Một bên Bạch Chiêm Tề tuy rằng cảm thấy Bạch Chiêm Tài hiện tại nói Quách Bình không tốt lắm, lại cũng không ngăn đón, kỳ thật Bạch Chiêm Tề cũng tưởng cùng Quách Bình hảo hảo nói nói. Chẳng qua lúc ấy chính mình một nhà cùng Tuyết Trắng quan hệ còn không coi là hảo, cho nên chính mình cũng không có gì lập trường tới giáo hơn Quách Bình. Quách Bình lôi kéo cưa, nghe bạch chiêm tài đối chính mình giáo hấn, mặt ngoài gợn sóng vô kinh, trong lòng cũng đã nhức lên sóng to gió lớn. Hắn không biết chính mình lúc trước đi không từ dã, thế nhưng sẽ cho Tuyết Trắng mang đến như thế ảnh hưởng. Ba ngày không ăn không ngủ, kia nha đầu chẳng lẽ là muốn sống sờ sờ cha tân chết chính mình sao? Thấy Quách Bình trầm mặc đến không hề răng, Bạch Chiêm Tài còn tưởng rằng Quách Bình là biết sai rồi, liền nhịn không được thở dài, còn nói thêm, kỳ thật tiểu tử ngươi không nói, tam thúc cũng có thể nhìn ra tới, ngươi đã không phải trước kia Quách Bình. Trước kia kia tiểu tử chính là si ngốc, vừa thấy chính là cái đầu góc có vấn đề hóa, nhưng hiện tại ngươi, chợt vừa thấy, ta này đương tam thúc đều nhịn không được sẽ bị ngươi hoảng sợ. Quách Bình a, không phải tam thúc quản được hoan. Mà là tam thúc nhìn ra được tới, tiểu tử ngươi thân gia khẳng định không bình thường. Ngươi nếu là không thể cấp tuyết nha đầu một cái an ổn nhân sinh, cũng đừng lại đến treo chọc nàng. kia hải tử tư nhỏ liền khổ, thật vất vả mới ngao ra tới chút, này tiểu nhật tử mới quá đến có chút bộ dáng, thật sự là nhịn không được ngươi lại lăn lộn một lần. Lời này làm quách bình trong tay động tác dừng một chút, lập tức đã bị bạch chiêm tài phát hiện không thích hợp nhì, vừa muốn mở miệng nói nữa lại nghe bạch chiêm tề nói được rồi quách bình ngươi ngày hôm qua vì cứu hỏa cũng rất mệt ngươi nghỉ một lát ta đến đây đi nói bạch chiêm tề liền tiếp nhận quách bình trong tay cưa cùng bạch chiêm tải phối hợp lại đã không có xuống làm quách bình liền đứng ở một bên nghĩ nghĩ lúc này mới mở miệng hỏi tam thúc ngươi nói cấp tuyết nhi một cái an ổn nhân sinh là có ý tứ gì ai mới vừa khen xong ngươi không phải trước kia si ngốc bộ dáng Ngươi nói ngươi sao đảo mắt lại biến thành ngốc dưa đâu? Bạch chiêm tài hận sắc không thành thép trắng liếc mắt một cái quách bình, lại tiếp tục nói, một cái nữ hoa tử có thể muốn an ổn nhân sinh có thể là cái cái dạng gì. Liên tuyết nhi cái kia tính, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao. Nàng nếu là thật gả tới rồi cái gì gia đình giàu có, kia cũng tuyệt đối đến là đương Vương thái thái chủ nhân, ngươi nếu là không thể nàng như vậy một cái danh phận, ta cảm thấy liền dựa theo kia nha đầu ca tính. Phòng trừng đều không thể đáp ứng gả cho ngươi. Cái này Quách Bình dừng một chút, vừa định nói cái gì nữa, lại nghe một bên bạch chiếm tề sâu kín nói. Cái kia, tuyết nhi trên người là có hôn nước lao tăm, ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vợ. Cái gì? Cái này buộc phát ra nghi vấn cũng không phải bạch chiếm tề mà là Quách Bình, cũng liền tiêu thịnh duệ, hắn một bước tiến lên, chảo một cái đã bắt được bạch chiếm tề bả vai, chất vấn nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Tuyết Nhi khi nào có hôn ước. Bạch Chiêm Tề bị Tiêu Thịnh Duệ đột nhiên bùng nổ hoảng sợ, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói. Tuyết Nhi lúc trước từ Bạch gia nhà cũ đi ra ngoài, chính là bởi vì bị đính hôn nhân ra. Lại nói tiếp đính hôn kia người nhà các ngươi cũng đều là nhận thức, liền, chính là... chính là ai. Tiêu Thịnh Duệ giận trừng mắt Bạch Chiêm Tề, giống như hận không thể đem đối phương xé nát giống nhau. Bạch Chiêm Tề gian nan nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới nói chính là Liếu Nghị Khang kia hải tử A. Tuyết Nhi lúc trước này đây con dâu nuôi từ bé thân phận gả đến Liếu Gia, lúc trước bọn họ chủ kia gian cỏ tranh phòng, chính là Liếu Gia mua tới cấp Liếu Nghị Khang cưới vợ dùng. Không đợi Tiêu Thịnh Duệ có điều phản ứng, liền nghe bạch chiêm tài ai một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, nói, nhị ca, ta còn đương ngươi nói cái gì đâu. Tuyết Nhi cùng Liếu Nghị Khang kia hải tử hôn ước đã sớm hủy bỏ, hiện tại khá giả kia hải tử ở hộ tịch mặt trên chính là tuyết nhi đệ đệ, điểm này, chúng ta nhưng đều là biết đến A. Bạch chiêm tề gật gật đầu, bất quá vẫn là có chút hủy khuất nói, ngươi nói kia sự kiện ta cũng biết, chính là, mặc dù là giải trừ hôn nước nhưng tuyết nhi như cũng là cái từng có hôn nước nữ hoa, hơn nữa vẫn là đã qua môn hôn nước tuy nói lấy nàng hiện tại thân ra, muốn tìm hảo nhân ra gả cho cũng không phải cái gì việc khó, nhưng nếu đổi thành là quách bình như vậy đại gia tộc người nói. Câu nói kế tiếp. Bạch Chiêm tề chưa nói ra tới, bất quá trong đó ý tứ đại gia lại đều đã minh bạch. Đặc biệt là Bạch Chiêm Tài, ở tham gia quân ngũ thời điểm chính là không thiếu nghe qua những cái đó người giàu có ra bắt quái tin tức linh tinh, giờ phút này càng là lập tức liền minh bạch Bạch Chiêm tề là có ý tứ gì. Như vậy từng có hôn nước nữ hoa, hơn nữa vẫn là quan môn, mặc dù như cũng là hoàn bích chi thân, nhưng danh dự lại trung quy là bị hao tổn. Có thể hay không gả tiến gia đình giàu có đều là một vấn đề, mặc dù là thật sự gả đi vào, cũng chỉ có thể là cái thiết thất, chính thất phu nhân gì đó, căn bản tưởng đều không cần suy nghĩ. Nhưng tuyết trắng là cái cái gì cá tính nữ hoa, bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài tự nhiên là phi thường hiểu biết, cho nên mới sẽ càng thêm thượng hỏa lo lắng. Mà một bên tiêu thịnh duệ cũng là cho mày, hắn nhưng thật ra biết tuyết trắng là từng có hôn ước nhưng là lại không nghĩ rằng lúc trước hôn ước lại là đã qua môn hôn ước. Nếu chuyện này bị những người đó biết đến lời nói, sợ là chính mình liền tính là dùng hết toàn lực, cũng rất khó thuyết phục bọn họ làm chính mình cưới Tuyết Nhi vào cửa làm vợ đi. Nhưng nếu là không thể làm vợ nói, dựa theo Tuyết Nhi ca tính, phòng chừng là khẳng định sẽ không làm ra nhuộm bộ. Giờ khắc này, Tiêu Thịnh Duệ mới phát hiện chính mình muốn cưới kia nha đầu ý tưởng, này khó khăn thật sự đều không phải là giống nhau. Nhị Thúc, Tam Thúc, ta thân thể có chút không quá thoải mái, liền trước xuống núi. Tiêu Thịnh Duệ nói, từ trong lòng ngược đảo cái túi tiền ra tới, đưa cho Bạch Chiêm Tài, Tam Thúc, chờ hạ ngươi cùng Nhị Thúc cũng đều đừng xuất lực nâng đầu gỗ, này đó bạc các ngươi thu, chờ hạ làm cho bọn họ hỗ trợ nâng đi xuống chính là. Bạch Chiêm Tài vừa thấy Tiêu Thịnh Duệ cầm bạc túi ra tới, lập tức lắc đầu phủ quyết, Quách bình, ngươi đứa nhỏ này đây là làm gì a? Người thân thể không thoải mái liền chạy nhanh xuống núi nghỉ ngơi đi. Điểm này như sống, đại gia đắc bắt tay liền làm tốt, căn bản không cần phải hoa bạc. Chương 476 từ bỏ chính thê chi vị. Chương 476 từ bỏ chính thê chi vị. Một bên bạch chiếm thề cũng nhìn ra tới tiêu thịnh duệ sắc mặt không tốt, cũng cùng bạch chiêm tải cùng nhau, thúc giục hắn xuống núi nghỉ ngơi. Tiêu thịnh duệ thấy hai người kia cũng không chịu thu bạc, cũng không hề kiên trì, gật gật đầu. Xoay người rời đi. Hắn muốn gặp đến cái kia tiểu nha đầu, lập tức, lập tức. Có chút lời nói hắn muốn đích thân hỏi một câu cái kia nha đầu, hỏi một chút nàng ý tưởng rốt cuộc như thế nào, chỉ cần nàng có thể tiếp thu một ít điều kiện, chính mình liền có thể nói cho nàng, vô luận chính thất phu nhân là ai, nàng tuyết trắng, đều đem là nàng tiêu thịnh duệ cuộc đời này nữ nhân duy nhất. Hiện tại, vấn đề cũng chỉ có một cái, chỉ cần có thể làm tuyết trắng tiếp thu nhà kề vị trí. Như vậy đến nỗi này nàng nữ nhân, cũng chỉ có thể là hầu gia phủ bài trí. Đây là nhanh nhất, cũng là nhất phương tiện giải quyết tuyết trắng đã từng gả hơn người cái này vết nhơ biện pháp. Mấy ngày nay, Tiêu Thịnh Duệ đã không biết chính mình bị tưởng niệm tra tấn thành bộ rắn gì, lúc trước không từ mà biệt, hắn có hắn khổ chung, không ngừng đẩy nhanh tốc độ về tới kinh thành sau, liền lập tức xuống tay xử lý những cái đó phiền toái. Một ít đặc biệt, thậm chí có thể nói là huyết tinh thủ đoạn. Tiêu Thịnh Duệ nguyên bản là không nghĩ dùng, nhưng là vì có thể sớm một chút trở lại nơi này, sớm một chút nhìn thấy cái kia tiểu nha đầu, Tiêu Thịnh Duệ không tiếc mạo cực đại nguy hiểm, tuyển một cái nguy hiểm nhất, lại cũng là nhanh nhất biện pháp giải quyết những cái đó phiền toái. Nào từng muốn làm hắn rốt cuộc gấp trở về lúc sau, lại là được đến như vậy một cái hiện thực. Liên ở Tiêu Thịnh Duệ sắp đuổi tới chân núi, đã có thể nhìn đến tuyết trắng ra sân khi, đại võ lại đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Chủ tử, 800 dặm kịch liệt. Đại võ nói, vội vàng đem một phong thơ đưa cho Tiêu Thịnh Duệ. Giờ khắc này, Tiêu Thịnh Duệ thật sự rất muốn không đi để ý tới cái gì 800 dặm kịch liệt, bất quá hắn vẫn là đem tin nhận lấy. Nhưng là ngay sau đó, Tiêu Thịnh Duệ lại đem tin giao cho đại võ, phân phó nói, ngươi trước xem, xem xong lại nói cho ta, ta hiện tại có việc gấp trở về một chuyến, ngươi xem xong tin sau, lại đến tìm ta. Nói. Tiêu thịnh Duệ đạp khinh công, một đường hướng tới tuyết trắng sân chạy như bay mà đi. Chờ đại võ phục hồi tinh thần lại khi, tiêu phong 800 dặm kịch liệt đã lại lần nữa an an tĩnh tĩnh nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Có chút gian nan nuốt một ngụm nước miếng, đại võ lại nhìn thoáng qua tiêu thịnh Duệ rời đi phương hướng, cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ mở ra phong thư. Rốt cuộc đứng ở chính phòng cửa, tiêu thịnh Duệ xúc lên dèm cửa liền đi vào, chỉ là tới rồi tuyết trắng trước cửa phòng hắn lại như thế nào đều không có dung khí gõ vang kia phiến môn. Liên đứng ở ngoài cửa, hắn đã có thể nghe thấy cái kia tiểu nha đầu tiếng cười, tuy rằng không lớn, lại giống như tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng Người đã tỉnh, chính mình cũng đi tìm tới, như vậy, kế tiếp đâu? Giờ khắc này, tiêu thịnh duệ giơ tay, lại như thế nào cũng trụt không đi xuống, cuối cùng vẫn là bị ra tới chuẩn bị đi nhà sĩ Bạch Vũ nhìn thấy, Thúy Thanh Hồ, Quách Đại Ca. Ngươi là tới tìm tỷ tỷ sao? Chờ Tiêu Thịnh Duệ phản ứng lại đây, muốn ngăn cản Bạch Vũ nói chuyện thời điểm, thời gian đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Đành phải xấu hổ cười gật gật đầu, lại thấy Bạch Vũ hưng phấn chạy tới, giơ lên tay nhỏ tới vô vô tuyết trắng cửa phòng. Hô, tỷ tỷ, Quách Đại ca tới tìm ngươi. Tuy rằng cửa phòng không có bị người tự tiện đẩy ra, mà lúc này ở trong phòng vài người lại như thế nào cũng không có cách nào lại trang nghe không thấy. Lê Hân cùng Phùng nghiên nghiên nhìn nhau liếc mắt một cái, ăn ý cùng nhau đứng dậy, đối với tuyết trắng nói, tuyết Nhi, chúng ta hai cái còn có khác sự tình muốn hội, liền đi trước. Tuyết trắng lại làm sao không rõ hai người kia là tự cấp chính mình cùng Quách Bình chi gian sáng tạo cơ hội, nhưng nàng lại không nghĩ cứ như vậy làm các nàng rời đi. Hoặc là có thể nói là, không phải không nghĩ, mà là không dám. Tuyết trắng không biết Quách Bình chờ một chút muốn cùng chính mình nói cái gì thậm chí chính mình cũng không biết muốn như thế nào đối mặt nam nhân kia. Rốt cuộc là trong trí nhớ cái kia có chút ngù si quách đại ca, vẫn là cái kia cao cao tại thượng tiểu hầu gia. Này hai cái nhân vật kêu gọi quá trình giữa, chính mình lại nên như thế nào ứng đối. Nếu tôn thị kêu ra quách bình tên, như vậy đã nói lên người kia cũng không có muốn hiện tại lượng gia tiểu hầu gia thân phận ý tưởng, nếu như vậy, có phải hay không liền có thể thuyết minh chỉ cần có người thứ ba ở hắn chính là cái kia ngu si quách đại ca mà không phải làm chính mình không biết là nên nói lời nói vẫn là trầm mặc tiểu hầu gia tuyết trắng vô pháp phủ nhận chính mình nội tâm kiết đảm nàng không có dũng khí làm chính mình đi đối mặt cái kia cao cao tại thượng tiểu hầu gia cho nên chỉ có thể lựa chọn đà điều xử lý phương thức các ngươi hai cái đừng đi lại không phải không quen biết đi rồi giống như có vẻ các ngươi nhiều không coi ai ra gì dường như tuyết trắng tiến lên kéo lại lê hân cùng phùng nghiên nghiêng tay Nói rõ một bộ không cho các nàng rời đi tư thế. Lê Hân nhìn thoáng qua phùng nghiên nghiên, lại nhìn nhìn tuyết trắng, tuyết nhì, tên kia thật vất vả trở về, ngươi không được có một bụng lên tiếng hăn a. Ta cùng nghiên nghiên liền không ở nơi này nghe, miễn cho các ngươi hai cái đều xấu hổ. Có cái gì hảo xấu hổ? Các ngươi liền ở chỗ này ngồi, bằng không các ngươi đi ra ngoài, theo ta cùng hắn hai người tại đây trong phòng ngồi, quay đầu lại vạn nhất truyền đi ra ngoài. Ta đây còn có thể gặp người sao? Nghe được tuyết trắng nói lời này, Lê Hân cùng phùng nghiên nghiên cơ hồ là cùng thời gian lộ ra kinh bị biểu tình. Lúc này ngươi nói nam nữ thụ thụ bất thân, lời này ai tin a? Bất quá các nàng thấy tuyết trắng phi thường kiên trì muốn các nàng lưu lại, Lê Hân cùng phùng nghiên nghiên tuy rằng cảm thấy có chút biệt níu, nhưng rốt cuộc vẫn là lưu lại, bởi vì tuyết trắng biểu tình quá mức dò người, cảm xúc cũng thực không ổn định, các nàng cũng lo lắng chờ hạ quách bình chống đỡ không được. Lại náo xảy ra chuyện gì tới? Hoài lo sợ bất an cảm xúc, tiêu thịnh duệ rốt cuộc chờ tới cửa phòng bị mở ra thời khắc. Mở cửa chính là phùng nghiên nghiên, cùng tiêu thịnh duệ nhìn nhau liếc mắt một cái sau, hơi hơi phúc phúc lễ, mà tiêu thịnh duệ cũng khó được gật gật đầu, xem như cùng đối phương chào hỏi. Đến nỗi lê hân, tiêu thịnh duệ tự nhiên cũng là nhận thức, thấy nàng đối chính mình gật gật đầu, tiêu thịnh duệ cũng này đây gật đầu đáp lễ. Chỉ là ở nhìn đến tuyết trắng kia vẻ mặt băng sương sau, tiêu thịnh duệ lại là nhỏ đến không thể phát hiện như như mày. Nha đầu này, quả nhiên vẫn là ở sinh chính mình khí. Tại đây loại trạng thái hạ, chính mình thật sự có thể hỏi ra như vậy vấn đề sao. Tiêu thịnh duệ mím môi, lại không có muốn mở miệng ý tứ, chỉ là đứng ở đất chống đưng gian, bình tĩnh nhìn tuyết trắng. Tuyết trắng bị hắn nhìn chầm chầm đến có chút nóng lòng, chỉ có thể là chủ động đánh vỡ cho mặt không phải tới tìm ta sao. Có nói cái gì chạy nhanh nói, nói xong chạy nhanh đi ra ngoài, không nhìn thấy chúng ta mấy nữ hải tử ở bên nhau nói nhỏ. Thực không khách khí ngữ khí, muốn cho người nghe không hiểu trong đó khó chịu đều khó. Tiêu thịnh duệ hơi hơi như như mày, trong lòng nghĩ muốn như thế nào mở miệng, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến đại võ thanh âm. Chủ tử, tin nói. Đợi chút nói. Tiêu thịnh duệ ngăn lại đại võ nói, mà là tiếp tục nhìn tuyết trắng. Tuyết Trắng nghe thấy được kia một tiếng chủ tử, lập tức nhíu mày. Quả nhiên là trở về không được a? Cái kia ngu si quách đại ca, thật sự cứ như vậy biến mất, rốt cuộc, rốt cuộc, trở về không được. Ý thức được điểm này, Tuyết Trắng trong lòng nhịn không được từng đợt chua xót, giống như trong lòng một khối rất quan trọng vị trí bị người dùng đao sinh sôi xẻo rất giống nhau, đau đến nàng giống như liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Bất quá Tuyết Trắng vẫn là ngạnh chống nhìn về phía tiêu thịnh duệ, Lại lần nữa thúc giục nói, nếu không có gì sự liền chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nơi này nói như thế nào cũng là ta khuê phòng, ngươi một đại nam nhân đứng ở ta nơi này xem như sao lại thế này. Đối mặt tuyết trắng lại một lần thúc giục, Tiêu Thịnh Duệ rõ ràng có chút chịu đựng không nổi. Hơn nữa đại võ vừa mới một câu, càng là làm Tiêu Thịnh Duệ có một loại chính mình bị đặt ở trên lửa nướng cảm giác. Đột nhiên tiến lên một bước, Tiêu Thịnh Duệ hoàn toàn không màng đồng dạng ở đây lê hân cùng phùng nghiên nghiên. Bắt lấy tuyết trắng tay, gấp giọng hỏi: "Nếu là ta hứa hẹn cuộc đời này chỉ ái ngươi một người, chỉ thương ngươi một người, chỉ cùng ngươi một người triền miên lâm ly, ngươi có bằng lòng hay không vì ta khuất cư nhà kể chi vị?" "Cái gì?" Tuyết trắng sững sốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới người này một trương miệng muốn cùng chính mình nói, thế nhưng là cái dạng này lời nói, hơn nữa nghe tới, giống như còn là một câu hỏi chuyện. Tiêu Thịnh Duệ nóng nảy, ngoài cửa đại võ càng là nóng nảy, nhịn không được lại thúc giục nói, chủ tử, tin, tin. Giờ phút này Tiêu Thịnh Duệ giống như là không có nghe được đại vò nói giống nhau, bất quá trên chán đã chảy ra mồ hôi, cũng đã thuyết minh hết thảy. Hắn không chỉ có nghe được đại vò nói, càng là đoán được tin nội dung, nếu không, hắn cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh, lấy chính mình không xem tin phương thức, vì chính mình sinh sôi tranh thủ điểm này điểm thổ lộ thời gian. Tuyết nhi. Ta tiêu thịnh duệ nguyện cuộc đời này chỉ nhận ngươi một người làm vợ, đời này kiếp này chỉ cùng ngươi lầu bạc, ngươi có bằng lòng hay không vì ta, vứt bỏ chính thê chi vị. Nguyên lai ngươi kêu tiêu thịnh duệ, Tuyết trắng trong lòng có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, bất quá loại này bừng tỉnh qua đi, nàng lại là mày nhăn lại, hỏi ngược lại, ngươi là tưởng nói cho ta, ngươi muốn cưới ta, nhưng là lại không phải làm ta đương chính thê, mà là làm ta đương ngươi một cái thiết thất. Là cái gì cũng không quan trọng, tuyết nhi, ta tiêu thịnh Duệ dùng đầu người hướng ngươi thể, đời này kiếp này, ta chỉ ái ngươi một người, cho nên, ngươi có thể không thể vì ta, ủy khuất một chút, không cần kia cái gọi là chính thê danh phận. Tiêu thịnh Duệ trong mắt cơ hồ muốn châm ra hòa tới, kia vội vàng mà lại chân thành tha thiết ánh mắt, quả thực muốn đem người hòa tan giống nhau. Tại đây một khắc, đối mặt như vậy nhiệt liệt ánh mắt, tuyết trắng theo bản năng liền phải gật đầu đáp ứng. Nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Không thể cưới chính mình làm vợ, mà là muốn cho chính mình đương thiếp, này nguyên nhân trong đó là cái gì? Tuyết trắng những mày, chỉ là hơi tưởng tượng, liền đoán được trong đó nguyên do. Hoặc là, chính là chính mình ra thế thân phận không thể cùng chi xứng đôi, hoặc là, chính là chính mình đã từng là con dâu nuôi từ bé trải qua. Nhưng mà vô luận là nào một loại nguyên nhân, ở tuyết trắng xem ra, đều không nên trở thành nàng tìm kiếm chính mình hạnh phúc chế ước. Cho nên tiêu thịnh duệ vấn đề này, ở tuyết trắng xem ra, cứ như vậy biến thành một cái chế cười, một cái làm tuyết trắng cười đến hận không thể chảy ra nước mắt chế cười. Nhìn đột nhiên thất thanh cười to tuyết trắng, tiêu thịnh duệ trong lòng lộn bột một chút, lại nói không ra cụ thể là cái gì cảm giác. Chương 477 tư tưởng có xa lắm không, Ngươi liền lăn rất xa. Chương 477 tư tưởng có xa lắm không, Ngươi liền lăn rất xa. Chỉ cần tuyết trắng không có gật đầu hoặc là lắc đầu, tiêu thịnh duệ liền vô pháp làm chính mình đi lung tung suy đoán tuyết trắng ý tứ. Hợp với cười có trong chốc lát, tuyết trắng lúc này mới chậm rãi dừng cười. Chỉ là này cười dừng về sau, tuyết trắng trên mặt thế nhưng là nửa điểm ý cười đều không tồn tại, thật giống như vừa mới cười to không phải nàng phát ra tới giống nhau. Đột nhiên quạm cu xuống dưới tuyết trắng không có làm mọi người thở phào nhẹ nhõm ngược lại trở nên càng thêm khẩn trương. Như vậy tuyết trắng, giống như là một khối băng giống nhau, rõ ràng là một cái đại người sống, lại nơi trốn lộ ra một cổ tử khí. Lê Hân cùng phùng nghiên nghiên nhưng thật ra con hảo, bọn họ cũng không biết tử khí là cái gì cảm giác, chỉ là đơn thuần cảm thấy trước mắt tuyết trắng cho người ta một loại thực lãnh cảm giác mà thôi. Bất quá đối với tiêu thịnh duệ tới nói, tử khí là cái gì cảm giác, hắn cảm xúc thâm hậu, mà hiện tại, trước mắt cái này tiểu cô nương chính là cho chính mình như vậy một loại cảm giác tuyết tuyết nhi người tiêu thịnh duệ rất muốn nói làm tuyết trắng cho hắn một cái cơ hội cũng cho nàng chính mình một cái cơ hội nhưng loại này lời nói lại là cương ở bên miệng như thế nào đều nói không nên lời mà tuyết trắng lại là khơi mào khoe miệng lạnh lùng cười trong mắt vô tình nhìn tiêu thịnh duệ ngươi nhưng nghe nói qua một câu nói cái gì tiêu thịnh duệ theo bản năng do hỏi nhưng thực tế thượng một mở miệng, hắn cũng đã hối hận. Tuy rằng không biết Tuyết Trăng muốn nói như vậy một câu là nói cái gì, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được kia nhất định không phải cái gì lời hay, ít nhất không phải là đối bọn họ hai người quan hệ tốt lời nói. Quả nhiên, Tuyết Trăng cánh môi khẽ mở, nói ra nói khinh phiêu phiêu, nhưng lại lạnh lẽo mười phần, thà làm bần ra thê, không làm nhà giàu thiếp. Không làm nhà giàu thiếp. Lời này làm Tiêu Thịnh Duệ trong lòng lột bột một chút. Biết rõ sẽ có như vậy kết quả, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, thậm chí muốn rối tay đi bắt tuyết trắng tay, lại bị tuyết trắng né tránh. Tuyết nhi, trong lòng ta, ngươi sẽ chỉ là ta duy nhất thế, ta đem cuộc đời này. Đủ rồi. Tuyết trắng vung tay lên, nói là né tránh tiêu thịnh duệ duỗi lại đầy tay, ngược lại không bằng nói là mở ra hắn duỗi lại đầy tay. Tiêu thịnh duệ không nghĩ tới tuyết trắng thế nhưng sẽ như thế mâu thuẫn chính mình tiếp xúc. Thậm chí liền nắm một chút tay đều không được, này cùng đã từng ở chung những cái đó chi tiết so sánh với, hình thành cực kỳ tiên minh đối lập. Cặp kia sáng ngời con ngươi khiếp sợ cùng khổ sở, tuyết trắng không phải không có nhìn đến, nhưng nàng đã không còn là phía trước cái kia tuyết trắng. Mặc dù là hai người chi gian chỉ là ngắn ngủi hơn một tháng thời gian không có gặp nhau, nhưng nàng tuyết trắng như cũ là đã xảy ra cực đại biến hóa. Đặc biệt là đối với tình yêu nam nữ những việc này thượng. Tuyết Trắng càng là có chính mình giải thích cùng kiên trì. Nếu trước mắt người này vẫn là Quách Bình, lại hoặc là nhiều nhất chính là cái nhà giàu công tử thiếu gia, như vậy Tuyết Trắng còn sẽ không có quá lớn mâu thuẫn tâm lý. Nhưng hắn là cái hầu gia, vẫn là cái đương triều rất có danh tiểu hầu gia, này liền quyết định bọn họ hai người chi gian khoảng cách, đã tuyệt đối không hề là thiệt tình yêu nhau là có thể vượt qua được. Cho nên Tuyết Trắng chỉ có thể nhẫn tâm đem đối phương trong mắt khổ sở quyền đương nhìn không thấy. Lại ở đối phương lại mở miệng phía trước, dùng càng thêm lạnh băng ngữ khi nói, ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi nếu là không thể hứa ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân, như vậy, ta cũng chỉ có một câu tặng cho ngươi. Tuyết trắng dừng một chút, hư lạnh một tiếng tiếp tục nói, tư tưởng có xa lắm không, ngươi liền cút cho ta rất xa. Tiêu thịnh duệ cả người chấn động, hắn lại sao có thể sẽ nghe không hiểu đối phương ý tứ trong lời nói, đây là làm chính mình lăn, lăn đến rất xa. Không nghĩ tới chính mình như thế vất vả lan lộn, chàn trọc tới rồi nơi này, lại là như vậy một phen thiệt tình thông báo, đổi lấy lại là kết cục như vậy. Thâm, đau quá. Tiêu thịnh duệ liền như vậy bình tĩnh nhìn tuyết trắng, hai mắt lại là càng ngày càng hồng. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, duy chỉ có chuyện tới thương tâm chỗ, kia nước mắt liền không hề là tự mình có khả năng không chế được. Rốt cuộc, đuổi ở nước mắt chảy xuống phía trước kia trong ngáy mắt. Tiêu Thịnh Duệ đột nhiên đứng lên, xoay người, hít sâu một hơi, mang theo vài phần xa cách khách khí ngữ khí nói, "Ra niệm ngươi phía trước đã cứu ra một mạng, vừa mới bất kính, ra liền không hề nghiên cứu kỹ. Tuyết Trắng, ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong, Tiêu Thịnh Duệ liền đi nhanh rời đi Tuyết Trắng phòng, không có quay đầu lại, không có tạm dừng, như vậy quyết tuyệt. Lê Hân cùng Phùng Nghiên Nghiên đều ngây ngẩn cả người. Các nàng hai cái hoàn toàn không rõ ràng lắm sự tình như thế nào liền sẽ biến thành như vậy một bộ cục diện. Tuy rằng mọi người đều minh bạch thà làm bần gia thế không làm nhà giàu thiếp đạo lý, nhưng các nàng rốt cuộc là bần cùng nhân gia nữ nhi, mà kia quách bình an mặc, không một không biểu hiện hắn là nhà giàu công tử. Nếu là bị nhà giàu công tử tuyển đi làm thiếp, chỉ cần có thể độc hoạch sùng ái, cũng đều không phải là không phải một cái hảo đường ra. Ít nhất đối với bần gia nữ mà nói. Cũng coi như là không tồi Hơn nữa Tuyết Trắng lại đã cứu Quách Bình Quách Bình không phải cái loại này vô tình người Lại thế nào cũng sẽ bởi vì nhớ ân tình mà đối xử tử tế Tuyết Trắng Nhưng là không nghĩ tới Tuyết Trắng lại là như thế quyết tuyệt đuổi đi đối phương Không có lưu lại bất luận cái gì quay lại đường sống Tuyết Tỷ Nhi ngươi rõ ràng đối hắn Lê Hân trước hết phản ứng lại đây Nàng cùng Tuyết Trắng tính nết hợp nhau Có thể nói là cùng thế hệ người chung thậm chí là bao gồm những cái đó trưởng bối chung nhất hiểu biết tuyết trắng cá tính người nhìn thấy tuyết trắng như thế khác thường lê hân lại sao có thể không rõ nơi này có tuyết trắng giận dỗi thành phần ở đâu không đợi lê hân nói nói xong liền nghe ngoài cửa truyền đến bạch vũ hưng phấn thanh âm quách đại ca ngươi muốn làm gì đi a tiêu thịnh duệ bước chân đột nhiên một đốn nhưng thật ra không có làm được hoàn toàn vô tình xoay người nhìn đang muốn từ chính phòng cửa xuống bậc thang đuổi theo chính mình bạch vũ tiêu thịnh duệ trong mắt nhiều vài phần ôn nhu thẳng đến bạch vũ chạy đến chính mình trước mặt tiêu thịnh duệ một tay đem bạch vũ ôm vào trong ngực đối hắn thì thầm vài câu lúc này mới nói mưa nhỏ phải hảo hảo chiếu cố tỉ tỉ ngươi hảo hảo đọc sách nhớ kỹ sao bạch vũ tuy rằng có chút không quá minh bạch vừa mới nghe được kia một phen thì thầm bất quá vẫn là thực nghiêm túc gật gật đầu nhưng lại thực mong hỏi ngược lại quách đại ca Ngươi lại phải đi sao? Ân. Tiêu Thịnh Duệ gật gật đầu, Quách Đại ca còn có khác sự tình muốn nội, cho nên cần thiết phải rời khỏi rời đi một chút. Vậy ngươi còn có thể gì thời điểm trở về a? Tỉ tỉ khai cái cửa hàng, bên trong có thật nhiều thật nhiều thịt có thể ăn, Vũ Nhi còn nghĩ tìm Quách Đại ca cùng đi ăn đâu. Bạch Vũ vừa nghe Tiêu Thịnh Duệ lại phải rời khỏi, trên mặt lập tức lộ ra thực không tha biểu tình. Tiêu Thịnh Duệ giơ tay sờ sờ Bạch Vũ đỉnh đầu. Ôn Nhu nói, lúc này đây, quách đại ca khả năng phải rời khỏi thời gian trường một ít, bất quá, ngươi nói cái kia cửa hàng, quách đại ca khẳng định là phải về tới An An một lần. Đến lúc đó quách đại ca mời khách, thỉnh Vũ Nhi hảo hảo ăn thượng một tháng, được không? Đối với hai tử, như vậy hứa hẹn thật sự là tương đương đối vị. Chương 478 ngọc sắc. Chương 478 ngọc sắc. Cứ việc có lại không tha. Bạch Vũ vẫn là ngoan ngoãn từ Tiêu Thịnh Duệ trong lòng ngực xuống dưới, sau đó một đường đưa Tiêu Thịnh Duệ ra đại môn, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy Tiêu Thịnh Duệ cưỡi ngựa rời đi bóng dáng. lúc này mới thút tha thút thít nước nở xoay người, hướng tới trong viện đi đến. Ở Tiêu Thịnh Duệ lại lần nữa xoay người phải rời khỏi thời điểm, hắn ngẩng đầu cố ý nhìn thoáng qua tuyết trắng cửa sổ, lại chưa thấy được cửa sổ bên trong có bất luận cái gì bóng người. Rốt cuộc là thật sự không nghĩ tái kiến chính mình. Tiêu Thịnh Duệ cười khổ, trong lòng đau nhức, lại không có biện pháp biểu hiện ra ngoài mảy may. Nhưng mà liền ở Tiêu Thịnh Duệ bán ra sân đại môn kia một khắc, Tuyết Trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước cửa sổ, mà nàng lại chỉ tới kịp thấy được kia một mặt chợt lóe mà qua bóng dáng. Tuyết Tỷ Nhi, người đã đi rồi, không cần nhìn. Lê Hân nhìn Tuyết Trắng đứng ở phía trước cửa sổ bóng dáng quá mức đau lòng, nhịn không được nhắc nhở như vậy một câu. Lê Hân như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình một câu đổi lấy, thế nhưng là phía trước cửa sổ đột nhiên phun ra tới một tầng huyết vụ. Tiếp theo, liền thấy tuyết trắng cả người đều thẳng tắp hướng tới trên giường đất ngã xuống. Tuyết Tỷ nhi. Lê Hân cùng Phùng Nghiên Nghiên đều bị dọa điên rồi, vội vàng tiến lên đi đỡ lấy tuyết trắng, nhưng tuyết trắng lại là hai mắt nhắm nghiền, nửa điểm phản ứng đều không có. Vốn dĩ liền bởi vì tiêu thịnh duệ lại lần nữa rời đi mà khóc đến không được bạch vũ. Ở nghe được chính mình tỷ tỷ lại bị bệnh tin tức sau, càng la khóc đến thở hồn hện, nhưng lại lại cố chấp một hai phải bồi ở tuyết trắng bên người, nói cái gì cũng không chịu rời đi. Lê Hân cũng là cấp điên rồi, bên ngoài áo khoác cũng không rảnh lo xuyên, một đường hướng tới nhà mình phương hướng chạy như bay mà đi, lúc này nàng cũng chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là chạy nhanh làm chính mình tra lại đây, nhất định phải hảo hảo trần trị tuyết trắng, không thể làm nàng tánh mạng có nửa điểm tổn hại. Liên ở tuyết trắng hộp máu té xỉu kia trong nháy mắt, tùy thân trong không gian đã xảy ra kịch liệt chấn động, trên cây trái cây đã thành thục rau xanh, đều bởi vì kịch liệt chấn động mà tứ tán được đến chỗ đều là. Phạm la bị chấn đến rơi xuống rau dừa củ quả, ở rơi xuống đến mặt đất kia một khắc, nháy mắt hoàn toàn đi vào thổ địa bên trong, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mà Liên ở kia làm ngọc trong tháp mật Kiều phiến bị tuyết trắng một lần nữa quan hảo sau liền lại không mở ra môn lại đột nhiên bị cái gì lực lượng mở ra. Tiếp theo, liền thấy một cổ khói nhẹ từ bên trong bay ra. Tiếp theo, Ngọc Tháp bản thân phát ra liên tiếp không ngừng tiếng vang thanh thúy, cũng chỉ thấy trên thân tháp xuất hiện rậm rạp giống như mạng nhện giống nhau tế văn. Theo thanh thúy tiếng vang không ngừng vang lên, tế văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Rốt cuộc, Ngọc Tháp ẩm ầm sụp xuống, không đếm được Ngọc Thạch mảnh nhỏ khắp nơi phiêu tán. Trong lúc nhất thời trong không gian tràn đầy ngọc thạch mảnh nhỏ chết xạ ra tới đủ mọi màu sắc sáng giỏi, rất là rực rỡ lóa mắt. Nay đó mảnh nhỏ cũng không có toàn bộ rơi trên mặt đất thượng, rơi trên mặt đất thượng, chỉ là một bộ phận nhỏ, càng nhiều, lại là trực tiếp bay tới giữa không trung, sau đó một cái chớp mắt công phu, liền hoàn toàn tiêu tán không thấy. Phùng nghiên nghiên đã bị doãng ốc, bất quá còn hảo nhớ kỹ lê hân trước khi rời đi muốn thiêu nước sôi, chuẩn bị tốt lò hỏa linh tinh. Nhiều năm như vậy, Lê Hân trước nay đều không có ở Lê Thụy đi học thời điểm đột nhiên từ cửa chính vọt vào đi, mà hôm nay, nàng cũng đã không rảnh lo như vậy nhiều, trực tiếp từ cửa chính vọt vào lớp học, hoàn toàn mặc kệ lúc này Lê Thụy đang ở nói chuyện vẫn là cái gì, há mồm liền hô, cha, mau, mau đi cứu, cứu tuyết trắng. Hân nhi, có chuyện gì, đi hậu viện lại nói, Lê Thụy mày nhăn lại, thực không cao hứng Lê Hân như vậy thất lễ hành động. Nhưng Lê Hân cũng đã không rảnh lo, liền khí đều không kịp xuyên đều, liền còn nói thêm, cha, nàng hộc máu. Cái gì? Lê Thụy cả kinh, vội đem thư bông, cũng không rảnh lo những cái đó học sinh, vội vàng đi lấy chính mình hồng thuốc. Cuối cùng vẫn là Lê Hân hoán quá khí tới, khẽ kêu nói, các ngươi đều ở chỗ này thành thành thật thật chép sách, một người ít nhất sao ba lần. Tuy rằng ngày thường Lê Hân cũng không đến thư đường tới. Nhưng Lê Hân nói như thế nào cũng là dạy học tiên sinh khuê nữ, cho nên nàng rất có quyền lên tiếng, vừa nghe nàng nói muốn chép sách, trong phòng 7-8 cái học sinh vội vàng phụ họa, sôi nổi lấy ra trang giấy, bắt đầu chép sách, cũng mặc kệ bọn họ sao không sao đến minh bạch. Lê Thụy tốc độ xa không bằng Lê Hân tốc độ mau, cho nên này dọc theo đường đi, Lê Thụy tăng cường lên đường đồng thời, một bên đi theo Lê Hân nhưng thật ra có thể hoán quá khí, được cơ hội cấp Lê Thụy nói vừa mới phát sinh sự. Đối với tiêu thịnh Duệ thân phận rốt cuộc là cái gì, Lê Thụy cũng không có biểu hiện ra nhiều ít tò mò tới, hắn chỉ là ở nghe được tuyết trắng cư nhiên hộp máu thời điểm, trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Tuyết trắng nha đầu này phía trước phong hàn còn không có hảo, ngày hôm qua lại suối nước trôi tiến đám cháy, lúc này hộp máu, sợ là bệnh tình lại muốn tăng thêm. Lê Thụy đứt quãng nói như vậy một câu, lại đối Lê Hân phân phó nói, ngươi chạy nhanh đi tìm thanh song đóng xe, tùy thời chuẩn bị đi trấn trên ta đã biết, cha, ta hiện tại liền đi. Lê Hân lập tức minh bạch Lê Thụy ý tứ, hắn là lo lắng cho mình y y thuật cứu không được Tuyết Trắng. Cha con hai nửa đường tách ra hành động, Lê Thụy tiếp tục hướng tới Tuyết Trắng ra chạy đến, mà Lê Hân còn lại là hướng tới Mục Trường Phương hướng chạy tới. Lúc này Tuyết Trắng trong phòng, Bạch Vũ đã khóc đến hôn mê bất tỉnh, Liễu Nghị Khang cũng là khóc đến thở hổn hển, cuối cùng vẫn là Bạch Cương vội vàng chạy tới đi ra ngoài tìm người. Nhưng mà đúng lúc này, tuyết trắng thân thể đột nhiên phát ra một mảnh ngọc sắc, không tính sáng ngời, lại làm người có một loại rất là ôn nhuận cảm giác. Lúc này ở trong phòng duy nhất thanh tỉnh người cũng chỉ có liêu nghị khang, nhưng hắn lại là ghé vào trên giường đất khóc đến không được, căn bản không có chú ý tới điểm này. Ngọc sắc ánh sáng rằng có có mấy cái hô hấp công phu, đuổi ở có người tiến vào phía trước, lại lần nữa tiêu tán không thấy, mà tuyết trắng như cũ là vừa rồi bộ dáng. Đường Lê Thủy chạy tới thời điểm, Bạch Vũ đã bị chạy tới tôn thị bình đặt ở tuyết trắng bên người, mà Liễu nghỉ khang còn lại là bị tôn thị ôm vào trong ngực, không được khuyên. Phùng nghiên nghiên tuy rằng cũng là khóc đến không được, bất quá lại vẫn là kiên trì dùng nước gấm đem tuyết trắng khỏe miệng vết máu lau khô. Đến nỗi pha lê thượng vết máu, hiện tại đã không ai có thể lo lắng, liền như vậy treo ở trên cửa sổ, chờ có người tiến lên trà lau. Lê Tiên Sinh, ngại nhưng rốt cuộc tới. Mau nhìn xem tuyết nhi nha đầu này rốt cuộc sao. Vừa thấy Lê Thụy, Tôn Thị cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu có lang chung tới, không cần bọn họ vừa mới như vậy hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Lê Thụy không rảnh lo cùng Tôn Thị chào hỏi, vừa vào cửa, liền khí cũng chưa xuyên đều, liền đem chính mình khám thạch đem ra. Lặp lại vì tuyết trăng khám ba lần mạnh, Lê Thụy lúc này mới ngồi xuống, đại thở hổn hển khẩu khí, nói, đi. Đi cho ta đảo chén nước tới. Bị sai sử tự nhiên là đứng ở một bên phùng nghiêng nghiêng, chỉ thấy nàng đầy mặt nước mắt ngờ người, thẳng đến tôn thị nhắc nhở nàng, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi cấp Lê Thụy đoan thủy. Uống lên hơn phân nửa chén nước, Lê Thụy khí mới xem như hoàn toàn hoãn lại đây, tiếp theo lại vì tuyết trắng khám quá mạch. Lần này, Lê Thụy lại không khỏi phát ra một tiếng nghi hoặc. Lê Tiên Sinh, tuyết nhi nha đầu này rốt cuộc là sao? Sao còn hộp máu đâu? Tôn Thị vừa thấy Lê Thụy không có lắc đầu cũng không gật đầu, ngược lại một bộ rất là nghi hoặc bộ dáng sau, càng thêm vì tuyết trắng lo lắng. Hơn nửa ngày, Lê Thụy lại chưa từ bỏ ý định vì tuyết trắng khám quá mạnh, cuối cùng lắc đầu, tràn đầy nghi hoặc nhắc mãi, tuyết trắng nha đầu này mạch tượng vững vàng, cũng không như là có bệnh bệnh trạng A. Thậm chí, liền phía trước phong hàn bệnh trạng đều không thấy. A. Tôn Thị cũng ngây ngẩn cả người. Lê Thụy trao mày nhếch môi, nhìn không được lại lần nữa vì tuyết trắng bất mạch, như vậy tính xuống dưới, hắn nhưng đều là lần thứ 5 vì tuyết trắng bất mạch. Phía trước 3 lần, Lê Thụy khám ra tới kết quả cũng là mạch tượng bình thường, không có nửa điểm sinh bệnh dấu hiệu, cái này làm cho Lê Thụy không khỏi có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nỗi lòng không chừng quan hệ dẫn tới khám sai mạch. Cho nên uống nước xong, hoàn toàn bình ổn xuống dưới sau, lần thứ 4, kết quả như cũ như thế. Này liền làm Lê Thụy không thể không sinh ra hoài nghi. Nhưng mà lần thứ năm kết quả như cũ như thế, Lê Thụy liền hoàn toàn không biết phải làm gì cho đúng. Lúc này Tôn Thị phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi, Lê Tiên Sinh, nếu là tuyết nhi nha đầu này không có việc gì nói, kia nàng vì cái gì còn không có tình à? Cái này Lê Thụy dừng một chút, hắn cũng không biết muốn như thế nào giải thích cái này, trong lúc lơ đáng thấy được vừa mới bị chính mình uống dư lại kia non nửa chén nước trà. Một cái lớn mật ý tưởng xuất hiện ở Lê Thụy trong đầu. Tuy rằng Lê Thụy cũng cảm thấy này biện pháp không rất thích hợp, nhưng vẫn là nâng chung trà lên tới, ngậm lấy một ngụm thủy, phốc một chút, hướng tới tuyết trắng trên mặt phun đi. Cha! Đường Lê Hân mang theo Ngưu Thanh Ba đuổi tới tuyết trắng ra thời điểm, nhìn đến cái thứ nhất hình ảnh, chính là chính mình cha ở chiều tuyết trắng phun nước. Lê Hân theo bản năng muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Vừa định mở miệng giáo hân chính mình thân cha quá hồi nhau khi, lại thấy nằm ở trên giường đất tuyết trắng phát ra một tiếng hư nhẹ. Tiếp theo, cặp kia nguyên bản nhắm chặt mí mắt giật giật hiển nhiên là muốn tỉnh lại dấu hiệu. Đem khăn vải cho ta. Lê Hân cơ hồ là duỗi tay đoạt lấy tới phùng nghiên nghiên trong tay khăn vải, sau đó đi đến giường đất biên, bắt đầu vì tuyết trắng nhẹ nhàng xoa trên mặt vết nước. Liên ở Lê Hân vừa mới đem tuyết trắng trên mặt vết nước lau khô khi. Tuyết trắng cũng rốt cuộc mở hai mắt, có chút mê mang, bất quá lại sáng lấp lánh, phím một loại khó có thể nói rõ nhu hòa quang, chỉ xem một cái, giống như là làm người đắm chìm trong ngày xuân dương quang giống nhau. Tuyết tỷ nhi, ngươi tỉnh. Lê Hân vừa thấy Tuyết trắng tỉnh, rất là cao hứng, lại không có dám biểu hiện đến quá hư phấn, ngược lại thật cẩn thận do hỏi, sợ chính mình thanh nghiêm quá lớn, mà dọa đến cái này mới vừa tỉnh lại bút bê xứ. Tuyết trắng định định thần không có lập tức mở miệng. Không phải nàng không nghĩ nói chuyện, mà là giờ phút này nàng trong đầu đột nhiên xuất hiện quá nhiều đồ vật, làm nàng trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa bất động, căn bản không biết muốn từ nơi nào bắt đầu nói. Vừa thấy Tuyết Trắng tỉnh, Liễu Nghị Khang cũng rất là hưng phấn, nhưng hắn lại chưa kịp cùng Tuyết Trắng chào hỏi, ngược lại đối với Lê Tiên Sinh nói, Lê Tiên Sinh, thỉnh ngươi cứu cứu Vũ Nhi đệ đệ. Vũ Nhi, mọi người xử sốt, Ngay sau đó mới nhớ tới này, trên giường đất còn nằm một cái tiểu gia hỏa. Bạch Vũ khóc đến quá thương tâm, dẫn tới trực tiếp khóc ngất đi rồi, lúc này còn không có tỉnh lại. Chương 479 có chuyện tưởng nói Phùng Nghiên Nghiên. Chương 479 có chuyện tưởng nói Phùng Nghiên Nghiên. Đứa nhỏ này như thế nào cũng hôn mê. Lê Thụy vội vàng cầm khám thạch đi đến Bạch Vũ bên người, vì hắn bắt mạch kiểm tra. Mà nhưng vào lúc này, Nguyên bản nằm ở trên giường đất trận tròn mắt vẫn không núp nhích tuyết trắng lại đột nhiên ngồi dậy, sau đó rôi tay liền đem bạch vũ tay trộm trong tay. Vũ Nhi Tuyết trắng đôi tay nắm lấy bạch vũ một con tay nhỏ, lại là lo lắng lại là ôn nhu nhẹ nhàng gọi. Mọi người đều bị tuyết trắng hành động hoảng sợ, chờ lại phản ứng lại đây khi, lại thấy tuyết trắng đã đem bạch vũ tay nhỏ cầm lấy, đặt ở chính mình khuôn mặt. Tuyết Tỷ nhi, ngươi cũng vừa tỉnh, đừng lộn xộn. Làm cha ta chiếu cố mưa nhỏ là được. Lê Hân nóng nảy, vội vàng thúc giục Lê Thủy tiến lên. Mà liên ở tuyết trắng đem bạch vũ tay nhỏ dán ở chính mình khuôn mặt thời điểm. Tuyết trắng kia sừng không co đối mặt mọi người trên mặt, thế nhưng hiện ra vừa mới quay chung quanh nàng toàn thân Ngọc sắc. Tiếp theo, Ngọc sắc trực tiếp bao bọc lấy bạch vũ tay nhỏ. Một màn này liên tục thời gian thực đoạn, cơ hồ chỉ là hô hấp chi gian liền hoàn thành cho nên chờ Lê Thụy đuổi tới Bạch Vũ bên người thời điểm Bạch Vũ tay cùng Tuyết Trắng mặt đều đã khôi phục bình thường không còn nhìn thấy bất luận cái gì khác thường này mặt Lê Thụy vừa mới vì Bạch Vũ khám quá mệt không đợi hắn mở miệng liền thấy Bạch Vũ sâu kín tỉnh lại tỉnh lại sau câu đầu tiên lời nói chính là dò hỏi Tuyết Trắng giờ phút này liền ngồi ở Bạch Vũ bên người Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười ôn nhu nói mưa nhỏ tỷ tỷ liền ở chỗ này đâu vừa thấy tuyết trắng hảo hảo ngồi ở một bên chính nhìn chính mình bạch vũ lập tức kích động một lăn long lóc từ trên giường đất bò dậy trực tiếp nhào vào tuyết trắng trong lòng ngực lại mang theo vài phần khóc nước nở nói tỷ tỷ tỷ tỷ thằng đến hống bạch vũ không hề như vậy khóc mọi người lúc này mới hỏi tuyết trắng tình huống tuyết trắng cảm thụ một chút thân thể của mình cũng không có nửa điểm không thoải mái cảm giác tương phản toàn thân ấm áp thoải mái cực kỳ tuyết tỷ nhi Cha ta hiện tại ở chỗ này, ngươi nếu là nơi nào không thoải mái, nhưng nhất định phải nói ra a. Lê Hân nắm tuyết trắng tay, vẻ mặt lo lắng. Ta thật không có việc gì a. Tuyết trắng giật giật cổ, lại giật giật chân, lại lần nữa xác nhận, ta thật sự thực hảo a. Nơi nào đều không có không thoải mái, thậm chí liền phía trước phong hàn cảm giác đều không thấy. Thấy tuyết trắng sắc mặt là thật sự thực không tồi, nói chuyện bộ dáng cũng không giống như là đang nói dối. Mọi người lúc này mới tặng khẩu khí. Bất quá cứ việc như vậy, Lê Thủy cũng vẫn là không yên tâm khai hai bao ôn bổ phương thuốc, dặn do tuyết trắng uống lên bổ thân mình, lúc này mới xách theo hắn hòm thuốc rời đi. Tuy rằng tuyết trắng cũng không biết thân thể của mình là chuyện như thế nào, bất quá rốt cuộc là lăn lộn một chuyến đại gia, nàng cũng thật ngượng ngùng, liền làm như thanh ba đưa Lê Thủy trở về, mà nàng còn lại là chuẩn bị lên đi xem phòng bếp tình huống. Mọi người đều không lây chuyển được tuyết trắng. Đành phải làm nàng ăn mặc cấm áp, lúc này mới đi theo nàng cùng nhau ra nhà ở. Nguyên bản rất là sáng ngời phòng bếp, giờ phút này đã biến thành một mảnh cháy đen, nóc nhà đã thiêu đến chỉ còn lại có rửa vào mặt trái một góc, địa phương khác còn lại là đều đã lộ thiên. Trên bệ bếp cũng là đen nhánh một mảnh, mơ hồ chung còn có thể nhìn ra được nguyên lai like bộ dáng. Nhìn chính mình một tay xử lý lên phòng bếp thế nhưng biến thành bộ dáng này, tuyết trắng chỉ cảm thấy trong lòng giàu dĩ. Bất quá nghĩ lại, tuyết trắng mới đột nhiên nghĩ tới mặt khác vừa thấy rất quan trọng sự. Đúng rồi, di nương cùng đỗ nguyệt đâu? Ta đêm qua không ở trong phòng nhìn đến các nàng, các nàng người đâu? Có hay không bị thương? Nhắc tới đến lạc nương cùng đỗ nguyệt, những người khác sắc mặt sôi nổi một bạch, từng người cúi đầu, một bộ không nghĩ ứng lời nói bộ dáng. Như thế rõ ràng không thích hợp nhì, tuyết trắng tự nhiên là đã nhìn ra, như như mày, lại hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi đều biết cái gì? Mọi người cúi đầu, ngươi nhìn lén liếc mắt một cái ta, ta nhìn lén liếc mắt một cái nàng, cuối cùng vẫn là không ai chịu nói chuyện. Tuyết Trắng không khỏi có chút nóng nảy, đang muốn bùng nổ, lại nghe Lê Hân thở dài, nói, có gì không thể nói, nếu các nàng đều có thể làm ra không mặt mũi sự, sao còn sợ người khác nói a? Liên biết Lê Hân cá tính như thế, Tuyết Trắng liền nhìn về phía Lê Hân, hỏi, Hân nhi? Ngươi biết phát sinh chuyện gì? Chỉ thấy Lê Hân cho tuyết trắng một cái đại bạch mắt, lúc này mới hừ một tiếng, tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, ta phía trước có phải hay không cố ý nhắc nhở quá ngươi, trong thôn hiện tại lời đồn đãi đều truyền đi lên, lạc nương muốn một lần nữa hồi đô ra? Chính là ngươi đâu? Ngươi đem ta nói nghe lọt được sao? Ngươi nói ngươi nếu là sớm một chút nghe lọt được, sớm một chút ăn bài, trong nhà còn có thể ra như vậy sự bị Lê Hân đổ gập xuống một đốn giao hấn Tuyết Trắng không khỏi có chút không rất cao hứng nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi rốt cuộc phát sinh chuyện gì Lê Hân cũng là hận sát không thành thép hơn nữa chuyện này nàng cũng cảm thấy buồn bực phi thường lúc này mới một cái không nhịn xuống giao hấn vài câu hiện tại thấy Tuyết Trắng sắc mặt cũng khó coi nàng liền không lại nói khác mà là đem nàng biết đến tin tức đều nói cho cho Tuyết Trắng đêm qua cháy thời điểm trong thôn thật nhiều người đều chạy tới cứu hỏa Hỏa diệt về sau, liền nghe thấy có người nói ở đỗ gia thấy được lạc nương cùng đỗ nguyệt thân ảnh. Bất quá khi đó canh giờ đều chậm, đại gia thấy hỏa dập tắt, cũng liền từng người trở về nhà. Chờ hôm nay buổi sáng, ta vội vàng lại đây xem ngươi thời điểm, nhìn thấy lạc nương chịu trách nhiệm thủy từ bờ sông trở về, ta vốn đang cho rằng nàng là muốn tới ngươi nơi này, nào từng tưởng lại thấy nàng chịu trách nhiệm thủy vào đỗ gia sơn, Lại nghĩ đến hôm qua buổi tối nghe được. Ta cũng liền không có gì hảo hoài nghi, lạc nương cùng đỗ nguyệt, đã trở lại cái kia ra. Này mặt lê hân nói xong, phùng nghiên nghiên nhếch môi, một bộ muốn nói chuyện rồi lại không dám bộ dáng. Tuyết trăng chú ý tới phùng nghiên nghiên tầm mắt ngó tôn thị liếc mắt một cái, liền lập tức hiểu được, nói, nhị thẩm nương, bận việc sáng sớm thượng, đại gia cũng đều đói bụng. Nơi này phòng bếp không thể dùng, ngươi xem hôm nay cơm chưa có phải hay không có thể ở ngươi kia phòng làm. có thể a Quá có thể. Tôn thị lập tức gật đầu, tuyết nhi, người giữa chưa muốn ăn gì, thím đều cho người làm tới ăn. Tuyết trắng nơi nào có cái gì ăn uống ăn cơm, bất quá là tưởng chi khai tôn thị mà thôi. Nghe nàng như thế hỏi, liền thuận miệng nói, trong phòng bếp đồ vật sợ là không thể mớn. Như vậy, ta đi công tác gian nhìn xem, nhìn một cái trong nhà còn có cái gì, tùy tiện lộng chút là được. Vừa mới xem qua trong phòng bếp tình huống. Tuyết trắng đã có thể xác định trong phòng bếp đồ vật đều không ngoại lệ đều là bị tiêu hủy, căn bản không thể lại sử dụng. Bất quá cũng may chính mình lần này trở về mua đồ vật, không ít đều chất đống ở công tác gian kho hàng, cứ như vậy, trong nhà ăn cơm gì đó, đảo cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Khi nói chuyện, Tuyết trắng cũng đã hướng tới công tác gian đi đến. Những người khác đều biết Tuyết trắng công tác gian là cấm địa, không có Tuyết trắng đồng ý, người khác ai đều không thể tới gần. Cho nên chỉ theo một nửa, liền không hề đi theo. Chương 480 cùng lão tử trào tặc đi. Chương 480 cùng lão tử trào tặc đi. Tuyết trắng nhưng thật ra không có chú ý những chi tiết này, mặc dù là có người đi theo lại đây, nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Rốt cuộc, lúc trước vài thứ kia cũng thật đều là dọn vào nhà kho, hoàn toàn cùng không gian không có nửa điểm quan hệ. Nhưng mà liền ở tuyết trắng đang muốn cầm chìa khóa đi khởi công làm gian khóa cửa khi. Nàng lại không khỏi mày nhăn lại. Cửa này, không khóa. Vì phòng ngừa tuyết thủy rót vào, cho nên trong nhà sở hữu khóa cửa mặt trên đều là bỏ thêm cái thiết chất cái lồng. Từ bên ngoài xem, căn bản nhìn không ra tới cái lồng bên trong có hay không khóa lại, muốn xác định, chỉ có tiến lên thân thủ chạm đến mới biết được. Mà tuyết trắng tay nhỏ ở cái lồng qua lại sờ soạng hai lần, phát hiện bên trong đều là trống rỗng, hoàn toàn không có khóa đầu bóng dáng này liền làm tuyết trắng có một loại thật không tốt dự cảm. Mở cửa, đập vào mắt hình ảnh quả nhiên làm tuyết trắng trong lòng cứng lại. Công tác gian bên trong, những cái đó nguyên bản lớn lên ở hộp gỗ các loại thu hoạch, buồn hẳn là quả lớn chống chất, nhưng hiện tại lại là chuỗi lùi một mảnh. Đừng nói là trái cây, ngay cả lá cây cũng chưa thấy treo ở trên đầu cành nửa cái. Ngược lại là trên mặt đất có không ít lá rụng, lại cũng bị người dâm đến hỗn loạn một mảnh, dơ loạn không thôi. Phía trước bị tuyết trắng bày biện đến quy quy củ củ đầu gỗ hộm, lúc này cũng là hỗn độn chất đống, có thậm chí đã rơi xuống đất, bên trong thổ tứ tán được đến chỗ đều là. Nói không đau lòng, kia tuyệt đối là giả. không gian thu hoạch tuy rằng cũng có không gian linh thổ cùng thủy, cùng với không gian xuất phẩm hạt giống quan hệ, nhưng càng nhiều lại là tuyết trắng cẩn thận chiếu cố. Tuy rằng nơi này thu hoạch sinh trưởng thời gian chậm một chút, thành thuộc xuất cũng không bằng trong không gian như vậy cao nhưng đều không ngoại lệ lại đều là tuyết trắng trả giá càng nhiều vất vả được đến. Hiện giờ này đó bị chính mình coi là hài tử giống nhau các bảo bối bị nhân họa hại thành như thế bộ dáng, tuyết trắng hận đến thiếu chút nữa không đem miệng mình rào phá. Hỏng rồi, tuyết trắng trong lòng giật mình, vội vàng hướng tới kho hàng đi đến, quả nhiên, mới vừa quay người lại, liền thấy được bốn sưởng mở rộng ra kho hàng kho môn. Cái này xích đầu đều không cần nhìn. Liền nhìn kia trên mặt đất lung tung rối loạn dấu vết, hỗn tạp nào đó thịt quả cùng lá cải hình ảnh, cũng đã có thể xác định kho hàng bên trong đã gặp khó. Phía trước còn dư lại một ít trái cây rau dưa, cùng với lúc này đây trở về mua trở về nửa phiến thịt heo, còn có mặt khác một ít đồ vật, giờ phút này đã toàn bộ không cánh mà bay. Đều đến lúc này, nếu tuyết trắng còn không rõ sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, kia nàng thật sự không cần sống thêm đi xuống. Mọi người đều ở bên ngoài chờ tuyết trắng tiếp đón, rốt cuộc là muốn xách đồ vật ra tới. Mà khi mọi người nhìn đến tuyết trắng ra tới trạng thái khi, đều không khỏi trong lòng giật mình, vội vàng tiến lên dò hỏi. Tuyết trắng lạnh một khuôn mặt, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phùng Nghiên Nghiên. Bị nhìn thẳng Phùng Nghiên Nghiên không khỏi cả người run lên, rất là bất an nhìn về phía Tuyết Trắng, "Tuyết Nhi, ngươi, ngươi sao như vậy xem ta đâu?" "Nghiên Nghiên, ngươi" Có phải hay không có chuyện gì muốn nói với ta? Tuyết trắng như cũ thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm phùng nghiên nghiên, ngữ khí có chút lánh, bất quá này đã là nàng nỗ lực khống chế sau kết quả. Phùng nghiên nghiên mí môi, có vẻ có chút ủy khuất, lúc này tuyết trắng nhìn ánh mắt của nàng thật là quá dò người, làm nàng có một loại muốn khóc ra tới cảm giác. Một bên Lê Hân cũng đã nhận ra tuyết trắng không thích hợp nhì, vội nói, tuyết tỷ nhi, ngươi đừng như vậy xem nghiên nghiên tỷ, ngươi sẽ làm sợ nàng. Bị lê hân như vậy vừa nhắc nhở, tuyết trắng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lại là một tiếng cười lạnh, hiện tại liền dọa đến các ngươi sao. Vậy các ngươi thật hẳn là vào bên trong đi xem, nhìn xem rốt cuộc cái gì mới là nhất dò người. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là một đầu mở miệng cuối cùng vẫn là lê hân lá gan lớn hơn một chút, lôi kéo phùng nghiên nghiên tiên tiến nhất công tắc gian. Kết quả các nàng hai cái mới vừa đi vào. Liền động tác nhất trí hít ngược một hơi khí lạnh, kinh hô, thiên a Tôn thị không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cùng một bên lưu thị nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng vội vàng đi vào công tắc gian, kết quả các nàng hai cái phản ứng cùng lê hân các nàng hai cái phản ứng giống nhau, đều là động tác nhất trí hít ngược một hơi khí lạnh. Hiện tại đại gia cũng đều minh bạch tuyết trắng vừa mới vì cái gì sẽ lộ ra như vậy biểu tình, mà phùng nghiên nghiên càng là đại chịu chấn động, vội vàng lao tới. Bắt lấy tuyết trắng tay, gấp giọng nói, tuyết tỷ nhi, mấy thứ này đều là đô gia người dọn đi rồi. Ta đêm qua sắp ngủ trước, ra tới đi tiểu, kết quả liền nghe thấy được bên ngoài có nói chuyện thanh. Ta vốn dĩ tưởng có người tới tìm ta cha, đang muốn qua đi mở cửa, nhưng ta không đợi mở cửa, liền nghe thấy ngoài cửa nói chuyện thanh không phải tới tìm người, ngược lại như là ở khoe ra cái gì. Ta liền trộm ghé vào kẹt cửa thượng ra bên ngoài xem, lại thấy được đô gia toàn gia Tất cả đều bận rộn hướng trong viện dọn đồ vật. Lúc ấy ta không tưởng nhiều như vậy, chỉ cho rằng nhà hắn là có người đi chấn trên, khi đó mới trở về. Nhưng từ khi đã biết nhà người cháy về sau, ta liền càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhi. Đặc biệt là vừa mới nghe Hân Nhi nói đến lạc nương cùng đỗ nguyệt đã trở về đỗ gia nói về sau, ta liền càng thêm cảm thấy đêm qua sự quỷ dị, sở, cho nên. Nói đến nơi đây. Tuyết Trắng cũng đã minh bạch Phùng nghiên nghiên muốn cùng chính mình nói chính là cái gì. Đỗ gia cùng Phùng gia trụ đến không xa, cho nên Phùng nghiên nghiên ngày hôm qua thấy hình ảnh, Đỗ gia người dọn vài thứ kia, hẳn là chính là từ chính mình trong nhà trộm đi. Tuyết Trắng ngàn tính và tính, cũng chưa tính đến lạc nương cùng Đỗ nguyệt cư nhiên sẽ đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Trộm phong bếp không tính, cư nhiên còn động công tác gian cùng kho hàng đồ vật. Trừ cái này ra, cư nhiên còn thả hỏa. Đây là đêm qua bạch chiếm tề phát hiện đến kịp thời, đuổi ở lửa lớn đem cái này sân đều thiêu phía trước, liền tìm người đem hỏa diệt, nếu không ngày hôm qua kia một hồi lửa lớn, sợ là liền phải đem tuyết trắng này toàn bộ sân đều bồi đi vào. Nay không hề chỉ là mưu tải, nay càng là ở sát hại tính mệnh. Đã từng chính mình một mặt trả giá, thiệt tình tương đãi, cư nhiên đổi về tới như vậy một cái kết cục, tuyết trắng chỉ hận không được chọc hạt chính mình hai mắt. Những người khác đang nghe lời này về sau, cũng đều là bị dọa đến sững sờ ở tại chỗ. Thẳng đến ngoài cửa truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hướng tới cổng lớn nhìn lại, lại thấy Phùng Thanh Kim đã mang theo những người khác tới rồi cửa, đây là tới cấp hầm băng đưa băng tới. Ai? Các ngươi sao ở chỗ này đứng a? Còn có ngươi, Tuyết Nha Đầu, ngươi thân thể còn không có hảo nhanh nhẹn, nhưng đừng ở thổi gió lạnh. Chạy nhanh vào nhà đi. Cha! Phùng Nghiên Nghiên vội vàng tiến lên ngọn đến Phùng Thanh Kim tay háo, cho mày, như là có chuyện muốn nói giống nhau. Người đứa nhỏ này, đều bao lớn rồi, còn cùng cha làm nụng đâu. Chạy nhanh mang theo tuyết nha đầu vào nhà đi. Phùng Thanh Kim cũng không có nhìn ra đến chính mình nữ nhi có chuyện muốn nói, thúc giục Phùng Nghiên Nghiên đưa tuyết trắng vào nhà. Nhưng những người khác lại đều nhất trí nhìn về phía Phùng Thanh Kim, đều là cho mày lại rất là dáng vẻ phẫn nộ. Phùng thanh kim lúc này mới chú ý tới không khí có chút không thích hợp nhì, hướng tới phía sau người vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ tiếp tục làm việc, thấy mọi người đều đi công tác gian mặt sau đi, Phùng thanh kim lúc này mới đẻ thấp thanh âm hỏi, đây là sao? Sao một đám đều như vậy không thích hợp nhì đâu? Phùng nghiên nghiên nhìn thoáng qua tuyết trắng, thấy tuyết trắng như cũ không có mở miệng ý tứ, nàng lúc này mới nói, cha, tuyết Nhi ra chiêu tạc, Ta hôm nay buổi sáng cùng ngươi nói chuyện đó, đồ ra dọn vài thứ kia, giống như đều là tuyết nhi ra. Gì? Phùng thanh kim vừa nghe, lập tức quính lên, vội vàng đi đến tuyết trắng bên người hỏi, tuyết nha đầu, nghiên nghiên nói rốt cuộc là sao hồi sự. Nhà ngươi đều ném gì đồ vật? Tuyết trắng khơi màu mí mắt nhìn thoáng qua phùng thanh kim, ngay sau đó nhắm mắt lại, như là suy nghĩ cái gì, chờ nàng lại mở mắt ra thời điểm, lúc này mới nói, thôn trưởng đại thúc. Ta biết ngươi là vì nhà ta hảo, bất quá lần này sự, sợ là ngươi xử lý không được. Nói xong, tuyết trắng lại đối Lê Hân nói, hân nhi, khả năng lại muốn phiền toái như đại ca, phiền toái hắn lại đây một chuyến, chờ hạ lại đưa phong thư đi chấn trên tiểu lầu, cấp thấm đồng. Lê Hân biết tuyết trắng đây là thật sự tức giận, đến nỗi muốn như thế nào làm, nàng tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là chuyện này khẳng định là sự tình quan xử lý đô ra những người đó. Cho nên lê hân nửa hạ cũng chưa do dự, lập tức gật đầu rời đi. Tiếp theo, tuyết trắng lại làm tôn thị cùng lưu thị về phòng nghỉ ngơi, lại làm bạch vũ đám người về phòng đọc sách, mà nàng còn lại là thẳng đến chính mình phòng. Bị lượng ở một bên phùng thanh kim chớp chớp đôi mắt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hỏi hướng một bên phùng nghiên nghiên, nghiên nghiên, này rốt cuộc là sao hồi sự a? Đối với tuyết trắng ra công tác gian quý cũ. Phùng nghiên nghiên nhưng thật ra so Phùng Thành Kim càng hiểu biết một ít, liền tốn Phùng Thành Kim tới rồi một bên góc, lúc này mới nhỏ giọng nói, cha, kia nhà ở là Tuyết Nhi công tắc gian, chúng ta ăn những cái đó rau xanh á trái cây á gì, đều là từ nơi đó mọc ra tới. Vừa mới chúng ta đi vào nhìn, bị người hủy đến không thành bộ dáng. lần này Tuyết Nhi sợ là bị khó thở, đánh giá nếu phải bị quan xử lý chuyện này. Cho nên cha... Chuyện này cũng không phải là ngươi có thể giải quyết được. Vừa nghe nói phải bị quan, Phùng Thanh Kim cái thứ nhất phản ứng chính là phản đối, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, quay đầu đi công tác gian nhìn thoáng qua, này vừa thấy, sắc mặt của hắn cũng nháy mắt đen xuống dưới. Trộm đi ăn uống cũng liền trộm đi, nhưng trộm đi lúc sau lại hủy hoại đồ vật, này liền thay đổi tính chất. Hiện tại ai không biết tuyết trắng là dựa vào trái cây rau dừa kiếm bạc, nhưng bọn họ lại hủy hoại tuyết trắng kiếm tiền đồ vật này không phải rõ ràng muốn đoạn nhân sinh lộ sao? Nghĩ đến đây, Phùng Thanh Kim lập tức vọt tới hầm băng bên cạnh. Đối với mọi người hô, đều đem trong tay súng phóng một phóng, cùng Lão Tử đi bắt tặc đi. Mọi người sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Phùng Thanh Kim, còn đều xem gì a? Chạy nhanh cùng Lão Tử chào tặc đi, bắt được lúc sau, trực tiếp đưa đi phủ nhà. Nhưng đến làm huyện thái gia đem chúng ta trong thôn đồ tội tất cả đều cấp xử trí. Không thể làm kia toàn ra cất chuột, hỏng rồi chúng ta thôn hảo thanh danh. Tuy rằng mọi người đều không rõ ràng lắm Phùng Thanh Kim rốt cuộc là đang nói cái gì, bất quá nhìn Phùng Thanh Kim là thật sự động tức giận, bọn họ cũng minh bạch đây là gặp được đại sự. Ngày hôm qua tuyết trắng ra cháy, hôm nay buổi sáng Phùng Thanh Kim còn chưa nói cái gì, lúc này lại đột nhiên nói muốn bắt tặc, này không rõ ràng rành là cùng tuyết trắng ra có quan hệ sao. Lại là cháy lại là chào tặc chẳng lẽ ngày hôm qua kia một hồi hỏa là có người phóng chương 481 đem các ngươi đều bán chương 481 đem các ngươi đều bán trường hà thôn đô gia nguyệt nhi ngươi đi cầu xin ngươi nãi nãi làm nàng phóng nương trở về đi nay đều một buổi tối nương nếu là lại không quay về tuyết nhi sợ là muốn sốt ruột lạc nương nhìn ngoài cửa sổ cho chính mình đưa cơm sáng tiến vào đỗ nguyệt nhịn không được một phen khổ cầu Mà đỗ nguyệt lại là hừ một tiếng, có chút tức giận nói, ta nói nương, ngươi có phải hay không ở nhân gia đường nô tải đường tói quen. Hiện tại hồi chính mình trong nhà đường cô nãi nãi dường như bị người chiếu cố không hảo sao. Con luôn muốn trở về, ngươi cảm thấy tuyết trắng cái kia tiểu tiện nhân là thật sự đối hai ta hảo. Tuy rằng đã sớm biết chính mình khuê nữ đã đối tuyết trắng có bất mãn, trong lời nói cũng là lộ ra suy nghĩ phải rời khỏi tuyết trắng ra tính toán. Nhưng Lạc Nương lại trước nay cũng chưa nghĩ tới Đỗ Nguyệt cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói tới. Nguyệt Nhi, ngươi đây là nói gì lời nói? Lúc trước nếu là không có tuyết Nhi, chúng ta nương hai đã sớm đã mất mạng A. Đủ rồi. Đỗ Nguyệt rất là tức giận trừng mắt Lạc Nương, ngươi tổng đem lời này treo ở bên miệng thượng lăn qua lộn lại nói, có ý tứ sao? Sao, cảm tình ta Đỗ Nguyệt đời này nếu là không có tuyết trắng ở nói, còn liền không sống? Ngươi tốt xấu cũng là ta mẹ ruột, nhưng ta sao tổng cảm giác tuyết trắng cái kia tiểu tiện nhân mới là ngươi thân quê nữ. Ngươi nếu là thật cảm thấy nhà nàng hảo, nhà ta không tốt, cũng đúng, ngươi chờ, ta đây liền làm ta nại mãi đem ngươi đuổi ra đi. Về sau liền tính là ngươi cho ta quy xuống, ta cũng sẽ không lại mang ngươi tiến nhà của chúng ta ra môn. Nói, Đỗ nguyệt một dầm chân, bưng bát cơm trực tiếp chạy lấy người. Nhìn đến chính mình từ nhỏ liền yêu thương tiểu nữ nhi trên mặt kia xa lạ biểu tình, lạc nương đột nhiên cảm thấy trong lòng sinh sôi phát đau. Từ nhỏ liền như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện hải tử, như thế nào mới quá thượng mấy ngày ngày lành, liền biến thành dáng vẻ này. Lạc nương như thế nào đều không nghĩ ra này trong đó nguyên do, chỉ có thể cuộn tròn ở một bên góc tường, yên lặng rơi lệ. Ma nổi giận đùng đùng đấu nguyệt ở đuổi tới chính phòng lúc sau, liền tiếp đón cũng không đánh. Liền đối với đang ngồi ở đầu giường đất thượng ăn dưa hấu tê thị nói, ta nương kia phòng môn trịa khóa đâu. Ngươi muốn kia phòng nếu là làm gì? Tê thị nói, phun ra trong miệng dưa hấu tử, lại răng rắc cắn một ngụm. Đỗ nguyệt hừ một tiếng, phóng nàng đi a! Nàng nếu là lại không đi, tuyết trắng kia mặt khẳng định nên sốt ruột tìm nàng. Đến lúc đó vạn nhất tìm tới nơi này tới, đại gia ai cũng chưa ngày lành quá. Tề thị thực không cao hứng bị Đỗ nguyệt lớn như vậy cái nha đầu uy hiếp, vừa muốn phát tác, lại đột nhiên lại nở nụ cười, hành, ngươi nói đúng, cũng nên làm ngươi nương rời đi nơi này. Nói, tề thị đem ăn một nửa dưa hấu đặt ở một bên, nắm lên một bên khăn vải ở miệng thượng xoa xoa, liền hạ giường đất, nói, đi thôi. Mãi mãi cùng ngươi cùng đi thả ngươi nương ra tới. Đỗ nguyệt không nghi ngờ có hắn, liền đi theo tề thị mặt sau cùng nhau hướng tới trong viện một chỗ sương phòng đi đến. Chờ đi đến sương phòng cửa, Tề thị liếc xéo liếc mắt một cái Đỗ Nguyệt, "Ngươi nương từ hôm qua cái buổi tối liền không hảo hảo ăn cơm đi." Phòng chứng lúc này cũng không có gì sức lực, "Ngươi đi vào đỡ nàng ra tới, ta ở chỗ này chờ." Đỗ Nguyệt biết Tề thị đối Lạc nương không tốt, cho nên nàng không nói ra chủ động đi đỡ. Đảo cũng không có gì ngoài ý muốn cảm giác, gật gật đầu, chờ đến đông đủ thị mở cửa sau, liền đi vào. Lạc nương là ở bùng trong, ngày hôm qua nửa đêm bị tề thị đánh một đốn, lúc này thật đúng là chính là không thể dựa vào một người đứng lên. Đỗ Nguyệt đêm qua bị đỗ Nhụy kêu đi ra ngoài, cũng không biết ngày đó, cho nên nghe xong tề thị nói sau, nàng cũng không có nghĩ nhiều khác. Bất quá chờ đỗ Nguyệt mới vừa tiến phòng, tề thị liền vèo một chút đem cửa đóng lại, một chút không do dự một lần nữa thượng khóa cửa. Vào nhà sau đỗ Nguyệt vừa nghe khóa lại thanh âm, không khỏi sửng sốt. Phục hồi tinh thần lại sau, vội vàng vọt tới cửa, vô môn hồ, mãi, ngươi làm gì khóa lại a? Ta còn ở bên trong đâu a? Phi. Tê thị hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, chìa khóa thu ở bên hôm sau, lúc này mới tức giận mắng. Một đám không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, còn dám đạp lên lão nương trên đầu khoe khoang. Vốn đang nghĩ làm ngươi ở nhà hưởng thụ mấy ngày tiểu tiểu thư đãi ngộ, bất quá hiện tại đảo cũng tỉnh, lão nương còn không nghĩ hầu hạ ngươi. Ngươi hiện tại liền ở trong phòng cùng ngươi cái kia không biết xấu hổ nương chờ xem. Đợi chút nhụy nhi tìm láo quải bà tử lại đây, thương lượng giá tốt liền đem các ngươi hai cái đều bán đi. Đổi điểm bạc trở về, cũng hảo cho ta kia ngoan tôn bổ bổ thân thể. Vừa nghe nói muốn đem chính mình cùng lạc nương đều bán, đỗ nguyệt sắc mặt trắng nhợt ngược lại càng thêm dùng sức trụ khởi môn tới. Ngươi không thể làm như vậy. Ta là ngươi thân cháu gái. Ngươi nói ngươi thích nhất ta. Ta còn cho ngươi mang về tới như vậy nhiều ăn ngon, trái cây, còn có thịt, ta còn dạy các ngươi tuyết trắng ra thịt nướng là sao làm, ngươi không thể như vậy đối ta. Đỗ Nguyệt là thật sự nóng nảy, bị ban chuyện này, là nàng trong lòng bóng ma, vô luận như thế nào đều không có biện pháp thoát khỏi bóng ma. Tuy rằng tuyết trắng cứu nàng, làm nàng miễn với bị bán kết cục, đã có thể bởi vì lạc nương luôn là lặp lại hai mẹ con bọn họ mệnh là tuyết trắng. Ngược lại làm Đỗ Nguyệt có một loại chính mình vẫn là bị bá ảo giác. Đương loại này áp lực vòng đi vòng lại ở trong đầu quênh quẩn, Đỗ Nguyệt rốt cuộc lộ ra sơ hở, khiến cho Đỗ Nhụy được cơ hội, lấy hảo tỷ tỷ thân phận xuất hiện ở Đỗ Nguyệt bên người, lại biểu lộ trong nhà là yêu thương nàng linh tinh nói sau, làm Đỗ Nguyệt đối đã từng cái tia ra, có bao nhiêu vải phần mong đợi. Vì có thể làm chính mình một lần nữa trở về đến Đỗ gia, Đỗ Nguyệt có thể nói là làm rất nhiều sự, chỉ là trộm lấy trái cây rau dưa liền không ngừng là cực nhỏ nhưng là nàng lại không nghĩ rằng chính mình làm nhiều như vậy kết quả là kết cục cư nhiên là lại phải bị người bán đi tề thị hoàn toàn không để bụng đỗ nguyệt thét chói tai chỉ là lại phi một ngụm liền lắc ngông hướng tới chính mình trong phòng đi đến cũng không biết đỗ nguyệt chụp bao lâu hô bao lâu trong phòng lạc đường cuối cùng là liền bỏ mang lan từ buồng trong trên giường đất tới rồi nơi khác nguyệt nhi Ta Nguyệt Nhi lạc nương vừa mới nghe thấy được Đỗ Nguyệt Khanh cả giọng khóc thê, lúc này mới kích thích nàng chịu đựng cả người cơ hồ muốn nuốt hết nàng đau đi vào phòng bếp. Mà khi nàng nhìn đến Đỗ Nguyệt rượi vào môn, như là ngu dại giống nhau, trong miệng lặp lại nhắc mãi không thể như vậy đối ta linh tinh nói sau, lạc nương đột nhiên cảm thấy thân thể đau ngược lại trở nên không hề như vậy rõ ràng. Trong lòng đau, mới là chân chính muốn lấy mạng người ta đau. Nguyệt Nhi, ta Nguyệt Nhi, ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Chúng ta sẽ không có việc gì, tuyết nhi phát hiện chúng ta không ở, trở về tìm chúng ta. Lạc nương đem hy vọng ký thác ở tuyết trắng trên người. Nào từng tưởng lời này lại làm Đỗ nguyệt đột nhiên bừng tỉnh lại đây, bất quá cặp mắt kia lại không phải thanh tỉnh trạng thái, mà là bị tràn đầy cựu hận sở chiếm cứ. Tuyết nhi, tuyết nhi, ta mới là người khuê nữ, cái kia tuyết trắng căn bản chính là cái tiểu tiện nhân. Vì sao các ngươi một đám cũng chỉ biết tuyết nhi tuyết nhi? Ta Đỗ Nguyệt nơi nào so nàng kém. Chương 482 phá cửa các bạn. Chương 482 phá cửa các bạn. Hai mắt đỏ đậm Đỗ Nguyệt đột nhiên đứng lên, hướng tới đã bỏ đến cửa phòng Lạc Nương từng bước một đi đến. Như vậy Đỗ Nguyệt rất là xa lạ, thậm chí đã dọa tới rồi Lạc Nương, nhưng Lạc Nương vẫn là nhịn không được từng tiếng kêu Đỗ Nguyệt, chỉ hy vọng có thể đem chính mình cái kia ngoan ngoãn hiểu chuyện khuê nữ kêu trở về. Nhưng mà chờ đợi nàng không phải thanh tỉnh Đỗ Nguyệt mà la loại này toán khí tận trời Đỗ nguyệt đánh chửi. Kia hai chỉ ăn mặc lạc nương tự mình theo chế dày chân, cứ như vậy một chút một chút lại một chút đá vào lạc nương trên người, đau đến lạc nương đầy đầu mồ hôi lạnh, cả người đều cuộn tròn ở cùng nhau. Mặc dù là như vậy, lạc nương cũng như cũ không được kêu Đỗ nguyệt, chỉ hy vọng có thể đánh thức chính mình nữ nhi. Đỗ nguyệt một bên đá đánh lạc nương, một bên không được chửi bậy, sở hữu chửi bậy nội dung, toàn bộ quay chung quanh tuyết trắng. Mỗi một câu, mỗi một tiếng, đều biểu hiện nàng đối tuyết trắng ghen ghét cùng phẫn hận. Mà lúc này đã đau đến tiến khí không có hết giận nhiều lạc nương lại là ngăn không được rơi lệ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nguyện nhì, thế nhưng biến thành như vậy một bức bộ dáng. Có lẽ, hết thảy đều là chính mình sai rồi, nếu chính mình đã chết, có phải hay không là có thể làm chính mình khuê nữ trong lòng tức giận thành một ít. Nếu thật sự có thể nói, vậy làm chính mình cái này tội nhân chết đi đi. Làm ông trời đem sở hữu chịu tội khó khăn, đều trừng phạt ở nàng một người trên người hảo. Nhìn Phùng Thanh Kim mang theo mười mấy người rời đi Tuyết Trắng ra đều có tháng 3 năm 10 mét khoảng cách, Phùng Nghiên Nghiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy tới cấp Tuyết Trắng đưa tin tức. Cái gì? Thôn trưởng Đại Thúc đã đi bắt người. Tuyết Trắng vừa nghe Phùng Nghiên Nghiên nói, lập tức cả kinh, từ ghế đứng lên, liền đã viết đến một nửa thư từ cũng không dành lo vội vàng hướng tới ngoài cửa chạy tới. Phùng Nghiên Nghiên không nghĩ tới Tuyết Trắng sẽ đuổi theo ra đi, theo bản năng cũng muốn đuổi theo đi, nhưng đôi mắt lại quét tới rồi treo ở trên cửa áo khoác, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng xả qua áo khoác, hướng tới ngoài cửa đuổi theo. "Tuyết Nhi, ngươi trước đem áo khoác mặc vào, đừng lại cảm lạnh a." Nếu không phải Tuyết Trắng ở cửa phòng đụng phải đang muốn đi ra ngoài luyện công bạch vũ đám người, phòng trường Phùng Nghiên Nghiên thật sự liền phải đuổi không kịp Tuyết Trắng. Cuối cùng là nhìn tuyết trắng đem áo khoác mặc vào, Phùng Nghiên Nghiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng chỉ là chớp mắt công phu, tuyết trắng lại hướng tới thôn phương hướng chạy tới. Phùng Nghiên Nghiên ở phía sau đi theo, thúc giục tuyết trắng chậm một chút, lại nghe tuyết trắng nói, ngươi mau đi nói cho Ngưu đại ca, làm hắn trực tiếp đi đô ra. A, Phùng Nghiên Nghiên sừng sốt, tiếp theo phản ứng lại đây, ai, đã biết. Nói, Phùng Nghiên Nghiên thay đổi phương hướng. Một đường dọc theo đường nhỏ hướng tới mục trường phương hướng chạy tới. Cũng mệt hiện giờ đường nhỏ đều đã bị Ngưu Thanh Ba san bằng có thể qua xe bò. Hơn nữa tuyết trắng là làm Ngưu Thanh Ba tới trong nhà tìm nàng. Ngưu Thanh Ba đi đường nhỏ tốc độ sẽ mau một ít, nếu không liền dựa theo phùng nghiên nghiên như vậy đuổi. Sợ là liền phải cùng Ngưu Thanh Ba xe bò đi hai xoa đi. Chờ đến tuyết trắng tới rồi thôn thời điểm, phùng thanh sóng đã dẫn người tới rồi đô ra cửa giờ phút này đỗ ra đại môn đang gắt gao đóng lại phùng thanh sóng đành phải ở bên ngoài gõ cửa ai a ai a này một ban ngày ban mặt như vậy gõ cửa là muốn gọi hồn a tề thị một bên chửi bậy một bên hướng tới đại môn đi đến nghe thấy được tề thị thanh âm phùng thanh sóng lập tức hô lao đô gia chạy nhanh mở cửa vừa nghe là phùng thanh kim thanh âm tề thị bước chân một đốn trong mắt vừa chuyển lại không muốn tiến lên mở cửa ý tứ ngược lại cười nói Ai u, nguyên lai là thôn trưởng đại nhân a. Lúc này cũng không biết thôn trưởng đại nhân tới nhà ta là muốn làm gì a. Lão đỗ thái thái, ngươi thiếu cho ta chỉnh như vậy nhiều vô dụng, chạy nhanh mở cửa, lão tử tới bắt cả tới. Phùng Thanh Kim cũng là khó thở. Hắn cùng Đỗ gia quan hệ vốn dĩ liền không coi là hảo, Đỗ gia làm người xử thế lại thật sự làm người xem không dưới mắt, hiện giờ lại ra tuyết trắng ra bị đạp hư thành bộ dáng kia sự hắn càng là tức giận đến hận không thể lập tức đem đổ ra toàn ra đều ném vào nhà giam đi vừa nghe nói chào tặc tề thị sắc mặt lập tức biến đổi khi nói chuyện cũng không cười ý tứ ngược lại nhiều vài phần khó chịu ai u uì ta nói thôn trưởng đại nhân ngươi lời này nói được đã có thể không đúng rồi sao chào tặc bắt được nhà của chúng ta tới ngươi là nói nhà ta có tặc vẫn là sao a ngươi cái lao chủ chứa đường xả chạy nhanh mở cửa ngươi muốn lại không mở cửa buôn thôn trưởng đã có thể làm người phá cửa. người tạm người tạm, ngươi hôm nay nếu là không tạm cửa này, ngươi chính là ta sinh. Tề thị một tay méo eo, một tay chỉ vào đại môn phương hứa hô. đừng tưởng rằng ngươi đương cái thôn trưởng liền khó lường, còn tạm ta gia môn, ta hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi sao tạm nhà ta đại môn? Tề thị chính là cái cồn đao thịt, điểm này toàn thôn người đều biết, phùng thanh kim tự nhiên cũng là biết đến, vừa mới nếu không phải bị khó thở hắn một không sẽ nói ra nói vậy nhưng hiện tại khẽ ngược lời nói đã nói ra đi cửa này tạm không tạm đều trở nên không thích hợp nhi. một bên đi theo những người khác cũng đều lôi kéo phùng thanh kim nhỏ giọng khuyên phùng thanh kim không cần phá cửa chào tặc về chào tặc nhưng nếu là bởi vì chào tặc mà tạm nhà người khác môn này nếu là bắt được tặc hết thể hảo thuyết vạn nhất bắt không được ngược lại là kiện chuyện phiền toái bị đại gia như vậy một khuyên Phùng thanh kim rốt cuộc bình tĩnh lại, bất quá vẫn là tức giận khó làm. Tề thị nghe thấy ngoài cửa có kia không ít người nói chuyện thanh, trong lòng cũng rất là khẩn trương, nhưng lại vừa nghe mọi người đều nói không cần phá cửa, nàng ngược lại tới tính tình, lại lần nữa lớn tiếng reo lên, tạp a tạp a, muốn tạp chạy nhanh tạp, vừa lúc thừa dịp lúc này nhà của chúng ta không đàn ông, đem ta này lao thái thái cung cấp tạp đi. Người! Phùng thanh kim bị trọc tức vẻ mặt thanh hắc, nếu không phải bị người kéo lại cánh tay, hắn thật đúng là sẽ tiến lên trực tiếp phá cửa. Nhưng vào lúc này, đố ra trong viện truyền đến đỗ nguyệt tiếng cười to, kia tiếng cười nhắc tới tới phá lệ thê thảm thấm người, mặc dù là ở mau gần giữa trưa thời điểm, cũng làm người có một loại da đầu tê dại cảm giác. Ha ha ha, phá cửa, dùng sức tạm, tập chết một cái thiếu một cái. Ha ha ha, đều tập chết. Đỗ Nguyệt đột nhiên một giọng nói cũng đem Tề Thị hoảng sợ, chỉ là không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, liền nghe ngoài cửa vang lên Tuyết Trắng thanh âm. Các vị thúc thúc ba bá, đem cửa này tắc hai. Nếu ở nhà bọn họ cái gì cũng chưa tìm được, lúc sau chịu tội, ta Tuyết Trắng một người gánh vác. Tuyết Trắng đột nhiên xuất hiện đem mọi người đều hoảng sợ, càng là đem Tề Thị dọa một cái lảo đảo. Bất quá nàng thực mau trở về quá thần tới, gân cổ lên lại hô. Đúng vậy, các ngươi tạm, chạy nhanh tạm. Ta còn liền không tin, một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tiệ ra, còn có thể kỵ đến lao nương trên đầu đi. Ngoài cửa tuyết trắng thần sắc bất động, chỉ là từ sẽ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, lạnh giọng nói, nơi này có 10 lượng bạc, ai đem cửa này tắp nát, này bạc chính là ai. Nếu là mọi người đều tham dự trong đó, ta liền lại điền 10 lượng bạc, cho đại gia đều phân. Nếu là tạm môn về sau có cái gì phiền thoái, ta tuyết trắng một người gánh vác cùng các ngươi ai cũng chưa quan hệ. Điểm này, các ngươi có thể lẫn nhau làm chứng. Có tuyết trắng lời này, mọi người đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó đều vội vàng phụ họa nói không cần bạc linh tinh nói. Lại nghe có người hô, chờ, ta về nhà lấy rượu đi. Bị người này vừa nhắc nhở, phùng thanh kim cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức hô, không cần, nhà ta liền có. Ta đây liền về nhà đi lấy. Tuyết trắng là theo sau chạy tới. Phùng nghiên nghiên không đi theo, mà những người khác lại vây quanh phía trước xem náo nhiệt, cho nên cũng không có người chú ý tới tuyết trắng phía sau có cái gì. Chỉ thấy tuyết trắng từ phía sau lấy ra một phen rượu, không coi là tiểu, bất quá muốn giấu ở nàng phía sau đảo cũng không tính cái gì. Rượu vừa thấy chính là khai nhận tân rượu, ngân quang bóng lưỡng, riêng là dùng xem, liền biết dị thường sắc bén. Nhà ai rượu đều không cần, nếu là ta muốn phá cửa. Tự nhiên là phải dùng ta mang đến rượu." Nói, Tuyết Trắng một tay cầm rượu, từng bước một hướng tới Đỗ Gia đại môn đi đến. "Nha Đầu, rượu cấp đại thúc, đại thúc đi tạm." Phùng Thanh Kim tiến lên, đem Tuyết Trắng trong tay rượu nhận lấy, còn nói thêm, "Bạc đại thúc không cần, bất quá những người khác đều là đi theo lại đây bắt người, Nha Đầu ngươi nếu là có tâm, liền đem bạc cho đại gia phân." "Hảo." Tuyết Trắng cũng không gật đầu mà là lại từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, giao cho một bên tổng đi theo phùng thanh kim bên người chạy chân người trẻ tuổi trong tay. Ngươi cầm, này đó là 20 lượng bạc vụn, thôn trưởng đại thúc phá cửa công phu, ngươi đem bạc cho đại gia phân. Nếu là không đủ phân, chỉ lo ghi sổ, chờ sự tình đều làm tốt, ta lại tiếp viện các ngươi. người trẻ tuổi tiếp túi tiền, rất là nghiêm túc gật gật đầu, tuyết cô nương, yên tâm đi, ta nhất định đem này bạc phân đến rõ ràng. Lẽ ra này bạc đại gia là không nghĩ thu, nhưng đại gia cũng đều minh bạch, đây là một cái cho thấy lập trường thời khắc, nếu chính mình không thu này bạc, sợ là liền phải làm người hiểu lầm là không nghĩ đứng ở tuyết trắng bên này. Mà tuyết trắng trong khoảng thời gian này tới cấp đại gia mang chỗ tốt cùng ít lợi đều là rõ như ban ngày, chỉ cần là bị tuyết trắng nhận chuẩn người, đoạt được chỗ tốt càng là nhiều thượng rất nhiều. Cho nên ai đều không muốn từ bỏ cơ hội này, cho nên này bạc tự nhiên cũng chính là thuận thế nhận lấy. Liên ở tuyết trắng giao bạc công phu, phùng thanh kim đã vung lên dịu tới, bắt đầu phanh phanh phá cửa. Cái này tề thị là hoàn toàn luôn uống, nàng không nghĩ tới thật sự sẽ phá cửa, lần này hạ, tập chính là môn, đâu lại là nàng tâm. Hơn nữa phùng thanh kim lại là nói rõ muốn tới trào tặc, chột dạ tề thị tự nhiên càng là sợ hai không thôi, một cái khẩn trương, thế nhưng một mông ngồi ở trên mặt đất. Quang ngã ngồi đau kích thích tề thị thanh tỉnh vài phần, bất quá cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt công phu mà thôi. Tiếp theo, liền nghe nàng vô mà lớn tiếng kêu khóc lên. Nàng khóc cái gì gào cái gì, tự nhiên là không ai quản. Đại gia hiện tại chú ý đến càng nhiều, là tuyết trắng như thế kiên trì, thậm chí không tiếc hoa đi ra ngoài 20 lượng bạc tới phá cửa mục đích là cái gì. Có thể đem tuyết trắng nha đầu này nháo thành như vậy, ngày hôm qua hỏa, đừng không phải đô ra phóng đi. Ta ông trời A, đố ra không thể như vậy nham hiểm đi. Kia chính là phóng hỏa, vạn nhất một cái không kịp thời dập tắt, kia chính là muốn nhân tính mệnh A. Chương 483 không thể nơi nơi lang thang. Chương 483 không thể nơi nơi lang thang. Một cái hoài nghi thanh âm xuất hiện, thực mau liền ở bắt quái trong đám người truyền bá mở ra. Nguyên bản còn chỉ là một cái hoài nghi giai đoạn sự kiện, cứ như vậy ở quá ngắn thời gian bị mọi người truyền đến cùng chuyện thật giống nhau. Lúc này tuyết trắng liền đứng ở khoảng cách đỗ gia đại môn không vượt qua 3 mét xa vị trí, lạnh lùng nhìn đỗ gia đại môn bị phùng thành kim một dịu một dịu tạp ra dấu vết tới, đến nỗi chung quanh người thảo luận thanh, tuyết trắng giống như là hoàn toàn không nghe thấy giống nhau. Mà bị nơi trong xương phòng lạc nương đã bị đỗ nguyệt đá đánh đến hôn mê qua đi, cũng không biết là như thế nào sâu kín tỉnh lại, tỉnh lại sau chuyện thứ nhất, lại là lập tức nhẹ giọng kêu đỗ nguyệt tên. Liên ở Lạc Nương bị đá vựng lúc sau, Đỗ Nguyệt cũng bị ngoài cửa thanh âm kích thích dừng đá đánh động tác, ngược lại ghé vào cửa sổ bên cạnh, thê thẳng têo, têo không vài tiếng, cũng không biết là chúng cái gì ta, đột nhiên liền an tĩnh lại. Lúc này lại nghe thấy Lạc Nương kêu nàng, Đỗ Nguyệt đầu tiên là không có phản ứng, ngay sau đó đột nhiên phục hồi tinh thần lại, An Hồng con mắt nhảy xuống giường đất, lại hướng tới ngã vào phòng, cửa Lạc Nương lại một lần đá đánh. Mà lúc này đây đá đánh Đỗ Nguyệt giống như là điên rồi giống nhau, lại là kêu to lại là cười to, trong miệng mắng nói càng là một tiếng cao hơn một tiếng. Nguyên bản ở phùng thanh kim phá cửa tạm thâm hạ, đại gia cũng không phải có thể nghe được quá rõ ràng trong phòng truyền đến đỗ Nguyệt thanh âm, nhưng theo đỗ Nguyệt giọng càng ngày càng tiêm, mặc dù là có phá cửa tạm thâm, đại gia cũng vẫn là nghe đến càng ngày càng rõ ràng. Tuyết trắng ngươi cái tiện nhân. Ta muốn đánh chết ngươi. Đá chết ngươi. Ha ha ha. Ta muốn cướp ngươi bạc, đoạt ngươi ăn, ta muốn thiêu chết ngươi, thiêu chết ngươi. Ha ha ha. Nguyên bản không lắm rõ ràng thanh âm trở nên càng lúc càng lớn, mà ngoài cửa mọi người, bao gồm đang muốn tiếp tục phá cửa phùng Thanh Kim, giờ phút này đều theo bản năng trầm mặc xuống dưới, cơ hồ làm ra cùng cái động tác, đó chính là dựng lên lỗ tai tới nghe trong viện truyền đến mắng thanh. Thiêu, toàn thiêu. Đỗ Nguyệt tin đồn nhảm nhí Hai câu này lặp lại xuất hiện, mặc dù là đại gia lại không nghĩ đi tự tin nghe, lúc này cũng đều có thể nghe thấy được. Mà đêm qua tuyết trắng ra cháy, có thể nói là kinh động toàn bộ thôn, hơn nữa vừa mới đại gia lung tung suy đoán, cái này sự tình chân tướng giống như nháy mắt bị vạch trần giống nhau. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, lại là từng đợt nghĩ mà sợ. Đây là phóng hỏa. Này nếu như bị bắt lại, ngồi sổm nhà giam đều là nhẹ. Chưa chừng đó là muốn chém đầu lưu đầy tội lớn. Mà lúc này tuyết trắng càng là sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng tuy rằng cũng có cảm giác ngày hôm qua hỏa tới kỳ quạc, nhưng lại không nghĩ rằng phóng hỏa người cư nhiên sẽ là đỗ nguyệt. Lấy hoan trả ơn, không nghĩ tới chính mình sợ làm hết thảy, cư nhiên đổi lấy chính là cái này. Ý thức vốn là không tính thanh tỉnh lạc nương bị đỗ nguyệt đến lại một phen đa đánh, thực mau liền lâm vào tới rồi hôn mê giữa, nhưng là nghe tới cháy linh tinh nói sau. Nàng vẫn là ngạnh chống khôi phục một chút thanh tỉnh. Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngươi, ngươi đang nói gì? Cũng không biết là đối nguyệt tàn lưu thanh tỉnh ở quậy phá, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, nàng thế nhưng đột nhiên dừng đánh chửi, ngược lại bóp eo ngửa mặt lên trời cười ha hả, thiêu. Ta một phen lửa đem tuyết trắng cái kia tiện nhân ra phòng bếp thiêu. Phòng bếp cách nhà chính như vậy gần, cái kia tiện nhân khẳng định đã sớm bị thiêu chết, không bao giờ có thể tới chỗ lang thang. Ha ha ha ha. Nguyệt Nhi, ngươi, ngươi sao có thể làm loại sự tình này? Tuyết Nhi là chúng ta ân nhân cứu mạng A. Lạc nương dưới tình thế cấp bách, cư nhiên chống địa chi đứng dậy, chỉ là nàng mới vừa chi lên, liền thấy đỗ nguyệt chân đạp lại đây, một chân liền đem nàng đá đến đánh vào khung cửa thượng. Ân nhân, ân nhân, ai muốn nàng lạn hảo tâm cứu ta? Nếu không phải nàng, ta đã sớm hẳn là trở lại đỗ gia khi ta kiều tiểu thư. Quái nàng, đều do nàng. Đỗ Nguyệt như là bị người dẫm tới rồi cái đuôi giống nhau, trở nên càng thêm điên cuồng lên. Mà nàng đã đánh lạc nương động tác, cũng trở nên càng thêm điên cuồng lên. Lạc nương theo bản năng giơ tay đi chắn, nhưng như cũ vẫn là bị Đỗ Nguyệt đã đánh tới nhiều lần. Bất quá lạc nương lúc này đầy kiên trì thời gian nhưng thật ra dài quá rất nhiều. Mặc dù còn là phi thường suy yếu, nhưng nàng như cũ chống nỗ lực muốn đánh thức Đỗ Nguyệt. Cùng lúc đó ở đố ra ngoài cửa lớn, tuyết trắng nhìn nhìn kia một người rất cao tường vây, xoay người, đối với mọi người cao giọng nói, ở đây các vị thúc thúc bá bá, các ngươi vừa mới cũng nghe thấy, đố ra người phóng hỏa thiêu nhà ta, mà nhà ta đêm qua tao tặc, nhà ta chung gạo và mì khói dầu, thịt heo rau xanh, cùng với rất nhiều trái cây mạ non, đều bị người trộm đi phá hư. Như thế tổn thất, đã phi vui vừa đơn giản như vậy. Nguyên bản ta cũng chỉ là nghĩ đến tìm về lạc nương cùng Đỗ nguyệt hỏi cái rõ ràng, bất quá hiện tại xem ra, sự tình đã không có cách nào thiện. Nói, tuyết trắng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lại mở mắt ra khi, trong mắt nhiều vài phần ước ác, tại đây, tuyết trắng thỉnh cầu ở đây thúc bá ra tay tương trợ. Nếu là ai có thể giúp tuyết trắng phá vỡ này môn, cũng đem đô ra người chế phục cũng đưa đến quan phủ nói, tuyết trắng đem vô cùng cảm kích. Nguyên bản phá cửa phùng thanh kim cũng dừng trong tay điên cuồng động tác, hắn vốn gì chỉ là nghĩ tới biết rõ ràng trộm đồ vật sự, nhưng hiện tại lại liên lụy đến phóng hỏa án kiện, kia liền không hề chỉ là chính mình giải xì hơi đơn giản như vậy. Toàn thể thôn dân, bổn thôn trưởng lấy thôn trưởng thân phận, mệnh lệnh đại gia ra tay đem kẻ cắp toàn bộ bắt lấy. Lúc này đây nếu là không thể đem tên phóng hỏa bắt lấy giao cho phủ nha phán đoán suy luận, như vậy đối với chúng ta nhà khác tới nói đều đem là dưỡng hổ vì hoạn, cho nên vì chúng ta thôn an uy, hiện tại chân cẳng nhanh nhẹn hắn tử, hiện tại liền vọt vào đi bắt người. vừa mới là thưởng bạc xin giúp đỡ, đó là tư nhân, hiện tại là thôn trưởng lên tiếng, liền biến thành công sự, thậm chí là vì thôn an uy suy nghĩ đại sự. đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thực mau liền có tuổi trẻ nam tử đứng ra ba lượng hạ vọt tới đô gia tưởng viện biên nhi thượng tay chân cùng sử dụng nhảy đi lên. Có cái thứ nhất, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Thực mau, liền có mười mấy hán tử nhảy vào đỗ gia trong viện. Mà lúc này đỗ gia trong viện, tề thị đã lôi kéo gần như rít heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết, nghe nàng thanh âm như là ở ngăn cản cái gì. Ngoài cửa tuyết trắng dương giọng hô, đỗ tề thị cũng coi hiểm nghi, nàng cũng là nghi phạm, tuyệt đối không thể nhẹ tha, bắt lấy nàng cánh tay, chế phục nàng. Tuyết trắng. Ngươi cái không biết xấu hổ tiện ra, ngươi thiếu ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Lao nương gì cũng chưa làm, ngươi không thể nói như vậy. Tê thị còn xem như có chút bình tĩnh, ít nhất còn biết ở ngay lúc này vì chính mình biện giải một chút. Mà tuyết trắng lại hoàn toàn không cho nàng phiên bản cơ hội, Lạc Nương cùng Đỗ Nguyệt đã sớm đã bị đuổi đi Đỗ Gia. Lẽ ra các nàng làm việc, cùng Đỗ Gia không nên có quan hệ. Nhưng hôm nay nhà ta cháy, Đỗ Nguyệt cùng Lạc Nương lại tránh ở Đỗ Gia, tại đây. Đủ để thuyết minh các nàng cùng Đỗ Gia Thượng có liên hệ. Đỗ Gia thu dụng tên phóng hỏa, đó là đồng yêu. Chương 484 Đỗ Nhụy đã trở lại. Chương 484 Đỗ Nhụy đã trở lại. Đại gia cũng không biết Tuyết Trăng nói có đúng hay không, bất quá tưởng tượng đến Đỗ Gia cư nhiên thu tên phóng hỏa. Hơn nữa Đỗ Gia ở trong thôn nhân duyên vốn là không tốt, cho nên lúc này Đại gia tự nhiên là đứng ở Tuyết Trăng bên này. Liên ở có người từ trong viện khai đại môn. Làm phùng thanh kim cùng tuyết trắng tiến vào đến trong viện khi, tề thị cũng đã bị hai cái hán tử bắt được hai tay, vô luận nàng như thế nào lan lột, cũng chưa biện pháp tránh thoát khai. Tề thị tự nhiên vẫn là ở không được chửi bậy, mà tuyết trắng vào sân sau, lại như là hoàn toàn không nghe thấy giống nhau, ngược lại tuần tra liếc mắt một cái trong viện tình huống, cuối cùng đem lực chú ý đặt ở truyền gia đỗ nguyệt chửi bậy thanh sứ phòng. Thôn trưởng đại thúc, dìu cho ta. Tuyết trắng nói, vươn tay. Một bên đứng phùng thanh kim vội vàng đem dịu giao cho tuyết trắng. Tiếp theo, mọi người liền thấy tuyết trắng một tay dẫn theo dịu, một tay nhắc tới làn váy tuyết trắng, vẻ mặt âm lành hướng tới kia sương phòng đi đến. Cũng không biết như thế nào, theo tuyết trắng môi đi ra một bước, mọi người trong lòng đó là trầm xuống, tổng giống như thấy được sắt thần giống nhau, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Theo tuyết trắng giương tay, hạ tạp, sau đó xôn xao một thanh âm vang lên. Nguyên bản khóa môn thiết khóa thế nhưng chạy xuống tới rồi một bên. Chỉ thấy tuyết trắng nhấc chân một đá, kia phiến đi ngược chiều cửa gỗ liền bị đột nhiên đá văng. Tuyết trắng hơi hơi nheo lại đôi mắt, ước chừng có một chút thời gian, nàng lúc này mới thích hứng trong phòng âm u ánh sáng. Mà ở nàng thấy rõ trong phòng tình huống sau, tuyết trắng lại là hít hà một hơi, lập tức quắt to, mau đi thỉnh làng trung. Tuyết trắng này một giọng nói chính là đem mọi người hoảng sợ, phùng thanh kim cách gần nhất. Vội vàng tiến lên vừa thấy, này vừa thấy, hắn cũng là bị hoảng sợ, vội vàng kêu lên, mau đi thỉnh Lê Tiên Sinh lại đây, lại đến hai cái bà tử, chạy nhanh đem người nâng lên tới A. Có hảo tin người cũng thỏ qua tới xem, đồng dạng cũng là đem bọn họ hoảng sợ. Đã có chân cẳng mau người đi tìm Lê Thụy, cũng có bà tử đi đến hỗ trợ. Mà ở này phía trước, tuyết trắng đã vọt vào nhà ở, một chân đá văng còn ở tay đấm chân đá lạc nương đố nguyệt. Đỗ Nguyệt hoàn toàn không có phòng bị, lập tức bị tuyết trắng đá đến đánh vào không xa trên tường, chờ nàng dễ rũa muốn lên khi, phùng thanh kim đã làm người đi vào bắt được nàng. Nguyên bản là tưởng đem lạc nương ngâng vào nhà, nhưng kia trong phòng trên giường đất chất đống không ít đồ vật, nơi nào như là cho người ta trụ, tuyết trắng chau mày, lập tức làm người đem lạc nương ngâng tới rồi trong viện. Ai hư huy, cái này tạo người ta. Đây là ai như vậy tàn nhẫn tâm, đem người đánh thành như vậy a? Nâng lạc nương ra tới phụ nhân rất là khiếp sợ nhát mãi. Nàng lời nói lập tức được đến những người khác trả lời, mà trả lời nàng những người đó đều không ngoại lệ đều là tò mò thò lại gần xem náo nhiệt kia mấy cái. Con ai đánh? Đó chính là Đỗ Nguyệt kia nha đầu cấp đá đánh. Nay vẫn là nàng mẹ ruột lạc, cư nhiên là có thể hạ đi tay chân, này cùng xúc sinh còn có gì khác nhau a? Vừa nghe nói là Đỗ Nguyệt cấp đánh, mọi người đều là hít hà một hơi. Mà tuyết trắng lại như là không nghe thấy giống nhau, ngược lại ngồi sổn xuống thân mình tới, bắt được lạc nương thủ đoạn, vì nàng khám khởi mạch tới. Tuyết trắng chính mình cũng nói không rõ vì cái gì muốn làm như vậy, liền ở vừa mới nhìn đến lạc nương bị người nhà trệt ở trong sân hình ảnh sau, tuyết trắng liền cảm giác chính mình giống như có thể vì nàng làm kiểm tra, sau đó liền tuần hoàn bản tâm, nắm lên lạc nương thủ đoạn. Cảm thụ được cơ hồ muốn biến mất không thấy mạch đập, tuyết trắng trao mẩy. Nàng trong lòng rất rõ ràng nàng là hoàn toàn không hiểu trung ý gì, hết, nhưng là đương cảm nhận được lạc nương thủ đoạn truyền đến mạch đập nhảy lên khi, tuyết trắng trong đầu lại nháy mắt hiện ra tương ứng bệnh trạng. Ngũ tạng lục phủ toàn bị hao tổn, mạch đập mỏng manh, đã là sắp chết bệnh trạng. Đương xác định lạc nương trạng thái đã là phi thường không tốt, thậm chí tùy thời đều khả năng sẽ mệnh vẫn trạng thái sau, tuyết trắng liền rốt cuộc không rảnh lo chính mình không thích hợp nhi, lập tức từ trong lòng ngực móc ra nửa thanh nhân sâm. Mà này nửa thanh nhân sâm, tự nhiên là ở Tôn thị sinh sản khi dùng dư lại kia nửa gan. Lúc này Tuyết Trắng đã Cô không kịp muốn như thế nào giải thích chính mình tùy thân mang theo nửa thanh nhân sâm sự, Tả Hữu nhìn một chút, liền gặp được cái kia bị chính mình phá cửa khóa dùng, dìu, đứng dậy cầm dìu, coi như mọi người mặt, đem nhân sâm thiết xuống dưới một tiểu khối, cũng không kịp xúc rửa, liền méo lạc nương cảm, đem nhân sâm nhét vào nàng lưới đế. Làm xong này đó sau, Tuyết trắng lại phân phó những người khác, chuẩn bị nước ấm, còn có chuẩn bị khối san bằng tấm ván gỗ, muốn cũng đủ có thể đem lạc nương nâng lên tới. Mọi người tuy rằng thực kinh ngạc tuyết trắng phân phó, bất quá tưởng tượng đến tuyết trắng vừa mới lại là bắt mạch, lại là bắt người tham, theo bản năng liền lựa chọn tin tưởng tuyết trắng. Chờ đến Lê Thụy đổi tới thời điểm, lạc nương đã bị người dùng tấm ván gỗ nâng đi phùng thành kim ra. Không có cách nào, khoảng cách đô ra gần nhất nhân ra chính là phùng gia. Ra nơi này, nếu lại đi địa phương khác, đường xá muốn dài hơn rất nhiều, mà đối với lúc này Lạc Nương tới nói, nhiều một bước khoảng cách, khả năng đều sẽ biến thành muốn nàng tánh mạng mấu chốt. Lạc Nương bị Đỗ Nguyệt đòn hiểm gần như đến chết, đây là đại gia rõ như ban ngày. Tuy nói Đỗ Nguyệt là Lạc Nương thân sinh nữ nhi, nhưng giết người thì đền mạng, đạo lý này vẫn là thật sâu khắc vào mọi người trong lòng, cho nên Đỗ Nguyệt mặc dù là đã ở vào điên khùng trạng thái, cũng vẫn là cùng tề thị giống nhau bị dùng dây thường bó trụ, lại lấp kín miệng. thấy Lê thủy lại đây, Tuyết Trắng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất lạc nương kia mặt là không cần chính mình chiêu cố. Từ Phùng Thanh Kim ra ra tới sau, Tuyết Trắng trực tiếp đi tới Đỗ Gia, lại thấy Phùng Thanh Kim đã mang theo người ở khắp nơi cướp đoạn, mà lúc này Đỗ Gia sân đất trống thượng cũng mang lên không ít rau xanh trái cây, còn có đã bị cắt bỏ một miếng thịt nửa phiến thịt heo. chỉ liếc mắt một cái. Tuyết trắng liền biết này đó đều là từ nhà mình dọn đi những cái đó, bất quá nàng lại chỉ là nhìn thoáng qua, như là cũng không để ý này đó bộ dáng. Người lại là đi tới tể thị trước mặt, lệnh lùng hỏi, những người khác đi nơi nào? Ngô ngô ngô tể thị đã luôn cuống, lại là nước mắt lại là nước mũi, lừa gạt một đống, cố tình miệng lại bị lấp kín, lúc này thật là liền hô hấp đều trở nên khó khăn rất nhiều. Tuyết trắng cách khăn Một tay đem đổ ở tề thị ngoài miệng vải lẻ kéo ra, lại lần nữa hỏi, những người khác đi nơi nào? Miệng rốt cuộc được tự do tề thị căn bản không rảnh lo trả lời vấn đề, vội vàng mồm to hô hấp, kết quả một hơi hít vào cũng không biết là nước mũi vẫn là nước mắt, ngược lại đem nàng chính mình sặc một chút, lại kịch liệt hò khăn lên. Tuyết trắng tràn đầy ghét bỏ lắc mình lui về phía sau hai bước, thẳng đến tề thị trạng thái ổn định chút, lúc này mới lần thứ ba hỏi, những người khác? Chạy đi đâu? hoa, wow. Không liên quan chuyện của ta, thật sự không liên quan chuyện của ta, ta chính là một cái cũng lao thái thái, ta gì cũng làm không được. Ô ô ô không liên quan chuyện của ta. Tê thị hiển nhiên cũng là bị dọa tới rồi, lúc này căn bản không rảnh lo tuyết trắng vấn đề, chỉ lo không được khóc lóc giải thích cùng chính mình không quan hệ. Tuyết trắng mày nhăn lại, tả hữu nhìn nhìn, phát hiện cũng không có người chú ý tới chính mình nơi này liền từ trong tay háo sờ mó, trực tiếp móc ra một phen sắc bén truy thủ. đột nhiên xuất hiện một phen sắc bén truy thủ ở trước mặt, tề thị sửng sốt, thế nhưng liền khóc đều đã quên. ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, những người khác ở nơi nào? nếu không, cây đao này, bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, ngươi này đem láo xương cốt, xác định muốn thử một chút sao? tuyết trắng nói, chuyển động một chút trong tay truy thủ, khiến cho truy thủ lưỡi dao dưới ánh nắng chiếu xuống. Phản xạ ra âm lanh quang, càng tăng thêm vài phần dọa người hương vị. Ta tề thị trong lòng lộ bột một chút, chỉ cảm thấy hai chân nóng lên. Tiếp theo, liền có một cổ tử nước tiểu tao vị truyền đến. Tuyết trắng mày nhăn lại, nhìn dưới mặt đất dần dần thâm ước hình ảnh, nơi nào còn không rõ đã xảy ra cái gì. Thư một tiếng cười lạnh, tuyết trắng đem trùy thủ thu vào trong tay háo, đứng dậy lui hai bước. Đỗ tề thị, ngươi hiện tại không nói, không có quan hệ, nhiều như vậy đồ vật ở nhà phóng. Ta cũng không tin những người khác sẽ không trở lại. Nói, tuyết trắng lại từ trong tay háo lấy ra một cái khăn vải, không nói hai lời trực tiếp nhét vào tề thị trong miệng. Cái gọi là từ trong tay háo lấy ra tới, bất quá chính là một cái ngụy trang mà thôi. Nếu là đổi thành người khác nói, tuyết trắng tự nhiên là không dám làm như vậy, nhưng là nếu đối diện là tề thị nói, nàng nhưng thật ra thiếu rất nhiều bản khoăn. Một cái đã điên khùng chỉ biết hòa giải chính mình không có quan hệ lao chủ chứa. Nàng lời nói, lại có ai có thể tin tưởng Nay mặt trắng tuyết vừa mới hù dọa qua tề thị Liền nghe ngoài cửa truyền đến ngẩn ra nói truyền thanh Các ngươi đều vây quanh ở cửa nhà ta là muốn làm gì Phải làm tặc sao Vừa nghe thanh âm này, tuyết trắng đó là lạnh lùng cười Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy Đến khi đạt được chẳng tôn công Vừa mới còn đang hỏi những người khác ở nơi nào Không nghĩ tới lúc này liền có người chủ động đã trở lại Là đỗ nhụy đã trở lại. Mau mau, tránh ra, làm đỗ nhụy đi vào. Tâm tắc, cái này chính là càng ngày càng náo nhiệt, liền dựa vào đỗ nhụy ca tính, hôm nay việc này sợ là muốn càng nháo càng lớn. Trong đám người nói chuyện thanh cũng không có làm tuyết trắng có cái gì đặc biệt cảm giác, thời đại này người vốn dĩ liền không có cái gì giải trí hạng mục, bắt quái, có thể nói là bọn họ nhất ham thích, cũng nhất am hiểu giải trí, chỉ cần bọn họ ở chính mình muốn trợ giúp thời điểm ra tay. Đến nỗi mặt khác, tuyết trắng nhưng thật ra cũng không để ý. Đỗ nhụy không nghĩ tới chính mình vừa nói lời nói, vây quanh cửa nhà người liền lập tức đem cửa tránh ra. Loại cảm giác này, làm đỗ nhụy có một loại chính mình nói chuyện rất có lực cảm giác. Lão bà tử, đi thôi. Đỗ nhụy nói, còn không quên đối đi theo nàng phía sau bà tử tiếp đón một tiếng. Nếu nàng không tiếp đón, những người khác nhưng thật ra còn không có chú ý. Nhưng hiện tại mọi người lại không thể không chú ý tới đi theo Đỗ ủy phía sau kia bà tử. nay không phải chấn trên cái kia chuyên môn chuyển tiểu cô nương bà tử sao? Nàng sao tới? Lao đố ra lại muốn bán cô nương. Đừng không phải Đỗ ủy muốn đem chính mình cấp bán đi. Tấm tắc, chính mình bán chính mình, này thật đúng là mới mẻ sự. Đi người đi. Người này có ngốc, cũng không đến mức nói chính mình bán chính mình đi. Ta coi a Giáng phần là muốn đem Đỗ Nguyệt kia nha đầu lại bán một lần. Các ngươi cũng đừng quên, lúc trước nếu không phải đổ ra một hai phải đem Đỗ Nguyệt bán được lạc ra đi đương nha hoàn, Đỗ Nguyệt kia nha đầu cũng không thể nói một chạy không ảnh, cuối cùng vẫn là ở tuyết trắng gia tuổi lửa lỗ châu mai phát hiện. Chương 485 tìm người làm chứng. Chương 485 tìm người làm chứng. Nhắc tới đến lại muốn bán Đỗ Nguyệt, các thôn dân tự nhiên đều là nghị luận đến càng thêm náo nhiệt, mà trong đó nói nhiều nhất Tự nhiên đều là đô Gia máu lạnh, cũng không biết là ai đột nhiên nhắc tới tới lần trước tổng có thể thấy Đỗ Nhụy cùng Đỗ Nguyệt ở bên nhau như thế, liền có người phỏng đoán nói, ai u ta ông trời à, Đỗ Nhụy không phải là cố ý tiếp cận Đỗ Nguyệt kia nha đầu, vì chính là làm kia nha đầu cam tâm tình nguyện hồi Đỗ Gia, sau đó lại bị bán một lần đi. Nay loại nói chuyện vừa xuất hiện, mọi người tự nhiên là sôi nổi thảo luận lên. Vừa mới ở có người nói chính mình lại bán chính mình thời điểm. Đỗ Nhụy cũng đã thực tức giận, bất quá tưởng tượng đến chờ hạ phải làm sự, nàng lại cố nén hạ hỏa khí. Nào từng tưởng lúc này cư nhiên lại nhắc tới chính mình không phải cái đồ vật linh tinh nói, Đỗ Nhụy chính là rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên đứng lại, xoay người trừng mắt phía sau mọi người, lớn tiếng chất vấn nói, các ngươi lại mang ai ngốc đầu? Mắng ai mà không đồ vật đâu. Nói cho các ngươi, các ngươi nếu là lại ở chỗ này nói hiếu nói vượng, ta, ta liền đi huyện nha cáo quan đem các ngươi một đám đều bắt lại. vừa thấy đỗ nhụy nóng nảy, mọi người cũng không sợ hãi, ngược lại nở nụ cười. vừa mới đỗ gia đã xảy ra chuyện gì, những người này là đều thấy. lúc này tuyết trắng không nói đi tìm phủ nha người tới bắt đỗ gia người, đỗ gia người cũng đã đến đi thấp nhan cảm tạ. nơi nào còn có thể chủ động lại tìm quan phủ người tới? các ngươi đều cười cái gì? các ngươi lại cười, ta thật sự liền đi tìm huyện nha người tới bắt các ngươi. Đỗ Nhụy vốn tưởng rằng nhắc tới phủ nha linh tinh, các thôn dân liền sẽ sợ hãi. Nào từng tưởng những người này không chỉ có không có sợ hãi, thế nhưng còn cười đến càng thêm vui vẻ. Như vậy quỷ dị hình ảnh, rốt cuộc làm Đỗ Nhụy ý thức được sự tình không thích hợp nghi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có cái thanh âm từ Đỗ Nhụy phía sau truyền đến, đi cáo đi. Tốt nhất lại làm cho bọn họ nhiều kêu vài người lại đây, bằng không không đủ chảo. Kia quen thuộc thanh âm làm Đỗ Nhụy cả người run lên. Đột nhiên xoay người, lại là vèo một chút mở to hai mắt nhìn, tuyết trắng. Ngươi, ngươi sao sẽ ở nhà ta? A, ta nếu không ở nơi này, làm sao có thể lấy về nhà ta đổ vào đâu? Tuyết trắng lạnh lùng cười, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đỗ nhu ị. Đỗ nhu ị, không biết nhà ta gạo và mì dầu muối, nhà ta trái cây rau dừa, đối, còn có dê bò thịt heo, ăn lên còn ngon miệng à? Tuyết trắng kia vẻ mặt ý cười bị người xem ở trong mắt. Như thế nào cũng chưa biện pháp đi theo cười ra tới, cái loại này thực không thoải mái, thậm chí có chút sợ hãi cảm giác, Là nguyên bản cùng chuyện này không có gì quan hệ người nhìn, đều nhịn không được sinh ra vài phần sợ hãi tới. Mà Đỗ nhụy càng là tim đập như cổ, chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại. Nhưng rốt cuộc là nhiều năm như vậy đối thủ, hung chi tại đây phía trước kia rất nhiều năm, đều là Đỗ nhụy thắng, tuyết trắng chỉ có thể là cái bị nàng đánh chửi nhân vật mà thôi. Cho nên quan tính làm đỗ nhụy ngạnh cổ trường mắt tuyết trắng, ngươi cái tiện ra, ngươi thiếu ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Nhà ta nhưng không nhà các ngươi đồ vật, thiếu ở kia đông xả tây xả. Chạy nhanh nói, tới nhà của ta làm gì tới? Có phải hay không nhà các ngươi lại nghèo đến gì cũng chưa đến ăn, muốn tới nhà của ta trộm đồ vật? Trộm đồ vật? Tuyết trắng nhướng mày, cười như không cười nói, ta thật đúng là không biết nguyên lai hiện tại lấy về bổn thuộc về chính mình đồ vật. Ngược lại xưng là trộm. Nói xong, tuyết trắng đem tầm mắt buông ra, nhìn về phía mọi người, cười khẽ nói, đại gia nhưng đều nghe thấy được, về sau nhưng ngàn vạn muốn xem trụ các gia chính mình đổ vỡ, nếu không vạn nhất bị cái gì không cần mặt mũi người nhớ thương thượng cầm đi, quay đầu lại ngươi đi muốn, ngược lại biến thành trộm đâu. Giọng nói lạc, tuyết trắng che miệng cười khẽ lên. Mà theo tuyết trắng cười khẽ, mọi người chỉ cảm thấy kia cổ làm người ra đầu tê dại cảm giác tiêu tán rất nhiều hơn nữa trong thôn nhân gia hoặc nhiều hoặc ít đều chịu quá tuyết trắng ân huệ cho nên lúc này tự nhiên là hướng về tuyết trắng đỗ nhụy không nghĩ tới các thôn dân thế nhưng đều đứng ở tuyết trắng kia một bên không chỉ có không một cái giúp đỡ chính mình thậm chí liền không hề răng đều không có cái này làm cho đỗ nhụy rất là tức giận xoay người chỉ vào những người đó thét to các ngươi đều lăn đều lăn lăn đến rất xa bằng không chờ ta ca khảo trung trả nguyên Trở về cái thứ nhất liền đem các ngươi đều lộng chết. Khảo trung chẳng nguyên. Thật lớn khẩu khí. Tuyết trắng một tiếng hư lệnh, người nhà thân tình bạm bạc, bị nghi ngờ có liên quan trọng đạo, phóng hỏa, đả thương người tánh mạng. Ngươi thật cảm thấy có như vậy người nhà thư sinh, sẽ có cơ hội thi đầu, hơn nữa ở triều làng quan. Tham gia khoa cử khảo thí, tuy rằng học thức rất quan trọng, nhưng nhân phẩm cùng với vị trí hoàn cảnh cũng vẫn như cũ rất quan trọng. Đây cũng là đỗ tồn bạc nhiều năm như vậy, vẫn luôn muốn phấn đấu thôn trưởng vị trí này một đại nguyên nhân. Nếu trong nhà có người làm con nói, như vậy liền so trong nhà thuần một sắc chỉ là bá tánh phải mạnh hơn vài phần. Đỗ nhụy từ nhỏ liền ở như vậy nhân ra lớn lên, tự nhiên minh bạch điểm này tầm quan trọng, cho nên vừa nghe Tuyết Trắng nói như vậy, đỗ nhụy lập tức xứng sờ ở tại chỗ, hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng vẫn là một bên bà tử mày nhân lại thực không cao hưng nói, ta nói đố cô nương, hôm nay này mua bán rốt cuộc nói không nói chuyện, nếu là không nói chuyện, lao thân đã có thể đi trước a. ta đố nhụy há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. lúc này lại nghe tuyết trắng lại lần nữa mở miệng nói, nói chuyện gì? ngươi là cảm thấy đỗ gia là muốn bán cái này đố nhụy đại nữ nhi, vẫn là đi bán cái kia đỗ nguyệt tiểu nữ nhi. tự nhiên là cái kia kêu đỗ nguyệt tiểu nữ nhi. Chẳng lẽ thế gian này còn có tự mình tìm người tới bán chính mình người? kia bà tử mắt trợn trắng, đối với tuyết trắng người này, nàng hiển nhiên cũng là không thích. Rõ ràng hôm nay mua bán là muốn nói không được, mà nói không thành nguyên nhân, rất có khả năng chính là bởi vì trước mắt cái này nha đầu, cho nên bà tử tự nhiên là không cao hứng. Bất quá tuyết trắng căn bản không đem nàng cảm xúc để vào mắt, chỉ là lạnh lùng một hừ, nói Một cái có thể đối chính mình mẹ ruột hạ tử thủ người, như vậy nha đầu, ngươi nếu là dám buôn bán, ta đảo cũng rất là bội phục ngươi. Ngươi liên ở bên trong, ngươi nếu muốn mua, không ai ngăn đón. Nói, tuyết trắng sai khai thần, nhường ra đại môn lộ tới. Vừa nghe nói là đối chính mình mẹ ruột hạ tử thủ người, kia bà tử lập tức cả người run lên, rất là không cao hứng nhìn về phía đô nhụy, ta nói Đỗ cô nương, ngươi vừa mới cùng ta nói cũng không phải là như vậy. Ngươi nói cho ta kia nha đầu chính là cái tay chân nhanh nhẹn có thể làm việc chịu khổ, như vậy ta mới lại đây. Kia nếu là đổi thành là cái có thể đối chính mình mẹ ruột hạ tử thủ người, ngươi liền tính là đáp cho ta bạc, ta cũng không thể thu a. Nói, kia bà tử xoay người muốn đi, vừa đi còn một bên mắng đen đuổi linh tinh nói. Đỗ Nhụy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng gọi lại kia bà tử, ngươi đừng đi a. Kia nha đầu thật là cái tay chân nhanh nhẹn cần mẫn. Không tin ngươi hỏi ở đây người nhà của chúng ta Đỗ Nguyệt có phải hay không cái có thể làm việc. Lúc này Đỗ Nhụy cũng là nóng nảy, hoàng không chọn lộ lựa chọn cùng ở đây những người khác chứng thực. Chương 486 người đi hẻm tối. Chương 486 người đi hẻm tối. Mà nguyên bản liền đối Đỗ Nhụy không có gì ấn tượng tốt mọi người tự nhiên là sôi nổi cười nhạo mà chống đỡ, căn bản không ai giúp nàng nói chuyện. Ngược lại là có cùng Tuyết Trắng ra đi được gần một ít người đáp. Nhưng còn không phải là cái lợi hại nha đầu, tên kia đem nàng nương cấp đánh, tiến khí không có hết giận nhiều, nếu không phải chúng ta tuyết cô nương nhanh tay cắt khối nhân sâm tắc nàng nương trong miệng, nàng nương phỏng chứng lúc này phải lạnh thấu. Tuyết trắng uy lạc nương ăn nhân sâm hình ảnh cũng không có có người, thời gian kia cũng không có cách nào có người, cho nên đại gia hiện tại đều biết chuyện này. Có một cái nói, tự nhiên liền có phụ hoạn. Buôn bán người bà tử sắc mặt càng ngày càng khó coi quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đỗ nhụy, vung tay háo, cũng không quay đầu lại đi rồi. Mà Đỗ nhụy cũng bị mọi người nói hoảng sợ, chờ nàng lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã là bị hai cái phụ nhân chế phục trụ, đang ở hướng nàng trên người truyền dây thừng. Ngươi, các ngươi đây là muốn làm gì? Vung ta ra! Vung ta ra! Tha ca là cử nhân! Tha ca về sau là quan láo gia Như vậy dễ rùa hiển nhiên là hữu hiệu, Ít nhất nghe được cử nhân cùng quan lão gia nói sau, hai cái phụ nhân trong tay động tác dừng một chút. Một bên tuyết trắng thấy, lại là một tiếng hừ lạnh, hảo một cái quan lão gia, ta nhưng thật ra muốn nhìn, đợi chút tới rồi phủ nhà, huyện thái gia có phải hay không cũng tin người lời này. Nói, tuyết trắng tiến lên tiếp nhận một cái phụ nhân trong tay dây thừng, ba lượng hạ liền đem dây thừng buộc lại nút thắt. Lại nói tiếp tuyết trắng tự hỏi chính mình cũng không có dùng ra bao lớn sức lực. Nhưng đố nhụy lại như là zết heo giống nhau chu lên lên, thật giống như kia dây thường muốn lật chết nàng giống nhau. Tuyết Trắng cũng mặc kệ những cái đó, nàng hiện tại chỉ biết nhất định phải đem đố ra người toàn bộ không chế được, nếu không chính mình ra kia một phen hỏa, còn có những cái đó không hư hao, bị trộm đi đồ vật, liền thật sự muốn bạch bạch tổn thất. Tuy nói hiện tại Tuyết Trắng nhưng thật ra không kém những cái đó bạc linh tinh, nhưng khẩu khí này lại là nhất định phải tránh trở về tuyệt đối không thể ẩn nhẫn nửa hạ. Chờ có nửa canh giờ, cũng không thấy đô gia nam tử trở về, tuyết trắng mày nhăn lại, lập tức hạ lệnh, từ trong thôn bốn đại hán khán hộ, trước đem đô gia này, ba người đưa đến phủ nha trong nha môn đi. Tuyết trắng làm thụ hại phương, tự nhiên cũng là muốn đi theo, trừ này bên ngoài, Phùng Thanh Kim cùng với Phùng Nghiên Nghiên, còn có trong thôn mấy cái phụ nhân đàn ông, cũng đều đi theo cùng nhau đi phủ nhà. Xe bỏ thượng, Tuyết Trắng đám người ngồi ở tới gần phía trước vị trí. "Tuyết tỷ nhi, chúng ta như vậy đi phủ nha, huyện thái gia có thể giúp đỡ chúng ta sao?" Phùng Nghiên Nghiên vẫn là lần đầu tiên đi phủ nha, nhiều ít sẽ có chút khẩn trương. Mà theo Phùng Nghiên Nghiên dò hỏi, những người khác cũng đều sôi nổi nhìn qua, hiển nhiên là đều đang chờ Tuyết Trắng trả lời. Nếu là đặt ở trước kia nói, Tuyết Trắng thật đúng là khó mà nói có thể hay không bằng lời nói, bất quá hiện tại tuyết trắng lại là nửa điểm đều không sợ hãi. Nói như thế nào chính mình cũng là nhận một môn kết nghĩa, liền hướng về phía những cái đó thúc thúc bá bá ở trong triều địa vị, chính mình muốn lộng suy sụp một cái đô ra, kia tuyệt đối không phải cái gì về khó. Hùng chi lần này còn không phải chính mình sai, mà là chính mình là bị hại một phương, nhân chứng vật chứng đều ở, tất nhiên là không sợ đánh không thắng trận này kiện tụng. Huyền Thái gia là thanh thiên đại lão gia, tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều ở, không đạo lý sẽ không thắng. Tuyết Trắng rất là bình tĩnh, nửa điểm lo lắng đều không có. Mà Tuyết Trắng như vậy thái độ, cũng làm những người khác nhiều vài phần an tâm. Đặc biệt là trong đó có mấy cái là đi qua Lưu Tiên Phường khai trường, đều gặp qua có không ít phủ môn nha dịch đi cổ động, tự nhiên là càng thêm tin tưởng Tuyết Trắng là có như vậy năng lượng. Vì thế, mọi người lại nhìn về phía đô gia ba người kia thời điểm, trong ánh mắt ý nghĩa còn lại là trở nên càng thêm chán ghét. Nguyên bản tuyết trắng nghĩ chờ thời tiết hoàn toàn ấm áp, liền mua chiếc xe ngựa đặt ở trong nhà, cứ như vậy, qua lại ngồi cũng phương tiện, đến nơi chấn trên nói, xe ngựa tùy thời đều có thể tìm được, hậu viện lại là bị người chiếm dụng, cho nên đảo cũng không nóng nảy mua tới. Bất quá trải qua chuyện này như vậy một làm âm ý, tuyết trắng lập tức không nghĩ lại đợi, chờ vội xong rồi hôm nay sự, nhất định phải đi trước mua một chiếc xe ngựa trở về. Cũng đỡ phải ngồi xe bỏ bị tội không nói, còn lãng phí thời gian. Nay dọc theo đường đi hướng tới thị trấn đi đến, nào từng tưởng nửa đường thượng thế nhưng gặp từ thị trấn hồi trong thôn thôn dân. Hai bên vừa thấy mặt, tự nhiên là không thể thiếu chào hỏi, mà đối phương ở nhìn đến tề thị cùng Đỗ Nguyệt, Đỗ Nguyệt đều bị cột lấy hình ảnh sau, không khỏi hỏi nhiều vài câu. Tuyết trắng cũng không để ý tới bọn họ nói cái gì. Lúc này nàng đang suy nghĩ nếu không phải muốn đi Âu Dương gia tiếp đón một tiếng vấn đề này. Nào từng tưởng nàng này mặt mới có quyết định, liền nghe kia phải về thôn thôn dân nói, ai hù, kia này đô gia đàn ông đến là nhiều khoan tâm a, Ta vừa mới còn nhìn thấy Đỗ tồn bạc cùng hắn cha đi hẻm tối, lúc này phỏng trừng đang ở cái nào bà nương cái bụng thượng bỏ đâu, Phi! Không biết xấu hổ, thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng, không nhìn thấy còn có các cô nương ở sao. Xe bỏ thượng có phụ nhân lập tức phản bác nhắc nhở. Mà kia thôn dân vừa thấy tuyết trắng cùng phùng nghiên nghiên đều ở, không khỏi mặt đỏ lên, cũng biết tự mình nói sai, vội vàng cúi đầu, tiếp đón một tiếng, liền sám xịt đi rồi. Hẻm tối. Tuyết trắng mày nhăn lại, đối cái này địa phương rất là chán ghét, nhưng thật ra một bên phùng nghiên nghiên vẻ mặt khó hiểu, một bộ muốn dò hỏi, rồi lại không dám hỏi bộ dáng. Bất quá loại chuyện này. Mặc dù là có người biết rõ phùng nghiên nghiên là muốn hỏi, khá vậy không ai dám giải thích cái gì, đặc biệt vẫn là ở phùng thanh kim cũng ở đây dưới tình huống. Xe bò vào thành về sau, tuyết trắng liền xuống xe ngựa, đồng thời cũng chưa quên tiếp đón phùng nghiên nghiên cùng nhau xuống dưới. Thôn trưởng đại thúc, làm phiền ngươi dẫn người đi trước phủ nhà, ta phải đi trước ông nội của ta ra một chuyến, có một số việc, ta phải trước tiên an bài một chút. Tuyết trắng ở trấn trên nhận một môn kết nghĩa. Chuyện này đại gia người trong thôn đều biết, vốn dĩ cũng không phải cái gì nhận không ra người, hơn nữa tiểu lầu khai trương ngày đó, tuyết trắng cùng Âu Dương đến, Âu Dương quý thị giao lưu, lại đều là gia gian mãi mãi cháu gái nhi cho nên cũng liền càng thêm không có gì không hảo lý giải. Phùng Thanh Kim biết tuyết trắng làm việc luôn luôn đáng tin cậy tự nhiên là sẽ không ngăn Tuyết trắng cùng Phùng nghiên nghiên tay nắm tay, lại cũng không là đi Âu Dương Phủ, mà là một đường hướng tới lưu tiên phường đi đến. Lúc này đã qua giờ cơm thời gian, lưu tiên phượng nhưng thật ra không có nhiều ít khách nhân, gã sai vật nhóm cũng đều ở vội vàng làm vệ sinh quét tước, cho nên tuyết trắng vừa vào cửa, cũng không có thấy có gã sai vật chào đón, ngược lại là bị trên quầy hàng mặt thấm đồng cái thứ nhất thấy. Cô nương Thấm đồng sướng sốt, vội đón ra tới, cô nương không phải nói muốn ở trong thôn nhiều trụ một ít thời gian sao Như thế nào lúc này lại đây? Tuyết trắng lắc đầu, không trả lời. Hỏi ngược lại, đi làm ngưu nhị lại đây tìm ta, ta có việc phân phó hắn Thấm đồng sướng sốt, tuy rằng không rõ rốt cuộc là làm sao vậy, bất quá nhìn tuyết trắng sắc mặt không tốt, cũng rõ ràng này khẳng định là có cái gì không tốt sự phát sinh. Chương 487 ca mấy cái cùng nhau đi. Chương 487 ca mấy cái cùng nhau đi. Không bao lâu, ngưu nhị cùng thấm đồng đều đứng ở tuyết trắng trước mặt, mà tuyết trắng giờ phút này cũng ngồi ở hậu viện lâm thời trong phòng. Hẻm tối. Nhiêu nhị vừa nghe tên này, đó là một tiếng kinh hô. cô nương, ngươi là muốn cho tiểu nhân đi loại địa phương kia tìm người. Ngươi không chính mình đi cũng có thể, tìm mấy cái có thể đi người cũng đúng, tóm lại, ta chỉ cần ở ngắn nhất thời gian tìm được kia hai người, phương pháp bất luận. Nhiêu nhị vẻ mặt khổ sắc, miễn bản có bao nhiêu rồi dám, cô nương, loại địa phương kia cũng không phải là cái gì người trong sạch nam hoa tử đi châu ngồi nếu là cô nương nhất định kiên trì đi nơi đó tìm người nói tiểu nhân nhưng thật ra có cái biện pháp nói chính là tốn chút nhĩ bạc tìm người đi nơi đó tìm người lời này làm lưu nhị nói được có chút không xuôi bất quá tuyết trắng lại là nghe minh bạch không hề nghĩ ngợi liền đối với thấm đồng phân phó nói cấp lưu nhị lấy 10 lượng bạc làm hắn tìm người an bài đi hẻm tối đồng thời điều tra ra kia hai người vào thành về sau đều đi nơi nào làm cái gì Đều điều tra rõ ràng về sau, lại đem kia hai người đưa đi nha môn. Hiểu chưa? Câu nói kế tiếp hiển nhiên là nói cho Ngưu Nhị nghe, Ngưu Nhị vốn là không ngu ngốc, lúc này vừa nghe, càng là hiểu được, vội vàng đồng ý. Thấm đồng đem bạc cho Ngưu Nhị lúc sau, lúc này mới đi vào tuyết trắng trước mặt, nhữ mày nhìn tuyết trắng, nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, cô nương, hẻm tối bên trong giống nhau đều sẽ có tay đấm tồn tại, Ngưu Nhị tìm người. Nếu là không đáng tin tệ nói, vạn nhất đắc tội những cái đó tay đấm, về sau sợ là sẽ có phiền toái Không sao. Tuyết Trắng xua xua tay, ngưu nhị là cái cơ linh, hắn có thể xử lý tốt những việc này. Thấy Tuyết Trắng như thế khẳng định, Thấm Đồng tự nhiên không hảo lại nói mắt khác, tái kiến Tuyết Trắng đứng dậy phải đi, Thấm Đồng cũng không dám ở lâu, vội vàng đưa Tuyết Trắng ra đại môn. Thấm Đồng, ngươi làm người đi mua hai chiếc xe ngựa trở về. Một chiếc xe lưu tại cửa hàng, mặt khác một chiếc còn lại là làm người đưa đến nha môn cổng lớn đi, đợi chút ta khả năng sẽ dùng đến. Công đạo xong chuyện này, tuyết trắng liền cùng Phùng Nghiên Nghiên rời đi lưu tiên phường. Lúc này đây Phùng Nghiên Nghiên rốt cuộc là nhịn không được, lôi kéo tuyết trắng tay, nhỏ giọng hỏi, tuyết tỷ nhi, cái kia hẻm tối rốt cuộc là cái gì địa phương A? Tuyết trắng bước chân dừng một chút, chiếu bốn phía nhìn nhìn, phát hiện cũng không có người chú ý các nàng hai cái. Lúc này mới đối phùng nghiên nghiên nhỏ giọng nói, nghiên nghiên, về sau lời này nhưng ngàn vạn đừng hỏi lại, kia hẻm tối là cái cực không sạch sẽ trô ngồi. Nhưng phàm là đi nơi đó bọn nữ tử, mặc dù là sinh thời còn có thể ra tới, cũng rốt cuộc không có biện pháp hảo hảo sinh hoạt. Này kết quả, thậm chí muốn so từ thanh lâu đi ra nữ tử còn muốn thê thảm mấy lần. Tuy rằng không rõ hẻm tối là có ý tứ gì, nhưng là thanh lâu hai chữ ý tứ, phùng nghiên nghiên lại là hiểu. Vừa nghe Tuyết Trắng nói như vậy, nàng không khỏi sắc mặt biến đổi, nơi nào còn đoán không được hẻm tối ý tứ là cái gì. Đi theo Tuyết Trắng một đường tới rồi Âu Dương phủ, mở cửa gã sai vật vừa thấy là Tuyết Trắng tới, vội vàng đem Tuyết Trắng thỉnh tới rồi chính sảnh, đồng thời lại làm những người khác đi cấp trong nhà mặt lao ra phu nhân truyền lời. Cho nên chờ đến Tuyết Trắng mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nghe thấy Âu Dương đến thanh âm truyền đến. Tuyết Trắng phúc lễ, gặp qua trường lối. Lại giới thiệu một chút phùng nghiên nghiên, liền trực tiếp nhắc tới chính mình lại đây mục đích. Cái gì? Âu Dương đến cả kinh, một trưởng trụt ở một bên trên bàn, thật lớn đủ gan, cư nhiên trộm được ta ngoan cháu gái trong nhà mà đi. Âu Dương đến vừa nghe tuyết trắng ra tao tặc, lập tức tức giận đến không được, lập tức đối với một bên hầu hạ gã sai vật nói, đi, đem Âu Dương như cái kia nhãi danh cấp lao tử kêu lên tới. Gã sai vật được lời nói, nào dám trì hoãn? vội vàng hướng tới hậu viện chạy tới, tuyết trắng vừa thấy Âu Dương đến này phản ứng, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nay chỉ là nói bị trộm, còn không có dẫn theo hỏa sự. Này nếu là làm Âu Dương đến biết chính mình gia bị người điểm hỏa, liền dựa theo lão già này ca tính, còn không được trực tiếp thao đao vọt tới phủ nhà, đem đô ra người sống sờ sờ chém chết ta. Lúc này Âu Dương như đang cùng mặt khác huynh đệ cùng nhau, ngồi ở hậu viện ấm trong đình uống rượu nói chuyện hiếm nào từng tưởng này rượu không đợi uống xong đệ tam ly liền nghe thấy gã sai vật truyền lời nói là lao ra tử cho mời lao nhân này lại là muốn làm gì vừa mới kêu hắn tới uống rượu hắn không tới lúc này lại kêu ta đi như thế nào không kêu những người khác sao Âu Dương những ngoài miệng hỏi như vậy động tác lại là nửa điểm không tạm dừng vội vàng đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến những người khác cũng đều là ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi Một bộ thực không hiểu bộ dáng.